Chí Minh Hiền liên tục gật đầu. Văn Đại Lang ở cùng Diệp Thâm giò hỏi xương Dương việc. Vương Thị cùng ông Thanh Thanh ở bên cạnh nghe nghiêm túc. Cố triệt cùng cố lãng mắt to đối đôi mắt nhỏ. Một bàn người, các có các sự. Thằng đến nổi đun nước mặt ngoài quay cuồng phao phao, Cố triệt dẫn đầu động đúa, cấp Vương Thị gấp một khối thịt cá, sau đó lại cấp Diệp Thâm gấp một khối thịt dê, hắn gấp một khối cánh gà, những người khác mới động đúa. Hóa hảo năng hảo năng. Đặng Hiển Nhi tê tê hút không khí. Chính là trong miệng như cũ hàm chứa một mảnh thịt ba chỉ, kia thịt ba chỉ quả thực là tốt nhất phẩm, vì gây hợp, thiết hơi mỏng, ướp 30 phút, theo sau ở cây trong nồi lăn một hồi, thịt ba chỉ hút đủ nước canh mùi hương, béo mà không án, ăn ngon cực kỳ. Đặng hiển nhi nuốt xuống bụng còn niệm niệm không tha, thật hương. Ngốc hóa. Quanh hoa phiên cái đại bạch mắt, lại hướng trong miệng tắt một ngụm hương giòn vị tràng. Vị Trang chú ý thời gian, nấu lâu rồi liền không thể ăn, liền như vậy một mâm. hắn cũng chỉ cướp được một chiếc đũa hiện năng hiện ăn đặng hiển nhi này đại ngốc tử còn phát ngốc đâu xứng đáng không đến ăn diệp âm nhìn chính mình trong chén lũy khởi vị tràng lại xem cố triệt cùng cố lãng trong chén chống trơn nàng thở dài ta muốn ăn cái gì sẽ chính mình kẹp các ngươi ăn các ngươi cố triệt cố lãng ẩn ân diệp âm ban tín bán nghi bất quá mỹ thực trước mặt tưởng lung tung rối loạn sự cũng thật xin lỗi này đó đồ ăn ăn đến một nửa mọi người đều hoan tốc độ văn đại lang lau lau miệng cười nói Công tử, âm tướng quân, tháng này 26 ngày, là ta tiểu nội cùng tôn tốn đại hỷ nhật tử, nếu là nhị vị rảnh rỗi, Này không khéo sao. Chí Minh Hiền ồn nào, vừa lúc ta cùng tiểu vũ cũng muốn thành hôn, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, kia cũng 26 ngày đi. Văn Đại Lang. Quanh hoa trọng mắt xoay chuyển, cũng buông chiếc búa, lao đại. Văn Đại Lang khiếp sợ mặt xem qua đi, ngươi sẽ không cũng muốn thành hôn đi. Quanh hoa cười cười, Văn Đại Công tử, trai lớn cưới vợ a. Cố Triệt cùng Diệp Âm liếc nhau, Diệp Âm mỉm cười gật đầu, Cố Triệt liền nói, nếu như thế, vậy dò hỏi một phen ai còn muốn thành hôn, có nguyện ý hay không ở 26 ngày cùng đem hôn sự làm. Quách Hoa chờ mong nói, lão đại cùng Âm tướng quân nhưng sẽ tham dự. Diệp Âm gấp một chiếc đũa huyết vịt, cười đáp, ân. Chương 101 ta nhớ rõ. Trải qua dò hỏi sau, 26 ngày ấy cùng sở hữu 7 đối tân nhân thành hôn. Văn Đại Lang ra tay rộng rãi, Hơn nữa chỉ Minh Hiền cùng Quách Hoa đều là tích cốc một ít tích tụ, mọi người hợp lực đem toàn bộ kim thành đều trang điểm hỉ khí dương, dương, nơi trốn có thể thấy được hồng màu. Bách Ngọc Tĩnh vừa lúc đem phía trước tích cốc giả dùng, mang theo tiểu hoa lại đây tham quan. Tiểu hoa một tay nắm Bách Ngọc Tĩnh tay, một tay cầm đường hồ lô, hưng phấn tả hữu nhìn xung quanh. Ca, hôm nay thật náo nhiệt. Ta về sau thành hôn cũng như vậy náo nhiệt thì tốt rồi. Bách Ngọc Tĩnh mặt đều đen, người mới bao lớn, tưởng cái gì lung tung rối loạn Tiểu Hoa lấy lòng cười cười, còn đem trong tay đường hổ lô đưa qua đi, Bách Ngọc Tĩnh không muốn. Bách Ngọc Tĩnh, an ngươi. Tiểu Hoa hì hì cười rộ lên, vừa mới ta hống ngươi đâu, ta không gả chồng, ta đời này đều bồi ca. Bách Ngọc Tĩnh vừa muốn gian ra mày, theo sau ý thức được không đúng, nhưng Bách Ngọc Tĩnh hơi hơi hé miệng, cái gì cũng chưa nói. Bọn họ hiện tại đều là tiểu hài nhi, thành hôn xa đâu. Bách thư bạn hảo A. Bên đường có người nhận ra hắn. Bách Ngọc Tĩnh rụt rẻ gật đầu. trải qua lúc trước bị thương nặng sau kim thành một lần rách nát bất ham hiện giờ trải qua mấy năm thở dốc rốt cuộc khôi phục cái thất thất bát bát đường cái cái khe bị người điền bình vỗ chỉnh đường phố hai bên bán hàng rong nhìn không tới cuối người đến người đi mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui mừng đãi bọn họ một đường chạy về phía kim thành trung tâm đoạn đường bán hàng rong không thấy thay thế chính là lịch sự tao nhã có cách điệu mặt tiền cửa hiệu lại hướng trong đi còn lại là từng tòa đại khí sơn văn gia vốn chính là địa đạo kim thành người Trở về Kim Thành sau, bọn họ liền tiêu tiền ở trung tâm đoạn đường mua một tòa đại viện tử, sau lại lại đem cách vách tiểu viện tử cũng bàn xuống dưới, khi đó liền chuẩn bị tốt làm Văn Linh cùng Tôn Tốn hôn sử dụng sau này. Chờ hai người thành hôn sau, vợ chồng Son cùng Tôn Tốn nương liền trụ một hối. Nhất diệu chính là, hai tòa sân đả thông, Văn Linh tưởng cha mẹ, đi một đoạn đường là có thể nhìn thấy. Văn ra mặt khác phòng cô nương không hâm mộ là giả, nhưng ai làm Văn Đại lang đau muội muội Tôn Tốn lại tranh đua. ở cựu công tử trước mặt làm việc. Bách Ngọc Tĩnh mang theo Tiểu Hoa hành đến một tòa dinh thự trước, dâng lên danh mục quà tặng cùng lễ vật, hắn cũng chính là cái trai trai hài tử, tặng lễ chính là ý tứ ý tứ. Hơn nữa này lễ cũng không phải cấp tân nhân, là cho dinh thự chủ nhân. Chuyên gia đăng ký sau, một người gã sai vật lánh bọn họ đi vào. Đây là một tòa tam tiến tam xuất sân, luận quy mô tới nói, cùng năm tiến năm ra sân so không được, nhưng là bên trong núi giả thạch thủy thập phần có thú tao nhã, đông ấm hạ lạnh. cố đỉnh tư liền cầm đi ở bọn họ dọc theo hành lang một đường tiến lên tiểu hoa đôi mắt đều không đủ nhìn bách thứ bạn lập tức liền đến tiền viện đại sảnh trong đại sảnh đã có không ít người rất nhiều đều là thuộc gương mặt bọn họ nhìn đến bách ngọc tính tới đều cười chào hỏi bách ngọc tính giống mô giống dạng đáp lại sau đó làm tiểu hoa đi theo nha hoàn đi hậu viện nữ quyến chỗ đặng hiển nhi ôm ngực nhìn bên ngoài ngày giờ lành mau tới rồi bởi vì muốn đến cố triệt cùng diệp âm chứng kiến như vậy ở từng người trong nhà không thích hợp tổng không thể kêu cố triệt cùng diệp âm mấy đầu chạy, vì thế lấy triệt trung biện pháp, nhà trai đem nhà gái nên đến này trong phủ, ở cố triệt cùng diệp âm chứng kiến hạ đã lệ thiên địa, theo sau lại từng người về nhà tiếp tục đi lưu trình. đặng hiển nhi vừa dứt lời, bên ngoài một trận ồn ào, rõ ràng là tân nhân lại đây. mọi người chạy nhanh sửa sửa cổ áo chẳng hảo, nhường ra đại đạo. bách ngọc tĩnh ngốc một chút, bị đặng hiển nhi tuôn đến bên người. không bao lâu, chí minh hiển kia trương tuấn lãng mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. mà cố triệt cùng diệp thâm cũng bóp điểm ra tới khả quan tinh thần chấn động âm điệu đều cao vài cái độ chí minh hiền tiểu tâm đỡ tiểu vũ tiến thính những người khác theo sát sau đó chí minh hiền nhìn thượng đầu cố triệt cùng diệp thâm tươi cười sáng lạn cực kỳ lão đại âm cô nương thỉnh cho chúng ta chúc phúc đi hắn xưa nay ra mặt dày lúc này nói ra loại này trắng ra nói cũng không ai cảm thấy không đúng cố triệt cùng diệp thâm liếc nhau cố triệt cười nói vậy chúc ngươi cùng tiểu vũ cầm sắt hòa minh bách niên hảo hợp Diệp Âm tiếp cha, con cháu đầy đàn, phúc thọ lâu dài. Chí Minh Hiền mặt đều mau cười lạ, đa tạ lão đại cùng Âm cô nương. Hắn cùng Tiểu Vũ trịnh trọng thi lễ, theo sau là chúc phúc những người khác. Chờ đến này một phân đoạn kết thúc, hạ nhân trình lên rượu, bảy đối tân nhân đồng thời kính rượu. Hảo, đều là sảng khoái người ha ha ha ha ha. Đại sảnh náo nhiệt cực kỳ, đặng hiển nhi ở trong đám người kêu nhất hoan. Cố Triệt cùng Diệp Âm cũng thực nể tình, đem ly chung rượu uống cạn. vương thị tại hạ đầu ngồi xem một cái trước mặt tân nhân lại xem một cái cố triệt cùng diệp âm mấy năm thời gian ở chung xuống dưới vương thị hoảng hốt thật muốn đem cố triệt coi như con rể chính là cố triệt cùng diệp âm phu thê tên tuổi như thế nào tới nàng nhất rõ ràng hết thể đều là giả cố triệt cùng diệp âm căn bản không đã lệ thiên địa nhưng nàng rõ ràng nhìn ra này hai người cho nhau cố ý vì sao không đem việc này định rồi bổ một hồi hôn sự vương thị cũng tưởng không rõ bất quá điểm này thương cảm ở náo nhiệt không khí hạ thực mau rời đi kính rượu kết thúc chị minh hiền lại cùng cố triệt nói một lát lời nói nhà trai mới đưa tân tức phụ mang hướng chính mình chỗ ở mặt khác xem náo nhiệt người cũng dựa theo thân sơ viễn cận từng người theo đi đặng hiển nhi nhất vội hắn cùng quách hoa tình nghĩa không thể chê nhưng cùng chị minh hiền tôn tốn đám người quan hệ cũng không tồi một ngày uống xong tới buổi tối hắn là bị người bối về nhà thì sự hạ màn lang lãng nguyệt huy hạ có người động phòng hoa trúc có người say mềm. còn có người dưới ánh trăng đọc trước diệp âm khoanh tay mà đứng nhìn trong viện thanh tuyển nam tử cố ý ho khan một tiếng cố triệt Á âm tới hắn đứng dậy đón chào diệp âm ở hắn đối diện ngồi xuống ngủ không được cố triệt có một chút ước chừng là ban ngày quá náo nhiệt cố triệt vốt ve chén rượu rượu trung chiếu ra mơ hồ ảnh ngược a âm ngươi xem đêm nay ánh trăng viên sao diệp âm vốn dĩ không nghĩ nhiều nhưng ngẩng đầu xem ánh trăng khi trong đầu bỗng nhiên hiện lên một bộ hình ảnh Đó là cố gia còn không có xảy ra chuyện thời điểm, nàng lúc ấy còn chỉ là cố triệt bên người nha hoàn, bị cùng đưa tới cố gia. Đêm đó cố gia người tụ hội, vệ lao thái quân cố ý sai người ở trong sân chi bàn tròn, trong phủ nữ quyến, hai tử, còn có cố đại tướng quân đều ngồi ở cùng nhau dùng cơm. Mà nàng thế nhưng cũng bị vệ lao thái quân gọi lại, cùng cố gia người cùng thực. Diệp âm trong lòng kinh ngạc có thể nghĩ, nhưng vệ lao thái quân hiền từ hòa ái, những người khác cũng đối nàng thái độ thân thiện, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn tươi ngon. diệp âm liền thuận thế ngồi xuống một đêm kia là thật sự náo nhiệt cố ra các nữ quyến có thượng võ như cố đình tư thảo luận một thương pháp quyền cước công phu cũng giống như cố triệt mẫu thân như vậy thảo luận trong kinh sự tình còn có ái mỹ tiểu cô nương nói bột nước phấn mặt cố lang ở chung quanh chạy tới chạy lui cố Lãng là bị kim tôn ngọc quý dưỡng từ trên xuống dưới một phủ người đau hắn cố lang ăn một ngụm cơm đều phải ma ma hống hơn nữa cố lang tuổi nhỏ vệ lao thái quân tự nhiên từ hắn trong viện náo nhiệt cực kỳ chỉ sợ chim sẻ tới đều phải tự biết xấu hổ diệp âm mí môi nhìn về phía cố triệt cố triệt như là biết nàng suy nghĩ mặt mày lộ ra một mạn sắc ý ta cũng cũng không là cố ý như tới chỉ là ban ngày nhìn như vậy nhiều đối tân nhân mọi người trên mặt đều giật cười giống pháo hoa cắt qua đen nhánh bầu trời đêm trong nháy mắt sán lạn huy hoàng cái loại này không khí làm cố triệt không tự chủ được liên tưởng đến qua đi chẳng sợ ngày nào đó hắn có thể tái hiện cố phủ vinh hoa cũng tìm không trở về lúc trước người tư cập này cố triệt ngăn chặn nước quần cuộn ra tới đau ý đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch có lẽ là uống quá cấp hắn nhịn không được ho khan diệp âm đứng dậy vì hắn thuật khí một cúi đầu vừa lúc nhìn đến cố triệt phiếm hồng đôi mắt nàng trong lòng đống chốc tê dần giống bị châm chọc chắt một chút không phải quá đau lại làm người bỏ qua không xong diệp âm thu hồi tay ta bồi ngươi uống diệp âm không quá sẽ uống rượu nhưng cổ đại rượu số độ thấp đảo cũng không sao xích bảo quân mấy năm nay quá đến không dễ Từ ban đầu ăn cái lửng dạ, đến bây giờ xích bảo quân nội mọi người có thể ăn no, trong đó là bao nhiêu người nỗ lực cùng mồ hôi. Cố Triệt cùng Diệp Âm ngày thường cấm thương nghiệp hóa phiến rượu, nhưng lén các ba tính cá nhân trộm nhưỡng một chút chính mình uống, Cố Triệt cùng Diệp Âm là không quá quản. Mọi việc căng giãn vừa phải mới có thể lâu dài. Nơi trốn hạn chế, có thể so với khắc nghiệt luật pháp, tồn tại sẽ thiếu rất nhiều lạc thú. Cố Triệt bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt thẳng lăng lăng, Diệp Âm cho rằng hắn muốn nói gì. Nhưng cô triệt chỉ là đem rượu mãn thượng. Hắn chiều diệp thâm một kính, theo sau ngửa đầu vốn cạn. Cố triệt không nói lời nào, rượu lại một ly tiếp một ly. Cái này không ngừng đôi mắt hồng, mặt cũng đỏ. Gió đêm thổi lá cây sàn sạt vang, minh nguyệt thanh huy sái đầy đất. Giữa trời đất này, chỉ sợ chỉ có ánh nắng, nguyệt huy, gió lạnh này đó tự nhiên chi vật mới đối xử bình đẳng. Chỉ là không biết trước mắt nguyệt, còn là đã từng gặp qua ánh trăng. Diệp thâm cắn đầu lưỡi. Áp xuống không biết cái gì thổi quét mà đến khổ ý. Nàng tưởng, hối ức thật mẹ nó là cái cực kỳ xuất sắc thích khách. Trong tay chén rượu không lại mãn, đầy lại không, diệp Âm gọi người thượng rượu. Cuối cùng nàng ngại một hồ bầu rượu trang quá ít, trực tiếp làm người thượng cái bình, thượng chén. Lạnh leo tiệm thâm, diệp Âm lại muốn rót rượu thời điểm, lại phát hiện vò rượu không, nàng đứng dậy tê, người tới. Cố đình tư vừa muốn ra mặt, lại bị cố lãng túng chặt. Bốn cô cô, ngươi đừng đi. Chính là. Ngươi tin tưởng ta một hồi, đừng đi. Cố đỉnh tư cắn răng, cuối cùng suy sụp bả vai, hảo đi. Cố lãng đã bình lui hạ nhân, hắn biết tiểu thúc trong lòng cũng khổ, tổng nẹn không tốt. Diệp thâm say, nàng chính mình lại không biết, trong tay cầm một cái vỏ rượu không lung lay. Nàng ninh mi, người đều đi đâu vậy? Đội trưởng. Cố triệt ngửa đầu, đội trưởng là ai? Chỉ là hắn đôi mắt cũng không do mình, bất quá là theo bản năng dò hỏi mà thôi. Đội trưởng đương nhiên là Diệp thâm hất hất đầu. Đông nhiên nhớ không nổi đội trưởng mặt nàng nhìn chằm chằm trước mặt mỹ ngọc giống nhau thanh niên ngươi là ai cố triệt dịu ngon đáp ta là cố triệt cố phủ tiểu công tử diệp âm đột nhiên cười cái gì công tử không có công tử nàng đem vỏ rượu không ném ở trên bàn đá vươn một cây ngón trỏ tới tới lui lui hơn nửa ngày mới chỉ vào cố triệt đội trưởng đội trưởng nàng thanh âm bỗng nhiên hạ xuống thực xin lỗi a diệp âm trong mắt chảy xuống nước mắt vô lực ngã ngồi ở cố triệt chân biên hai mắt trống trơn không biết đang xem ai, hồi lâu mới lẩm bẩm nói ta không hoàn thành nhiệm vụ ta cùng các đồng đội đều đã chết dầm một tiếng chén rượu rơi trên mặt đất quăng ngã cái dập nát cố lãng cùng cố đình tư khắp cả người phát lệnh, giống như rơi vào vào đông trời đông giá rét thiên băng hà trung cố đình tư đầu hoang ngọng, nàng vô thố nhìn xung quanh thẳng đến tay phải truyền đến đau đớn kéo về nàng lý trí cố lãng thần sắc bình tĩnh chỉ có hắn gắt gao nắm chặt cố đình tư tay tiết lộ hắn cảm xúc diệp âm mơ mơ màng màng chung cảm giác có người mơn trớn nàng mắt lao nàng nước mắt không có việc gì hiện tại ngươi hảo hảo tồn tại thanh âm kiếp như thế ôn nu giống mỏi mệnh bất kham khi lâm vào suối nước nóng chung khắp người đều cảm thấy vui sướng diệp âm ngơ ngác ngửa đầu nàng chỉ nhìn đến một cái mông lung bóng người nhịn không được dối tay ngươi là là ai ta là cố triệt diệp âm duy trì cái kia tư thế mày nhăn thành thật sâu xuyên tự phảng phất đây là rất khó vấn đề hồi lâu Nàng một lần nữa gian ra mày đôi mắt con cong, ta nhớ rõ, ta thích hắn. Nói xong, nàng dựa vào cố triệt đầu gối đầu choáng váng ngủ qua đi. chương một trăm linh hai tốt tuần hoàn. Đêm đó lúc sau, tất cả mọi người ăn ý không để cập tới, Diệp Âm cũng đương không việc này. Nhưng lén khi vẫn là sẽ có chút dối rắm Một người thủ bí mật là cô độc, đây cũng là vì cái gì say rượu lúc sau, Diệp Âm liền thuận miệng nói. Quả nhiên uống rượu hỏng việc. Nàng tự cho là bất động thanh sắc chôn tránh cố triệt. nhưng công vụ thượng sự hai người vẫn là có tiếp xúc hiện tại bọn họ địa bàn lớn thế lực cũng ổn định diệp âm có điểm tưởng động thổ địa chính sách bởi vì ít người mà nhiều từ ban đầu xích bảo quân thi hành chính là đều điền chế mặc kệ nam nữ già trẻ toàn thụ điển cho phép xích bảo quân nữ tử lập nữ hộ lập nữ hộ việc lúc trước còn nháo ra quá một trận phong ba cuối cùng đều bị diệp âm áp xuống đi đều điền chế sớm tại bắc ngụy nhưng cuối cùng triều đại thay đổi thổ địa vấn đề trước sau không giải quyết giống nhau đến vương triều trung hậu kỳ thổ địa gồm thâu tình huống liền thập phần nghiêm trọng cuối cùng cũng trở thành áp suy sụp vương triều gạch thạch đều điền chế sau cũng bị hai thuế pháp thay thế được nhưng diệp tâm nghiên cứu quá đều điển chế cực có tham khảo ý nghĩa hậu kỳ đều điển chế chế độ tan vỡ là nhiều phương diện nguyên nhân đầu tiên cái này đều điển đều không phải ruộng tốt mà là hoang điển tương đương với quan phủ khác loại cổ vũ bá cánh khai hoang mà những cái đó ruộng tốt vì nhiều thổ địa đều ở thân sĩ thế gia cường hào trong tay Những người này không có khả năng đem trong tay điền đều đi ra ngoài, mà ở thu thuế thời điểm, các thế gia cũng có hợp lý tránh thuế thủ đoạn. Bình thường bà cánh, đặc biệt là mới vừa bị đều điền nông hộ, bởi vì thổ chất cắn cỗi, sản xuất thiếu. Chẳng sợ trước 2 năm miễn thuế, nhưng thu nhập từ thuế đối bọn họ vẫn cứ là dịch không đi đại sơn. Cái gọi là đều điền, tự nhiên thành nói xuông, tan vỡ cũng là tất nhiên. Mà tinh chiều trải qua khói thuốc súng chiến hỏa, tảng lớn tài nguyên bị một lần nữa phân phối. Lúc này đều điển đối với bình thường bá tánh tới nói, mới là chân chính đều điển Nhưng này còn chưa đủ, còn cần nhất định bảo đảm thi thố, tới ức chế kế tiếp có cực đại khả năng xuất hiện thổ địa gồm đâu Diệp âm cơ hồ là lập tức nghĩ đến thổ địa quốc có. Thư phòng nội, cố triệt nghe nói Diệp âm nói, chỉ là lược có kinh ngạc, nghiêm túc suy tư sau. Hắn nói, A âm ý tưởng cực hảo, bất qua A âm xem nhẹ cường hào xảo trá cùng tham lam. Chỉ là như vậy còn chưa đủ. Hai người một thương nghị lại là vài cái canh giờ cho đến hoàng hôn mặt trời lặn hai người mới dừng lại mà trên án thư đã nhiều một sấp bút ký trời tối rồi đi ăn cơm bãi diệp âm liếc hắn một cái rũ xuống mắt ân cơm chiều là vương thị thân thủ làm tam hơn hai tố một canh nàng ân cần cấp diệp âm gấp đồ ăn ăn nhiều một chút ngươi đều gầy diệp âm cảm ơn nương tạ gì vương thị cầm một cái không chén cho nàng múc canh gà đây là vương thị cố ý bắt được gà mái giả dùng tủi lửa hâm ước chừng một canh giờ bởi vì là mùa hạ vương thị cũng chưa dám hướng trong phong cẩu kỷ hoàng kỳ chỉ thả hành gừng đoạn trừ canh phết một chút rượu vàng tăng vị canh chén phóng tới trước người diệp âm phảng phất đều cảm nhận được canh gà nồng đậm mùi hương mà ở canh chén ở giữa còn phóng một cái đại đùi gà diệp âm vốn dĩ lại phải cảm ơn nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào lại nói lời cảm tạ nói liền quá mới lạ nàng uống lên hai khẩu canh kẹp đùi gà ăn vương thị thế nào hợp khẩu vị sao diệp âm nuốt xuống đồ ăn thịt thực mềm lạ không như thế nào nhai liền hoạt vào bụng ăn rất ngon cố lãng yên lặng ở trong lòng ghi nhớ nương ái uống canh gà tuyển gà mái giả hầm một canh giờ sau khi ăn xong diệp âm nghỉ tạm trong chốc lát liền ở trong sân luyện quyền cước vương thanh thanh ngồi ở mái hiên hạ vẻ mặt hâm mộ nàng ngưỡng mộ diệp âm anh tư tác sản chính là lại sợ hãi luyện võ muốn ăn đau khổ so với cơ đau mùa kiếm vương thanh thanh càng nguyện ý bằng quan đang xem cái gì vương thị cười hỏi vương thanh thanh xem a âm tỷ tỷ thân thủ nàng dựa vào vương thị đầu vai mẹ nuôi ta nguyên lai cảm thấy ta cùng a âm tỷ tỷ giống như nhưng hiện tại ta không như vậy cảm thấy vương thị vỗ vỗ tay nàng các ngươi không giống vương thanh thanh chuyên chú nhìn cẩn thận miêu tả diệp âm thần thái theo bản năng động tác đợi cho đêm đã khuya mọi người về phòng vương thanh thanh ngủ trước trải qua gương đồng nhìn trong gương người bỗng nhiên dừng lại trong gương người ngượng ngùng thẹn thùng nhưng chậm rãi trong gương người mặt trầm xuống vai lưng thẳng thắn Nàng lạnh lùng nói, "Như vậy mới giống." Cùng gương nhìn nhau trong chốc lát, Vương Thanh Thanh bỗng nhiên cười ra tới, ngượng ngùng che lại mặt, một hàng chui vào trong ổ chăn. Ngay kế, Diệp Âm ở trong sân luyện võ khi nghe được chim tức tiếng động, này hẳn là tầm thường sự, nhưng nghe trong chốc lát, Diệp Âm hơi hơi nhíu mày. Nàng dừng lại quên cước, tìm thanh âm qua đi, cửa thủy hoang ngoại, một người thiếu nữ cầm ngũ cốc ở vì chim tức. Nhưng lúc này chim tức đều vội vàng ngăn cái gì, tiếng chim hót là từ lâu ra? Lại là hai tiếng thanh thúy chim hót sau, vang lên một trận tiếng cười, dễ nghe êm hai. Thanh thanh. Diệp âm gọi. uông thanh thanh đột nhiên đứng lên, trung quanh chim tức chấn kinh, phành phạch cánh bay đi. Á âm tỉ tỉ. Diệp âm phóng nu thanh âm, đừng khẩn trương, ta là nghe thấy tiếng chim hót tới. Diệp âm trước kia có một người đồng bạn, cũng là am hiểu này, nếu không có trưởng kỳ nghe xuống dưới. Diệp âm cũng không thể phân biệt ra chân chính chim hót cùng ngụy thanh. Nàng nhìn giải đầy đất ngũ cốc. Vừa rồi nơi này có thật nhiều chim tước Diệp Âm giật mình, thanh thanh Ngươi thực chiêu chim tức thích Vông thanh thanh sắc mặt hồng hồng, túi đầu không hề răng Diệp Âm mang theo nàng Ở trong viện bước chậm, ta cũng không biết Ngươi còn có cái này tuyệt sống Vông thanh thanh thanh nếu mũi nột, không Không phải tuyệt sống, nháo Chơi Diệp Âm nghỉ chân, vông thanh thanh mặc danh Sợ hãi ngầm đầu, nhìn thấy trước mắt Xưa nay lánh túc kỳ người nữ tử Bất đắc dĩ cười nói, ta thực đáng sợ sao Uông thanh thanh điên cuồng lắc đầu, á âm tỉ tỉ là tốt nhất người. Diệp âm nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt mềm mại, vậy ngươi như vậy sợ ta. Uông thanh thanh lắc đầu, theo sau lại gật gật đầu, nàng rảo ngón tay nói, ta ta thực kính nể a âm tỉ tỉ. Nàng nói chuyện nhỏ giọng, nửa cúi đầu, mềm mại giống chỉ thỏ con. Diệp âm mặc mặc, theo sau nói, ngươi trừ bỏ sẽ chim hót, còn sẽ mặt khác sao. Uông thanh thanh nghĩ nghĩ, khanh khách, mị, giống giống, bảy tám loại động vật tiếng kêu xuống dưới. diệp âm chừng lớn mắt người với ai học vương thanh thanh ngượng ngùng nói ta chính mình cân nhắc nàng trước kia bị dưỡng ở nhà mỗi ngày học nữ công nhợt nhạt nhận mấy chữ liền không bến sự nhật tử quá nhàm chán mỗi phùng có chim bay tiến sân nàng liền cẩn thận nghe nhìn chậm rãi chính mình cũng bắt chước lên bất quá nàng biết loại sự tình này không thể kêu những người khác biết nếu không khẳng định bị mắng sau lại đi theo vương thị vương thanh thanh ra cửa số lần nhiều nhìn đến tiểu động vật cũng nhiều chỉ là hương thanh thanh bị truyền thống giáo dưỡng nữ tử quy tắc trói buộc nàng không nghĩ tới chính mình cân nhắc đồ vật có ích lợi gì chỉ đương cái giải buồn ngoạn ý nhi nàng thật cẩn thận liếc liếc mắt một cái diệp âm muốn nói lại thôi diệp âm có chuyện liền nói vương thanh thanh nhỏ giọng nói ta còn sẽ bắt chước một chút tiếng người nàng cấp diệp âm triển lãm một chút phụ nhân thiếu nữ tuổi nhỏ hài tử thanh đều có thể nam nhân thanh âm quá tục tàng ta không được nhưng là tú khí thư sinh ta hẳn là có thể nàng đôi mắt lượng lượng nói đến chính mình thích đồ vật phát ra từ nội tâm vui mừng diệp âm môi khẽ nhúc nhích, nàng lúc trước đem ông thanh thanh mang về tới vốn là trấn an vương thị không thể tưởng được ông thanh thanh còn có này bản lĩnh nàng giơ tay do dự một lát cuối cùng vẫn là sờ sờ ông thanh thanh đầu ta tưởng dưỡng một đám bồ câu đưa tin đang lo không ai ngươi có thể chứ ông thanh thanh đôi mắt chớp chớp ta có thể chứ diệp âm ta cảm thấy ngươi có thể thật sự không được nói diệp âm cố ý dừng một chút Vương Thanh Thanh ba ba mà nhìn nàng, diệp âm cười nói, ta cho ngươi tìm chút tương quan thư tịch tới. Nàng nhớ rõ Vương Thanh Thanh là sẽ biết chữ, chẳng những có thể nhận, còn sẽ viết. Vương Thanh Thanh kích động tại chỗ nhảy nhảy, nàng đôi tay tạo thành quyền, vội không ngừng nói, A âm tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ nỗ lực làm. Nàng là cái nữ hài tử, nàng vĩnh viễn bị yêu cầu dịu ngoan nghe lời, mặt khác không cần nàng làm. Nay vẫn là lần đầu tiên, nàng bị công đạo một kiện chuyện quan trọng, Vương Thanh Thanh nhiệt tình mười phần Diệp Âm cảm thấy nàng ngày thường đối bên người người chú ý quá ít, vì thế đến huyền kỵ vệ khi, Diệp Âm làm thành toàn đi dò hỏi thủ hạ người còn có mặt khác kỹ năng không, làm đăng ký. Thanh toàn. Nhưng Diệp Âm mệnh lệnh, hắn chỉ cần chấp hành liền hảo. Tân thủ địa chính sách ban bố đi xuống, bởi vì có phía trước đều điền, nam nữ toàn thụ điền lót điền, lần này chính sách cũng không có cái gì dao động. Ngược lại là nhiều không ít nam nữ thành hôn, nơi nơi đều là hỉ khí dương dương. hẳn là phía trước chỉ minh hiền bọn họ bảy đối tân nhân làm cái gương tốt ở sức sản xuất thấp cổ đại ra có một cái nam ninh, tác dụng rất nhiều đầu tiên là có thể kinh sợ bọn đạo trích tiếp theo là việc nhà nông có chút yêu cầu dốc sức đối giống nhau nữ tử tới nói khó khăn chút mà đứng nữ hộ nữ tử phần lớn đem mà cho thuê lại đi ra ngoài hoặc là thỉnh nhân chủng các nàng còn lại là làm điểm mua bán nhỏ các loại đầu chế phẩm điểm tâm thậm chí đường trắng cách làm diệp âm đều làm người công bố đi ra ngoài E sợ cho biết đến ít người. Diệp Âm trước nay cũng chưa xem thường quá mọi người lực lượng. Trong lịch sử các loại xương là kỳ tích kiến trúc, sau lưng là vô số dân công ra sức làm việc. Người đã có, Diệp Âm chỉ cần rắc lời dẫn, tự nhiên sẽ có người nắm lấy cơ hội. Cử cái đơn giản nhất ví dụ, đậu hủ, đậu bánh, đậu ra từ từ, này đó đều yêu cầu cây đậu, mà cây đậu yêu cầu nông hộ trồng ra. Cứ như vậy liền kéo động cung ứng, mà đậu hủ, đậu phụ khô đều không quý, người bình thường cũng có thể tiêu phí khởi. Liền kéo động nhu cầu. Tư tiểu cấp đại, toàn bộ thị trường chính là như vậy bản sống, đồng thời cấp nông hộ thêm lợi. Chân chính tốt thị trường, là làm tất cả mọi người đến lợi, hình thành tốt tuần hoàn. linh 103 tuân gia thân phận. Giá. Hơn 10 người ở mênh mang trên cỏ phóng ngựa chạy như điên, đều nhịp múa may trong tay vũ khí, chém, phách, thứ. Cùng bác địch loan đao bất đồng, mọi người trang bị chính là đặc chế dao bầu. Độ cung không có loan đao như vậy đại, thực thích hợp thứ. Nhưng mà hồi trình trên đường đã xảy ra ngoài ý muốn, một người binh lính không biết sao thế nhưng từ trên ngựa ngã xuống dưới. Những người khác lập tức giá mã hướng bên cạnh đi, nhường ra không vị, có chuyên gia nhanh chóng chạy tới khống chế ngựa. YG Đồng nâng dậy ngã xuống mã binh lính, thế nào? Có hay không thương đến xương cốt? Không, không biết. YG Đồng cẩn thận kiểm tra binh lính tay chân, phát hiện hoàn hảo mới nhẹ nhàng thở ra. Lập tức huấn luyện nhất sợ hãi chính là bị thương cánh tay chân, thương gân động cốt 100 ngày. liền trì hoan số dưới. Mã Tổn Kim đúng lúc lên tiếng, người trước nghỉ một lát nhi, điều chỉnh một chút. Là. Mã Tổn Kim trở về đi, trải qua một người binh lính khi dừng một chút, cuối cùng vẫn là bước đi. Huyền Kỵ vệ 300 người thật sự quá ít, cho nên chiếm lĩnh xương dương sau, Diệp Âm lại mở rộng đến 600 người, làm Huyền Kỵ vệ thập trưởng, Bách Phu trưởng đi huấn luyện. Lâm Vọng Phong cũng là trong đó một viên, hắn trúng cử thời điểm, cao hứng người đều tròn váng. Hắn một cái ngọn lửa binh, có tài đứa gì? tiếp theo tổ chuẩn bị lâm vọng phong đánh lên tinh thần đi đến tuấn mã bên cạnh hắn sờ sờ con ngựa tông mau tâm bùn bùn nhảy những người khác cùng hắn không sai biệt lắm ngắn mũi cùng con ngựa tiếp xúc sau hơn 10 người lưu loát lên ngựa theo xác nhọn tiếng còi vang lên mọi người một kẹp bụng ngựa chạy vội đi ra ngoài lập tức sóc nảy lâm vọng phong một bên nắm dây cường một bên ổn định thân thể sau đó cố sức rút ra bên hông da bầu. chém thứ phách diệp âm tắc đi huấn luyện xích bảo quân mặt khác binh lính nàng muốn cho tam quân toàn quen thuộc nàng kính nể nàng kỵ binh đương nhiên là càng nhiều càng tốt bọn họ hiện tại tìm được rồi lớn nhất trại nuôi ngửa cùng mã đàn khó nhất phá được phần cứng hoàn thành đương xanh biết là cây trở nên khô vàng rơi vào bùn đất gian hàng khí lạng yên không một tiếng động tiến đến trong lúc thành vương cùng bắc địch quy mô nhỏ quáy dày xích bảo quân biên giới đều bị xích bảo quân đánh trở về lập tức muốn bắt đầu mùa đông bắc địch yêu cầu vật tư mà chiến tranh là bọn họ tốt nhất dùng cũng nhất am hiểu phương thức năm nay vào đông xích bảo quân cùng bắc địch tất có một trận chiến bên ngoài bay lên mưa nhỏ kia cổ ướt gã sen lẫn trong trong không khí vì thế nơi nơi đều ướt lọt cổc. quân cờ dừng ở bàn cờ thượng lệch cạch vang, thanh thúy êm hai. cố triệt nước mắt a lãng ngươi thua cố lãng hưng thú thiếu thiếu thu nhặt quân cờ cố triệt quét hắn liếc mắt một cái suy nghĩ cái gì cố lãng một trương còn mang theo tính trẻ con mặt nhăn ở bên nhau suy nghĩ năm nay mùa đông như thế nào quá hắn trộm đánh ra cố triệt phản ứng cố triệt v một quả bạch tử nhẹ nhàng mà đánh bàn cờ a lãng ngươi thực thông minh nhưng chỉ là tiểu thông minh cố triệt tay hơi hơi ném đi bạch tử ở không trung xẹt qua một đạo duyên giang tuyến vững vàng dừng ở cố lãng trong tầm tay cơ hội đầu tiên phân rõ thân sơ viễn cận tiếp theo đừng với thân cận người chơi tâm nhãn cố lãng ngẩn ra không phục túi đầu thầm nghĩ ngươi ở chim nhỏ trước mặt còn không phải 999 cái tâm nhãn tử cố triệt mỉm cười nếu ngươi một hai phải dùng Cũng đừng làm người nhìn ra tới. Cố lãng bực mình, đứng dậy hướng ra ngoài đi đến. Cố triệt không nhanh không chậm bưng lên chén trà, tầm thường lá trà, mùi hương thường thường, hắn khẻ khẻ trà mạt, thong thả ung dung hạt một ngụm. Cố lãng một lần nữa đi rồi trở về, đối với cố triệt chắp tay chắp tay thi lễ, cha, ta sai rồi. Cố triệt, ân. Cố lãng cổ cổ miệng, bác địch lương thực không đủ, bọn họ khẳng định sẽ cùng xích bảo quân giao chiến, đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ. Cố triệt nhìn chằm chằm trà chung ảnh ngược, ngươi cảm thấy đâu? Cố lãng, đánh khẳng định là muốn đánh, nhưng không thể làm những người khác chui chỗ trống. Cố lãng tạm thời nghĩ không ra ý kiến hay. Cố triệt đem chung trà thả lại đi, nghiêm mặt nói, cho ngươi bốn cô cô truyền tin, liền nói cô ra gánh chịu lâu như vậy ô danh nên thành. Cố lãng không dám tin tưởng nhìn hắn, cố triệt, ngươi cho rằng ta đã quên. Cố lãng liên tục lắc đầu, sau đó vội không ngừng chạy đi ra ngoài. Hoàng hôn thời điểm. cố đình tư từ mấy trăm dặm ngoại chạy về tới nàng chật vật cực kỳ trên người quần áo bị nước mưa xuống nước tóc ướt rán mặt nàng lung tung lau một hồi đi đến cố triệt trước mặt lại sinh khiếp ca a lãng phái người truyền tin cho ta nói nói cố triệt ôn thanh tiếp theo nói cố gia hoan có thể thân chính là cố đình tư nằm chính mình và áo bọn họ sẽ tin sao thứ dân đã còn ở bắc địch trong tay dựa theo cố đình tư ý tưởng đến chờ bọn họ đánh tới kinh thành đem nguyên nhạc đế tồn tại mang về tới, là nguyên nhạc đế ở cố gia bài vị trước sám hối, hạ chiếu cáo tội mình, nói cho khắp thiên hạ người, là nguyên nhạc đế chính mình khắc nghiệt thiếu tình cảm, tâm tính ngoan độc, oan uổng cố gia, cố gia chưa bao giờ ngự phản. đình tư, cố triệt sửa đúng nàng, thứ dân đã không có như vậy quan trọng, minh bạch sao? chỉ có chúng ta đứng lên tới, cố gia mới có thể đoạt lại trong sạch. cố đình tư vượng vượng hồ hồ, nàng xưa nay không am hiểu này, ca, ca. nước mắt không tiếng động chảy xuống trong lòng không biết nơi nào tới ủy khuất nàng giơ tay một mạng lại chảy ra càng nhiều nước mắt cố triệt tiến lên lau nàng nước mắt ôn thanh nói không có việc gì định tư hết thệ có ta thiên tình sau cố triệt cấp diệp âm phi cấp truyền tin giản lược nói đại khái kế hoạch diệp âm đem tin nút cháy theo sau điểm mấy cái thân vệ một đường chạy như bay hồi kim thành đương đại tuyết phủ lên kinh thành phong ốc lâu vũ một hồi tin tức ở toàn bộ đại tĩnh nội nhanh chóng nhấc lên thật lớn phong ba Thinh khải đế gắt gao nắm chặt lòng ỉ tay vịt, nhị hoàng tử rột rụt cổ vẫn là căng ra đầu nói phụ hoàng này tin tức hẳn là thật sự xích bảo quân thủ lĩnh nhân xương cựu công tử cố triệt ở hắn kia đồng lứa liền đứng hàng thứ chín tứ hoàng tử nhỏ giọng nói thầm khó trách chúng ta đánh không lại xích bảo quân Thịnh khải đế lập tức đem men đồ rửa bút tạp qua đi tứ hoàng tử cái chán huyết lưu như chú Thịnh khải đế gầm lên đồ vô dụng nếu các ngươi tiểu đệ còn sống sớm lánh binh đánh đi qua tứ hoàng tử bẹp miệng Là là là, tiểu đệ tốt nhất, hắn hảo đánh đánh giết giết cuối cùng chết ở trên chiến trường. Bất quá lời này tứ hoàng tử cũng liền trong lòng nói nói. Nhị hoàng tử tiểu tâm nói, phu hoàng, hiện tại làm sao bây giờ a? Này sớm không nói vãn không nói, xích bảo quân hiện giờ tung ra tin tức này, khẳng định có sơ đồ. Thịnh Khải Đế trầm ngâm nói, đi đem thứ dân đảng mang lại đây. Hắn mặt trầm xuống, thứ dân đảng thần tử, làm thứ dân đảng giải quyết. Thịnh Khải Đế giờ phút này vô cùng may mắn hắn lưu trữ nguyên nhạc đế mệnh. gối thịnh khải đế trước mặt, nghe nói Cố Triệt đến nay còn sống, thậm chí đương xích bảo quân thủ lĩnh, Nguyên Nhạc đế ở ngắn ngủi kinh ngạc khủng hoảng sau, tự đáy lòng chỗ sâu trong lại sinh ra một cổ vui sướng. Lúc trước Cố gia mưu phản án là chuyện như thế nào, Nguyên Nhạc đế nhất rõ ràng bất quá. Sắp chết Cố gia Nam Nhi cũng chưa phản, có thể thấy được là thật sự trung quân ái quốc. Cố Triệt là Cố gia người, khẳng định cũng là như thế. Nguyên Nhạc đế tưởng chờ Cố Triệt tới cứu hắn, hắn nên thế nào phản ứng? muốn hay không lấy cái tiểu nhưng là nguyên nhạc đế lại sợ đem người chọc giận có lẽ hắn thái độ hẳn là mềm mại điểm không cố triệt trước cứu hắn đi ra ngoài chờ hắn trọng đăng đại vị lại trừ bỏ cố triệt cái này gặp qua hắn chật vật bộ dáng hỏa lớn nguyên nhạc đế hoàn toàn lâm vào chính mình suy nghĩ trên mặt biểu tình xuất sắc cực kỳ thịnh khải đế lẳng lặng nhìn nhẹ nhàng kéo kéo khỏe miệng thứ dân đảng ngươi hại người cả nhà còn trông cậy vào nhân gia cứu ngươi quả nhiên tính triều hoàng đế chính là ra mặt dày thịnh khải đế không tin cố triệt sẽ đến cứu nguyên nhạc đế nhưng hắn muốn dùng nguyên nhạc đế ghê tẩm cố triệt nếu có thể hỏng rồi cố triệt thanh danh liền càng tốt lúc trước cố ra không phản nguyên nhạc đế một hai phải nói cố ra mưu phản hiện giờ cố triệt nhưng thật ra thật phản chỉ là thịnh khải đế nhất thời cũng tưởng không rõ cố triệt vì sao lúc này tự bạo thân phận cố triệt tự bạo thân phận đương nhiên là vì hấp dẫn nhân tài tới buôn về phương diện khác còn lại là lấy xích bảo quân thực lực cũng xác thật không cần thiết giấu giếm thành vương thu được tin tức sau như thế nào khiếp sợ thả không đề cập tới ở kinh ngạc lúc sau hắn trong lòng liền sinh cái chủ ý hắn đối phụ ta nói cố gia này đây mưu phản tội danh bị chu cố triệt là tội thần chi hậu sao không tại đây thượng làm văn phụ tá muốn nói lại thôi trong lòng đối thành vương quan cảm giảm xuống chút cố gia ở ba cánh gian danh dự cực hảo lúc trước cố gia mưu phản án là chuyện như thế nào hơi chút ngẫm lại liền minh bạch nếu thành vương tại đây thượng làm văn nói cố triệt mưu phản kia thành vương đâu Chẳng lẽ còn muốn đi cứu nguyên nhạc đế? Phu tá huyền chuyển đem trong đó đạo lý nói cho Thành Vương nghe, Thành Vương biểu tình cứng lại, theo sau sắc mặt tối sầm. Thật là rảo hoạt tiểu nhi. Phu tá còn có chuyện chưa nói, này tin tức chuyển ra, chỉ sợ có không ít người muốn khắc đầu. Tố có hiển danh thế gia công tử cùng bình thường nông hộ xuất thân Thành Vương, tưởng cũng biết như thế nào tuyển. Vào đêm, Thanh Dương Trần huề ra quyến lên đường, nửa đường lại bị ngăn lại. Thanh Dương Trần nhìn cầm đầu người, lạnh lùng nói, tứ thúc công. Ngài muốn ngăn lại ta đường đi sao Thanh tứ lao ra mặt trầm như nước Dương Trần, ngươi có thể tưởng tượng quá Ngươi này vừa đi, chí thanh ra với chỗ nào Thanh Dương Trần Tứ thúc công yên tâm Ta phái người ở phủ đệ thả một phen hỏa Tìm tử thi thay thế Nếu là ta mắt manh, thế gian này từ nay về sau Cũng sẽ không lại có Thanh Dương Trần Hắn ý tứ là hắn sau này mai danh nhận tích Trừ phi cố triệt bước lên đại vị Nếu không hắn sẽ không lấy Thanh Dương Trần tên kỳ người Toàn gia tộc thể diện Thanh Tứ Lao Gia mỏi mệt nhắm mắt, theo sau ném cho Thanh Dương Trần một vật cái, tránh ra con đường. Thanh Dương Trần trải qua hắn khi thấp giọng nói, tứ thúc công, Thành Vương chưa chắc là lương chủ. Thanh Tứ Lao Gia không nói, thẳng đến Thanh Dương Trần đoàn người đi xa, Thanh Tứ Lao Gia mới bất đắc dĩ thở dài. Trước đó không lâu, Thanh Gia nữ tử hoài Thành Vương cốt đục, bọn họ cùng Thành Vương buộc chặt càng sâu. Thanh Gia tộc trưởng đã sớm biết Thanh Dương Trần sẽ rời đi, cũng trước nay không nghĩ tới muốn cản, thế ra chính là khắp nơi là cửa. hiện tại sích bảo quân quật khởi thanh gia tộc trưởng trong lòng đã sớm ở tính toán như thế nào cùng sích bảo quân đáp thượng quan hệ không nghĩ tới buồn ngủ tới đưa gối đầu đêm nay này hư hư cả lại bất quá là làm thanh dương trần minh bạch gia tộc vì hắn gánh hạ nhiều ít mưa gió ngày nào đó nhất định phải hảo sinh báo đáp cùng thanh gia đồng dạng cách làm còn có không ít người bọn họ chắc chắn thành vương lấy bọn họ không có biện pháp nếu là thành vương dám giết bọn họ này lộ cũng đến cùng nhưng thành vương nén giận hắn lấy địa bàn nội thế gia văn nhân không biện pháp chạy ra đi còn vô pháp trong rừng con đường thanh dương trần cảm giác được quanh thân động tĩnh không đúng lập tức kêu hộ vệ cảnh giác nhưng mà đã trưởng, vô số mũi tên phóng tới thanh gia hộ vệ tức khắc đổ tàng lớn thanh dương trần mẫu thân cùng tỉ muội tránh ở trong xe ngựa các nàng không dám kêu gọi thanh dương trần é sợ cho thanh dương trần phân thần bị hại vô số hắc y dị nhân từ quanh thân rừng cây nhảy ra thanh dương trần trước mắt tối sầm thầm nghĩ thành vương thật để mắt hắn phái nhiều người như vậy tay chặn giết hắn Người dao sắc bén cắt qua thân thể hắn, cách đó không xa trong xe ngựa chuyển đến nữ tử thét trói thai. Thanh Dương Trần cắn răng, chẳng lẽ hắn thật muốn chết ở nơi này. Lóe hàn mang vũ khí sắc bén bổ về phía hắn, Thanh Dương Trần sắc mặt dữ thợn, chứa còn sót lại sức lực để đao đi chán. Nhưng mà còn không có đụng tới đối phương, người nọ liền đổ, tiết hầu thượng còn cắm một chi. Tiếng võ ngược khởi, Thanh Dương Trần quay đầu lại, chỉ nhìn đến một đội nhân mã hăng hái mà đến, dẫn đầu nữ tử mặt mày hàng quang. sắc bén giống một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm chương 104 mang về thanh dương trần nhận thấy được có ngoại viện thành vương thủ hạ thế công càng sắc bén còn có người thẳng chiều xe ngựa mà đi nhưng so địch nhân càng mau chính là số chi tệ phát tiện tiễn tiến mất mạng tỷ lệ ghi bàn kinh người nhưng thanh dương trần giờ phút này không rảnh tưởng này đó đương diệp thâm chiến mã chạy tới chiều hắn vươn tay thanh dương trần không hề nghĩ ngợi đáp đi lên theo sát hắn mới thầm nghĩ hắn một đại nam nhân diệp thâm chỉ sợ túm bất động hắn nhưng mà hắn bị ném ở trên lưng ngựa thanh dương trần vẫn làng ốc thẳng đến ấm áp huyết bắn đến đầu của hắn mặt kỵ binh lực sát thương vốn là đại nếu là huấn luyện có tố kỵ binh lực sát thương có thể trực tiếp phiên vài lần diệp âm chỉ dẫn theo 20 người ngắn ngủn thời gian chém dưa sắt rau đem thành vương phái tới sáu bảy chục sát thủ trảm với mã hạ. chờ đến cuối cùng một cái địch nhân tắt thở diệp âm xoay người xuống ngựa đi xe ngựa biên trấn an trấn kinh thanh gia nữ quyến thanh toán yên lặng đem ngựa trên lưng thanh dương trần đỡ xuống ngựa nhìn đến thanh dương trần khuôn mặt tuy là thành toàn một người nam nhân cũng hô hấp cứng lại thanh dương trần dung mạo là hiếm thấy biệt lệ lúc này diện mạo dính huyết giống là lướt nơi khai ra nhất diễm lệ hoa mang theo trầm luân mỹ thanh toan mặc niệm một lần đạo đức kinh đem thanh dương trần đỡ hảo sau liền đi tìm Diệp âm hắn vẫn là càng thích bọn họ âm tướng quân một thân chính khí hắn an tâm thanh dương trần mẫu thân phương thị mang theo nữ nhi xuống xe nhu nhu cấp diệp âm hành lễ nói lời cảm tạ có thể sinh ra thanh dương trần như vậy dung mạo rào hảo nhi tử phương thị tự nhiên cũng là một vị mỹ nhân hiện giờ thượng tuổi càng thêm phong vận mà mặt khác hai gã nữ tử một người nhìn tuổi tác đại chút sơ phụ nhân búi tóc một người khác tuổi tác tiểu làn da trắng non tượng ngọc mỹ mạo linh động thanh dương trần lao trên mặt huyết hành lại đây giới thiệu nhắc tới tuổi trẻ phụ nhân khi thanh dương trần nói đó là ta trường tỉ bởi vì một ít nguyên nhân trở về nhà mẹ đẻ diệp âm không có miệt mài theo đuổi nàng gật gật đầu Ý bảo chính mình đã biết. Thanh Dương Trần thấy thế, miệng giật giật, cuối cùng vẫn là không nhiều lời. Thanh Dương Trần thập phần coi thường hắn vị kia trước tỷ phu, trầm mê nữ sắc, cuối cùng chết ở nữ nhân trên giường. May mắn hắn tỷ tỷ cùng đối phương hòa ly sớm. Không bao lâu, thuộc hạ tới báo, tồn tại thanh gia hộ vệ còn có 6 cá nhân, trong đó ba người bị thương, một người trọng thương, phòng chừng cứu không sống. Thanh Dương Trần sắc mặt một hay, mọi mệt lau mặt. Diệp Âm làm thủ hạ người giúp đỡ đem thanh gia hộ vệ an táng. Trước thành vương thủ hạ người vũ khí sau đó cấp bị thương thanh gia hộ vệ thượng dược đặt bên trong xe ngựa có thể hay không sống sót liền xem mệnh bọn họ đoàn người hướng xích bảo quân địa bàn đuổi thanh dương trần cưới ngựa cùng diệp âm song hành hỏi ra trong lòng nghĩ hoặc ngươi như thế nào sẽ đến đến vậy nhờ xích bảo quân là hắn đơn phương quyết định cũng không có trước đó thông báo cố triệt diệp âm a cửu thu được thanh gia tin tức thanh dương trần thực mau phản ứng lại đây hẳn là tộc trưởng bên kia làm hắn rũ xuống mắt Quả nhiên người lao thành tinh. Thanh Dương Trần nắm chặt dây cương. Lần này là ta thiếu ngươi một hồi. Bên người không có đáp lại. Thanh Dương Trần ngẩng đầu. Vừa lúc đối tượng Diệp Âm Vi Diệu biểu tình. Thanh Dương Trần, làm sao vậy? Ta suy nghĩ. Diệp Âm nghiêm túc nói, lúc trước ở kinh thành, ngươi giúp chúng ta lần đó lại như thế nào tính? Thanh Dương Trần sửng sốt, theo sau bất đắc dĩ cười cười. Ta đều đem việc này đã quên. Diệp Âm, ngươi đã quên không quan hệ, ta nhớ kỹ. Diệp Âm người này mang thủ. nhưng càng nhớ ân. Biết được lần này tới tiếp người là Thanh Dương Trần, Diệp Âm chủ động đưa ra dẫn người thân đến. May mắn đuổi kịp, nếu lại vãn trong chốc lát, Diệp Âm chỉ sợ muốn thương tiếp trung thân. Thanh Dương Trần đầu quả tim run lên, hắn nghiêng đầu nhìn trước mắt người, Diệp Âm cưới trên lưng ngựa, lúc này tốc độ trưởng nàng cả người là lộ ra chút lười biếng cùng tùy ý, nhưng không ai sẽ bỏ qua nàng tính nguy hiểm. So với năm đó ở cố phủ, Diệp Âm khí thế càng tăng lên, không phải cố tình đột hiện hù nhân khí thế. mà là giơ tay nhấc chân tự nhiên phát ra tựa như bảo kiếm chẳng sợ an an tĩnh tĩnh đại ở vào đao cũng không ai sẽ cảm thấy bảo kiếm vô hại thái dương xuống núi diệp âm lệnh người dừng lại nghỉ ngơi nàng đi xe ngựa biên nhìn bên trong người bệnh bị thương nặng nhất hộ vệ thượng quá dược cũng tắt thở mặt khác mấy cái nhưng thật ra khôi phục không tồi bọn họ nhìn đến diệp âm liền phải hành lễ bị diệp âm ngăn lại các ngươi hảo hảo dưỡng diệp âm tìm mấy người đi đào hố đem mới vừa tắt thở hộ vệ chôn Theo sau lại Trấn An Thanh gia nữ quyến bài câu. Nàng vốn là không phải ôn nhu săn sóc tính cách, an ủi người cũng là ngạnh bang bang, có điểm xấu hổ. May mắn phương thị các nàng đều minh bạch Diệp Thâm hảo ý, hơn nữa còn có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Thanh dương trần mội mội thanh nguyên, nàng đại ở mẫu thân bên người, tò mò nhìn Diệp Thâm. Bởi vì Diệp Thâm cùng nàng gặp qua nữ tử không giống nhau, hoặc là nói Diệp Thâm là thế gian này ít có kỳ lạ người. Diệp Thâm người mặc giáp trụ, tóc càng không có gì tinh tiểu dáng. chỉ là đơn giản trải một cái cao đuôi ngựa dùng phát quan cố định lưu loát cực kỳ diệp âm cảm nhận được ánh mắt xem trở về thanh nguyên lập tức vùi đầu dựa vào mẫu thân trên người vào đông buổi tối rất lạnh nam tử còn hảo chút thanh gia nữ quyến liền chịu không nổi diệp âm đành phải làm người nhiều sinh mấy cái đống lửa ngọn lửa ở trong gió đêm lắc lư diệp âm nhìn nhìn không biết sao thế nhưng nhớ tới cố chuyện. lúc ấy bọn họ một đường nam hạ từ lư châu sắp đi trước giang nam khi điều tra quan binh bảo tàng cố triệt không thể không lấy thân làm nhị dẫn đi quan binh diệp âm cũng cùng đi theo bọn họ ở trong nước đãi vài cái canh giờ bốn phương tám hướng đều vọt tới hàn ý quá lạnh cuối cùng nàng cùng cố triệt lên bờ sau cũng chật vật không thôi quần áo ướt dán thân thể gió đêm một thổi kia cổ hàn ý phảng phất chui vào cốt phùng. bọn họ vào núi rừng nhóm lửa đó là cố triệt nhất tối tâm câu nệ thời khắc diệp âm tùy thời đều dẫn theo tâm tiểu tâm khuyên e sợ cho cố triệt chui ngõ cụt núi rừng ban đêm lạnh. trước mắt ban đêm đồng dạng lãnh hoảng hốt gian hai loại tình cảnh tựa hồ trùng hợp diệp thâm rửa vào thân cây nhắm mắt lại cố triệt lương bạc biểu tình thối lui nhỏ giọng ấp úng thư thượng nói thời cổ thiếu quần áo trời giá rét đám người tụ chi theo sau diệp thâm ôm lấy cố triệt cái kia còn không có tới kịp trưởng thành liền dẫn đầu nên đón cự khó thiếu niên giống căng thẳng cung kháng cự mọi người Trung quanh đen nhánh một mảnh chỉ có thiếu niên mắt bị thù hận bật lửa hận không thể đốt hết mọi thứ đáng sợ cũng đáng thương. Diệp Âm mở mắt ra, trong mắt chẳng những không có nghỉ ngơi sau nhẹ nhàng, ngược lại có loại tán không đi mệnh ý. Nàng xoa xoa giữa mày, như thế nào đột nhiên nhớ tới này đoạn đã trải qua. Đống nhiên nghe nói tiếng bước chân, Diệp Âm nhanh chóng ngẩng đầu, biểu tình cảnh giác. Thanh Dương Trần cầm một kiện áo choàng đứng ở tại chỗ, hắn đã không có quá vãng thoải mái phong lưu, biểu tình bình thản. Ta coi ngươi nghỉ không an ổn, đánh giá ngươi có thể là lạnh, cho nên muốn cho ngươi thêm kiện áo choàng. Diệp Âm. không cần. nói xong diệp âm phát hiện nàng đáp lại quá đông cứng vì thế miêu bổ nói ta thói quen ngươi trở về nghỉ ngơi đi thanh dương trần không đi tự nhiên đem áo choàng nhét vào diệp âm trong lòng ngực thuận thế ở diệp âm bên cạnh ngồi xuống hắn dùng thân cây khẻ khẻ đống lửa không biết xuất phát từ cái gì tâm lý hỏi cố triệt biết ngươi bên ngoài chịu này đó khổ sao ăn không ngon ngủ không tốt tùy thời đều sẽ bỏ mạng diệp âm đem áo choàng còn cho hắn ta không cảm thấy khổ làm chính mình muốn làm sự có thể chính mình quyết định, nàng như thế nào sẽ khổ. Trên đời này không biết bao nhiêu người, cả đời có thể làm chính mình chủ thiếu chi lại thiếu. Nam nhân như thế, nữ tử càng sâu. Trong lòng ngực áo choàng tản mát ra ấm áp thanh dương trần hơi giật mình, theo sau cười cười, là ngươi sẽ nói ra tới nói. Hắn ôm áo choàng đứng dậy, ta không nhớ ngươi, ngủ đi. Hắn tự giác ly diệp thâm một khoảng cách, cùng thanh gia hộ vệ đãi ở bên nhau nghỉ tạm. Ngay kế, thanh dương trần đang ở gầm lương khô. diệp âm cầm hai xuyến nướng tức đi ngang qua hắn chạy về phía phương thị phương thị ôn ôn nhu nhu nói lời cảm tạ, thanh nguyên càng là một ngụm một cái cảm ơn á âm tỉ tỉ thanh dương trần khỏe miệng chịu chịu thanh nguyên nha đầu này thật sẽ lôi kéo làm quen diệp âm đưa xong đồ vật cầm lương khô gặm thanh dương trần tò mò ngươi như thế nào không cho chính mình lưu hai chỉ diệp âm cơ cơ trong tay bánh bột ngô ta ăn quán diệp âm ý tưởng rất đơn giản thanh dương trần đã từng giúp quá bọn họ có tình cảm ở phương thị các nàng cũng là dịu dàng biết lễ diệp âm nguyện ý hao chút tâm tư làm thanh gia nữ quyến hảo quá chút thanh dương trần vừa muốn nói chuyện nghe phía sau tỉ muội tê tê thanh nướng tước quá năng thanh nguyên lại không bỏ được chờ một chút vì thế bị năng hút không khí thanh dương trần vô ngữ hắn cũng không khắt khe thanh nguyên a nhưng trên mặt nhẹ nhàng lại che giấu không được diệp âm núi mới gặp nữ quyến như vậy ôn nhu kia đãi cố triệt đầu. thanh dương trần cảm thấy mới vừa phát lên ý niệm quái quái vội vàng để ép đi xuống Sáu ngày sau, bọn họ rốt cuộc tới Hưng Thành, mấy ngày liền lên đường phương thị các nàng ăn không tiêu, Diệp Âm liền dừng lại hai ngày. Diệp Âm phái người cùng Cố Triệt thuyết minh nguyên do, theo sau mới dẫn người chạy đến Kim Thành. Thanh Dương Trần thay đổi một thân màu lam trường bào, đi theo Diệp Âm vào trong thành đại trạch. Cố Triệt ở sảnh ngoài chờ, thấy hắn tới lập tức đón nhận tiền đến. Mấy năm không thấy, hai người cảm giác đối phương thay đổi, lại giống như không thay đổi. Cố Triệt hiện giờ bộ dáng. Là Thanh Dương Trần đã từng tưởng tượng quá 15 tuổi Cố Triệt sau khi lớn lên bộ dáng ôn nhuận có lễ, nhưng đó là ở Cố gia không có xảy ra chuyện tiền đề hạ. Hiện giờ Cố Triệt còn có thể có này ôn hòa bộ dáng, Thanh Dương Trần cơ hồ là nháy mắt nghĩ đến Diệp Âm. Hai người ôm nhau, theo sau Cố Triệt mang theo người ngồi xuống. Diệp Âm vừa muốn rời đi, bị Cố Triệt gọi lại. "A Âm, ngươi cũng ngồi xuống nghỉ một lát đi." Như vậy người mang đến Diệp Âm liền lui ra, chẳng phải là đem Diệp Âm lập tức thuộc Diệp Âm không núp ních, Cố triệt tiến lên giữ chặt Diệp Âm tay, hai người cùng nhau ở thượng đầu ngồi xuống. Thanh Dương Trần tả hữu nhìn xem, trên mặt biểu tình bất biến, trong lòng đống nhiên phiếm ra điểm sắp ý, kia sắp ý quá nhẹ quá nhanh, hắn nhất thời cũng không cân nhắc minh bạch. Mấy năm không thấy, hai người có rất nhiều có thể liêu, cố triệt ngẫu nhiên sẽ đem để tài đưa cho Diệp Âm, không cho Diệp Âm bị bên lạc. Đợi cho buổi trưa, cố triệt nói, bếp hạ bị hảo cơm canh, A Trần cũng lưu lại dùng cái ăn cơm xong. Thanh Dương Trần mỉm cười, cung kính không bằng tuân mệnh. Nhưng mà giờ cơm, có người lại đánh nghiêng chén đũa. Lưu Thị gào khóc, người xấu. ầm ầm, ầm ầm, ở đâu? ầm ầm, ta nữ nhi, nương ở chỗ này. Phu nhân, vú giả nhóm tiểu tâm nâng nàng, nhưng Lưu Thị điên cùng dãy rủa, tránh ra. Tránh ra, buông ta ra. ầm ầm, Lưu Thị gào tê tâm liệt phế, đem vú giả đều dọa sợ, thiệu hòa vội vàng mà đến. liền nghe được hắn nương khóc lóc nháo muốn diệt âm đại soái người hầu sợ hãi đều thiệu hòa làm những người khác lui ra hắn đi nhanh qua đi đỡ lấy lưu thị âm âm không ở nơi này lưu thị tiếng khóc một đốn hai mắt đẫm lệ nhìn thiệu hòa lẩm bẩm gọi âm âm ở đâu thiệu hòa trong lòng đau xót nhịn xuống kia cổ sắc ý ngươi ăn trước đồ vật sau đó ta mang ngươi đi tìm âm âm này vốn dĩ chỉ là thiệu hòa trấn an chi ngữ không nghĩ tới lưu thị đương thật nàng ngủ chưa sau tỉnh lại Không thấy Diệp Âm, cũng không thấy Thiệu Hòa, cái này xưa nay thần chí không rõ ràng phụ nhân lần đầu tiên há mồm muốn ăn điểm tâm. Vũ ra nhẹ nhàng thở ra, đi phòng bếp cho nàng lấy, theo sau Lưu Thị lại chi đi dư lại người. Nàng xử quải trượng, bán ra phòng. Hôm nay Thái Dương phá lệ ấm áp, ánh mặt trời vẩy lên người thực thoải mái, Lưu Thị trên mặt cũng mang theo cười, ấm âm, âm Nương tới, Lưu Thị chặt đứt một chân, nhưng hôm nay dựa vào quải trượng thế nhưng cũng đi nhanh nhẹn. nhưng lưu thị không biết nàng trụ chính là nhà cao cửa rộng nàng vòng một vòng lớn cũng không đi ra ngoài ngăn không được luôn cuống hối ức cùng hiện thực đan sen nàng nhớ tới đã từng chạy trốn trải qua bị chảo sau khi trở về quất chém rớt chân lưu thị trắng mặt không không cần đi ra ngoài đi ra ngoài muốn đi ra ngoài nàng động tính đưa tới thủ vệ người nào a a a lưu thị hoàn toàn hỏng mất dọa ném quả trượng âm âm âm âm cứu cứu nương âm âm nàng chân sau nhảy gian nan càng không chú ý dưới chân vì thế thân thể mất đi cân bằng ngã trên mặt đất một tiếng rất nhỏ răng rất thanh lưu thị mở to mắt trên mặt vẫn là mờ mịt lưu thị đã chết duy nhất may mắn chính là lưu thị không trải qua quá nhiều giày vò cùng thống khổ Phùng ngũ thất thiên lặng xử lý chiếu cố bất lực người hầu cùng kinh hách đến lưu thị thủ vệ hắn là thiệu hòa một chúng huynh đệ nhiều tuổi nhất nhịn không được đau lòng người thanh niên này hắn nhìn quỷ gối linh đường trước thiệu hòa nhẹ giọng nói a hòa nén bi thương thiệu hòa ánh mắt đờ đẫn hồi lâu trong mắt mới giật giật ngươi biết không phùng ngũ thất ngưng thần chờ hắn bên dưới thiệu hòa ta nương trước khi chết đều niệm diệp âm nàng muốn đi tìm diệp âm phùng ngũ thất trầm mặc thiệu hòa bỗng nhiên ngửa đầu nhìn hắn nếu lúc trước ta không có mạnh mẽ tiếp đi ta nương mà là làm nàng đại ở diệp âm bên người nàng có thể hay không so hiện tại hảo hắn nương như vậy thích diệp âm thậm chí cho rằng diệp âm mới là nàng nữ nhi phùng ngũ thất thở dài ngươi đối thầm thầm đủ hảo. Vinh Hoa phú quý, cầm y liển ngọc thực, người hầu vần quanh. Thiệu Hoa làm người tử có thể cho mẹ ruột đều cho. Là Lưu thị nguyên nhân. Phùng Ngũ thất thần nghĩ, là Lưu thị hưởng không được cái này phúc. Thiệu Hoa tuyển một khối phong thủy bảo địa đem hắn nương an táng, hắn rơi xuống cuối cùng một phen thổ, thật sâu khép lại mắt. Chương 105 liên hợp. Có lẽ là vận mệnh chú định chỉ dẫn, phía trước Thiệu Hoa phái người đi tìm Vĩnh Thanh Bang, vẫn luôn cũng chưa tin tức, hiện giờ rốt cuộc có tiếng vọng. cái kia nơi nơi mở xong bạc từ hắn ma bài bạc cha trong tay mua đi mẹ hắn cuối cùng mọi cách ngược đãi con mẹ nó bang phái bởi vì chiến loạn vĩnh thanh Bang cũng đã chịu đánh sâu vào trong bang phái người một bộ phận lưu lạc vì thủy khấu một bộ phận trở thành sân phỉ sửa lại tên mà muốn ở như vậy một đám phân tán người giữa tìm đủ thiệu hòa kẻ thù thật là có khó khăn phùng ngũ thất nghe nói thiệu hòa muốn mang binh rời đi nóng nảy a Hòa, ngươi hả tất lấy thân phạm hiểm thiệu hòa mặt mày lãnh lệ ta nương còn không có quá thất thất ta phải dùng kẻ thu huyết tế điện nàng phùng ngũ thất chính là không có chính là thiệu hòa phá khai hắn bước nhanh đi ra đi phùng ngũ thất do dự một lát cuối cùng vẫn là không đội kịp hắn muốn thay thiệu hòa bảo vệ cho phía sau bên kia cố triệt cùng diệp âm cũng thu được tin tức thiệu hòa mang bình tiền đến diệp âm như suy tư gì theo sát hỏi các ngươi nhưng nhìn ra thiệu hòa là muốn đi nơi nào hồi âm tướng quân lời nói thiệu hòa bọn họ hướng đông đi diệp âm ta đã biết, ngươi lui ra đi. phòng trong chỉ còn bọn họ hai người, cố triệt hỏi, âm âm, ngươi chính là có mặt mày. diệp âm gật đầu, thiệu hòa hẳn là thế hắn nương báo thù đi. diệp âm đơn giản để để vĩnh thanh bàn sự. thiệu hòa lần này trả thù, mang người đều là tinh Huệ ở tinh không ở nhiều. diệp âm có điểm tâm động, a cửu, ta có một cái ý tưởng. cố triệt lông mi run một chút, âm âm nói. diệp âm vừa muốn nói, đông nhiên dừng lại, a cửu, ngươi như vậy thông minh, ngươi đoán không được sao? diệp âm ôm ngực nhìn chằm chằm hắn cố triệt ho khan một tiếng rời mắt âm âm hẳn là muốn bắt sống thiệu hòa diệp âm hừ một tiếng theo sau mới nghiêm mặt nói trước mắt chúng ta cùng bắc địch có một hồi trượng tất đánh nếu có trợ lực chúng ta sẽ hảo quá rất nhiều đến nỗi thành vương đem an nguy đẻ ở người khác lương tâm thượng đã ngu xuẩn lại có thể cười diệp âm thấy cố triệt không phản đối liền cười nói nếu như vậy ta dẫn người đi âm, âm. cố triệt vội vàng gọi lại nàng diệp âm mặt mày ôn hòa A Kiều, người tin ta. Cố triệt đến bên miệng khuyên can nuốt trở vào. Thiệu Hoa kẻ thù, ngày xưa vinh thanh bang bang chủ, hiện giờ là một oa sơn phỉ đầu mục Hắn biết xích bảo quân thế đại, vẫn luôn tránh, mới an ổn cho tới bây giờ. Chỉ là còn như vậy đi xuống, có thể cho bọn họ đoạt đồ vật không nhiều lắm. Đầu nhi, đầu nhi, các huynh đệ bắt được một con đại dê béo. Sơn phỉ đầu lĩnh tinh thần tỉnh táo, lập tức đi sơn trại đại đường. Hắn nhìn đến đại đường bị dây thừng trói chặt tuổi trẻ nam tử. không biết vì sao trong lòng một lộn buộc. Đầu nhi, bọn họ mang theo thật nhiều lá vàng, thật con mẹ nó có tiền. Chúng ta đã phát. Sơn phỉ đầu lĩnh trong lòng không khỏe cảm càng sâu, chứ bỏ lá vàng đâu. Tiểu đệ ngần người, theo sau nói, còn có chân châu. Sơn phỉ đầu lĩnh, mặt khác đâu. Tiểu đệ tập trụ. Sơn phỉ đầu lĩnh một chân đá qua đi, người hắn ra ra gây họa Nhà ai thương nhân không mang theo mặt khác hàng hóa, liền mang lá vàng, đại chân châu, này không đợi người tới đoạt. Sơn phỉ đầu lĩnh đi đến Thiệu Hòa trước mặt, huynh đệ, chỗ nào? Trước mắt nam tử bỗng nhiên cười, muốn mạng ngươi. Dây thừng nháy mắt đứt đoạn, Thiệu Hòa một quyền tạp qua đi, đối phương còn không có phản ứng lại đây, Thiệu Hòa lại bổ thượng một cái ấm áp chân. Giá! Diệp Âm dẫn người hướng đông chạy nhanh, đến một cái ngã rẽ khi, một người dung mạo bình thường nam tử phất tay, tướng quân, nơi này. Diệp Âm đi theo đối phương một đường tiến lên. Tướng quân, phía trước chính là Vu Hộp Sơn. Phía trước chỉ Đại Nhân mang binh tới tiêu diệt quá, nhưng đối phương quá rảo hoạt, vụ hộp vùng núi thế lại hiểm, lúc ấy xích bảo quân lại có mặt khác đại sự, chỉ Đại Nhân chỉ có thể từ bỏ. Diệp Âm gật đầu, nàng quan sát chung quanh dấu vết, không có bạo lực phá hư quá, thiệu hòa chẳng lẽ còn không có tới. Nhưng mà bọn họ hành đến giữa sơn núi, đông nhiên truyền đến một trận thê lương tiêu thảm thiết. Diệp Âm đám người biến sắc, bọn họ nhanh hơn tốc độ, nhưng đang tới gần trại khẩu thời điểm, sôi nổi tứ tán ẩn diệp âm không quên nàng này tới mục đích nàng bò đến trên cây rốt cuộc thấy rõ trong trại tình huống thiếu chút nữa không ghê tẩm nổ ra thiệu hòa đem lưu thị đã từng chịu quá khổ gấp 10 lần còn cấp này nhóm người trong trại nơi nơi đều là gãy chi không chung còn có thịt bị hỏa bỏng cháy mùi khét thương quân tâm phúc thấp giọng kê diệp âm lắc lắc đầu thiệu hòa chiếm sơn trại sân nhà nhân viên nhìn như phân bố tán loạn nhưng đối phương một khi phát hiện nguy hiểm là có thể tránh né cũng nhanh chóng phản kích người cùng địa thế thập phần bất lợi diệp âm bọn họ diệp âm chỉ có thể dẫn người rời đi sau nửa canh giờ có người đi được tới thiệu hòa bên người thì thầm đại soái chung quanh phát hiện những người khác dấu vết thiệu hòa không biết vì cái gì cực kỳ chắc chắn là diệp âm đem đám kia người cha tấn đến đêm khuya không ít người ai bất quá đi tìm chết cái kia sơn phỉ đầu lĩnh còn trống thiệu hòa một chân đạp lên đối phương trên mặt thật là tiện nghi ngươi hắn giơ tay chém xuống chặt bỏ đương nhiệm sơn phỉ đầu lĩnh đã từng vĩnh thanh bang bang chủ đầu thiệu Hoa nhìn chằm chằm đầy đất huyết tinh đã từng hắn cho rằng khó có thể dịch khai sơn khó có thể báo thủ hiện giờ nhẹ nhàng liền làm được hắn van cái đao hoa thân đao thượng huyết châu về ra cuối cùng trường đao thật sâu cắm vào mà chung. thiệu hòa bắt một chén rượu ngửa mặt lên trời nói nương ngươi đừng nội Dư lại kẻ thủ ta thực mau cho ngươi đưa tới ngay kế thiệu hòa dẫn người rời đi sơn trại bọn họ đi rồi tân người xuất hiện xuống tay quá độc gác Úc ngày gần gũi xem càng ghê tởm. Diệp Âm nghe thủ hạ lẩm bẩm, đi nhanh vào phòng, theo sau nàng đồng tử co rụt lại. Trắng tinh trang giấy thượng viết bốn chữ, ta nương đi. Lưu Thị đã chết. Thiệu hòa đã là Thiên Lâm quân đại soái, bảo vệ hắn nương dễ như trở bàn tay. Lưu Thị như thế nào sẽ chết? Nhớ tới cái kia chịu đủ tra tấn, thần chí không rõ khi như trẻ nhỏ toàn tâm ỉ lại nàng phụ nhân. Diệp Âm trong lòng có chút không dễ chịu. Một người thân vệ vội vàng tiến vào, thấp giọng nói, tướng quân. không có con tin trong núi chỉ còn lại có một chút trần lương diệp âm đi mà quay lại đó là vì thế may mắn xích bảo quân thủ vệ nghiêm chưa cho này đó sơn phỉ chỗ chống toàn tướng quân lại một người thân vệ vội vàng mà đến trong tay còn cầm một con bổ câu đưa tin diệp âm gỡ xuống thư tín á âm thiên lâm quân đại quy mô đi tới ta đã ở tới rồi trên đường diệp âm bỗng chốc nắm chặt quyền này một cái xử lý không tốt xích bảo quân liền phải cùng thiên lâm quân khai chiến Chẳng phải là cấp Bắc địch cùng Thành Vương cơ hội. Ba ngày sau, Diệp Âm ở vùng duyên hải nhìn thấy Thiệu Hòa. Đối phương vừa mới hành hạ đến chết kẻ thù, trên người bị bắn huyết ô, gió biển quất vào mặt, có loại sắc bén hàn ý. Thiệu Hòa nửa thúc tóc đen bị gió thổi loạn, nhu hòa hắn hình dáng. Hắn mắt cũng không chấp mà nhìn Diệp Âm, ánh mắt bướng bỉnh, thế nhưng lộ ra hai phần đáng thương. Diệp Âm lông mi run hạ, Dương giọng nói, Thiệu Hòa. Diệp Âm đầu vóc chuyển thực mau, nàng nghe nói Thiên Lâm quân đại quân tới gần. nhanh chóng điều chỉnh đối sách nếu bắt sống không được thiệu hòa như vậy hay không có thể sửa vì cùng người hợp tác một phương diện diệp âm cảm thấy bắc địch hẳn là không dám hao hết toàn lực theo chân bọn họ huyết đua nhưng về phương diện khác diệp âm biết loại này ý tưởng chính là ở đánh cuộc một cái may mắn nàng giết thịnh khải đế yêu nhất tiểu nhi tử xích bảo quân cùng thiệu hòa hợp tác lại giết thịnh khải đế đại nhi tử này thu hận không phải giống nhau thâm nếu thịnh khải đế đột nhiên nổi điên về công về tư đều tưởng cùng xích bảo quân liều mạng đến lúc đó đại quân tiếp cận xích bảo quân lại nghị cách liền trưởng thiệu hòa miệng giật giật dùng khẩu hình gọi diệp âm tên diệp âm đến gần hai bước thiệu hòa chúng ta nói chuyện một chén trà nhỏ sau hai người ngồi ở một gian rách nát mái che nắng hai bên thân vệ đều rời đi bọn họ một khoảng cách diệp âm đem hợp tác chi ý nói ra nàng làm tốt thiệu hòa mở rộng ra khẩu chuẩn bị tâm lý cũng có ứng đối phương pháp nhưng thiệu hòa thực dứt khoát đáp ứng rồi diệp âm ngược lại hồ nghi thiệu hòa nhìn diệp âm ta có một cái yêu cầu diệp âm ngươi nói thiệu hòa ngươi đi xem ta nương chung quanh chợt một tĩnh theo sau diệp âm nói hảo không ngừng là bởi vì nàng cùng thiệu hòa ước định còn có diệp âm đơn thuần đối lưu thị thương tiếc hai bên đại quân là buổi chiều đến thiệu hòa rốt cuộc nhìn đến cố triệt chân dung sửng sốt một chút theo sau nhìn về phía diệp âm diệp âm bay nhanh cùng cố triệt nói đại khái cố triệt cảm nhận được thiệu hòa ánh mắt hơi hơi gật đầu thiệu hòa liếc mục thiệu đán vội vàng mà đến thấp giọng nói ca Ngươi không sao chứ? Thiệu Hòa, không có việc gì. Diệp Âm dẫn dắt một chi tinh binh tiến vào Thiên Lâm quân địa bàn, tự mình tế điện lưu thị sau, hai bên bắt đầu bố cục. Cố Triệt thân thủ viết một thiên thảo phạt Bắc địch hịch văn, sai người lan truyền đi ra ngoài. Bọn họ chủ động xuất kích, cùng ngày nào đó Bắc địch đánh tới cửa tới xích bảo quân bị động phản kích, hai người khác nhau cực đại. Hóa bị động là chủ động, chiếm cứ đại nghĩa. Thành Vương tốt nhất đừng nghĩ nhặt của hời, nếu không đạo nghĩa này một khối, Thành Vương thua triệt triệt để để. Liên tính cuối cùng đã không có xích bảo quân cũng sẽ có tân thế lực thay thế tuyệt không sẽ là thành vương bước lên đại vị bởi vì thành vương ở tỉnh triều người đuổi đi bắc địch khi chẳng những không gia lực còn thọc người một nhà một đao cùng phản quốc có gì dị thành vương nhìn đến huỳnh văn khi mặt như đáy nổi hắn triệu tới liên can tâm phúc thương nghĩ nên như thế nào ứng đối một phòng người xảo cái không để yên thành vương nghe đầu đại cuối cùng không biết ai nói một câu không bằng thành vương cũng tham dự thảo phạt chi chiến trung thành vương không có tức giận mà là dò hỏi nguyên do thành vương hiện giờ xích bảo quân cùng thiên lâm quân liên hợp thảo phạt bắc địch đã chiếm tiên cơ cùng đại nghĩa chúng ta sống chết mặc bây đó là hạ sách mất đi nhân tâm còn không bằng cho thấy xuất lực đến nỗi thực tế ra nhiều ít lực vẫn là thành vương ngài định đoạt Phòng trong không biết khi nào an tĩnh lại toàn nhìn về phía thành vương làm buồn vương ngẫm lại ngay kế thành vương cấp xích bảo quân đi tin lưu loát một đại thiên lên án mạnh mẽ bắc địch tội trạng cuối cùng cho thấy tâm ý Nguyện cùng Sích Bảo Quân cùng đuổi đi Bắc địch. Thịnh Khải Đế còn ở cùng thuộc cấp thương nghị khi nào tấn công Sích Bảo Quân, thuộc hạ hoang mang rối loạn mà đến. Thánh Thượng, Thánh Thượng. Thịnh Khải Đế không vui, chuyện gì như vậy kinh hoàng? Thánh Thượng, bên ngoài truyền đến tin tức, Sích Bảo Quân liên hợp thiên lâm quân còn thành công vương, ít ngày nữa liền phải đánh Thượng Kinh Thành. Thịnh Khải Đế đằng mà từ trên long ủy đứng lên, ngươi nói cái gì? Sích Bảo Quân thế nhưng có thể lung lạc thế lực khác, trước đó không lâu này vài cổ thế lực. không phải là ai cũng không phục ai sao thịnh khải đế còn không có nghĩ ra đối sách tinh triều tam phương thế lực tập kết thế nhưng tới gần kinh thành trong cung nhân tâm hoảng sợ nguyên nhạc đế từ cung nhân trong miệng nghe được đôi câu vài lời tâm kích động bùng nhảy cố triệt bọn họ đánh thượng kinh thành hắn thực mau liền phải bị cứu ra đi hắn có thể trở về đại vị kinh thành ngoại bảy mươi dặm đại quân đóng quân chủ soái doanh trướng cố triệt diệp âm thiệu hòa thành vương rốt cuộc tề tụ một đường thấy cố triệt chân dung Thành Vương hung hăng kinh ngạc một chút, Cố Triệt hoàn toàn phù hợp hắn đối thế gia công tử tưởng tượng. Thành Vương thu hồi ánh mắt, giấu đi trong mắt tàn nhẫn cùng kiên kỵ, Cố Triệt nhất định là hắn kinh địch. lẻ 106 đoạt lại kinh thành. Không có giang co, càng không có giang co. Màn đêm buông xuống sắc bao phủ đại địa, từng đạo dày nặng tiếng hít thở áp lực vang lên. Mau, mau. Thủ thành Bắc địch quan binh phát hiện không đúng, người nào? Hàn mang hiện lên, một người Bắc địch binh lính không kịp phát ra kêu thảm thiết liền ngã xuống. Cảnh giới, có nội địch. Tiếng cảnh báo vừa mới truyền ra, thu hoạch nhân tính mệnh vũ khí nối góp tới. Nhưng mà bắc địch cảnh báo đã truyền ra. Lâm tướng Quân, làm sao bây giờ? Lâm thâm cắn răng, vô luận như thế nào đều phải mở ra đông thành đại môn, nên đón khởi nghĩa quân. Hắn trở tay lại giết chết một cái địch nhân, cao giọng nói, Ngươi chờ chớ sợ, vì nước thân chết, chúng ta là điều hắn tử. Đúng vậy, chúng ta không phải nạo loại. Nay đàn hàng binh vào giờ phút này bị kích phát ra trong xương cốt tâm huyết. chưa từng có như vậy anh dũng quá. Đêm tôi giấu đi hết thảy, có lẽ cũng đem vùi lấp bọn họ cuối cùng đoái công chỗ tội, bất quá không quan trọng, bọn họ không thẹn với lương tâm. A. Tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, một cái lại một người ngã xuống. Đường phố truyền đến chấn động, Bác Địch viện quân buông xuống, Lâm Thâm nhìn đồng thành nhắm chặt đại môn, nổi cơn điên tiến lên. Trên đùi bị chém một đao, hắn lảo đảo một chút, nhanh chóng ổn định thân hình sau trở tay sát chi. Vọng Chi huynh, chim khôn lửa cảnh mà đậu dương trần ta sợ là không cái kia cơ hội không biết hai bậc lửa cây bước chiếu rọi ra lâm thâm một thân loang lổ vết máu hắn bên người đổ đầy đất thi thể cặp kia hữu lực bàn tay to gắt gao bái phía sau cửa thật lớn then thướng quân ta tới chợ ngươi gót sắt dấm đạp mặt đất thanh âm càng thêm gần lâm thâm hai mắt sung huyết ở cùng thủ hạ hợp lực hạ rốt cuộc đem then dịch hai khí thế của hắn rung lên mở cửa thành gỗ đỏ sơn đại môn chậm rãi mở ra lộ ra diệp âm kia trương lạnh lùng mặt cùng lúc đó bắc địch viện quân tới rồi, hung manh thiết kỵ hận không thể đem Lâm Thâm cái này phản đồ dẫm đạp thành thịt nát. Sang bên, Lâm Thâm nghe thấy một đạo lạnh băng giọng nữ, thân thể so đầu gốc càng mau, hán tún xuống tay biên bộ hạ nhanh trong né tránh. Theo sau Lâm Thâm liền nhìn thấy dẫn đầu nữ tướng quân mang theo kỵ binh không chút nào sợ hãi vọt vào thành. Đều là kỵ binh, ai sợ ai. Hẹp hòi cửa thành, kỵ binh tác dụng đều bị ức chế, diệp âm đem Hồng Anh thương đổi thành một phen đại đao, sinh phong lưỡi dao nơi đi qua, máu tươi phun trào. Tại đây dày đặt chỗ, đại đao lực sát thương quả thực phạm quy. Liên tiếp bắt địch kỵ binh xuống ngựa, Lâm Thâm chỉ là bàng quan đều cảm thấy run sợ. Hảo cường nữ nhân. Như vậy gần khoảng cách, muốn nhanh chóng chém giết địch nhân, sức lực cùng linh hoạt thiếu một thứ cũng không được. Thậm chí còn cần dự phán nguy hiểm, nếu không hơi không chú ý người liền không có. Để tay lên ngực tự hỏi, Lâm Thâm làm không được. Lâm tướng quân, đó chính là nữ tướng quân âm sao. bên người bộ hạ tiểu tâm câu hỏi e sợ cho thanh âm lớn đưa tới đối phương dường như lâm thâm ngăn chặn yết hầu thanh ngọn nếu nàng không phải ta không thể tưởng được nữ tướng quân âm còn có thể như thế nào vai hùng kia quả thực như là một đầu mánh hổ vào thọ tràng là cường đại không thể nghi ngờ đơn phương áp chế đã từng ở bọn họ trước mặt la lên hét xuống bắc địch tướng sĩ giờ phút này bất kham một kích lâm thâm xem nhiệt huyết sôi trào, thế cho nên yết hầu gian áp chế kia khẩu huyết rốt cuộc không nhìn xuống hoa một tiếng nổ ra lâm tướng quân Lâm tương quân, ngài đừng chết. Khởi nghĩa quân vào thành, bác địch thực Mô đã bị đuổi đi. Không cần chết ở thắng lợi trước. Lâm thâm ý thức mơ hồ, trên người thương quá nặng, máu tươi sói mòn, thế cho nên hắn xuất hiện ảo giác, dương trần. Ta thế nhưng, thấy ngươi. Thanh dương trần khỏe miệng chịu chịu, vô nghĩa, ta tới cứu ngươi, ngươi thấy ta không nên sao. Hắn phía sau đi ra hai gạ y ghề giả, nhanh chóng cấp Lâm thâm cùng hắn bộ hạ thượng dược băng bó. Nhưng mà Lâm thâm đã nghe không được Thanh dương trần nói hắn hôn mê qua đi thanh dương trần hoán lại thần sắc vọng chi huynh ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi mặt khác giao cho chúng ta diệp âm đem bắc địch thiết kỵ bức lui trở về thành trung nhường ra cửa thành nói theo sau thiệu hòa cùng thành vương người lập tức theo vào bọn họ gần gũi thấy diệp âm lập tức giết địch trong lòng chấn động có thể nghĩ thiệu hòa một lòng kịch liệt nhảy lên mặc kệ bao nhiêu lần mỗi lần thấy diệp âm một anh khỏe chấp mười anh khôn hắn vẫn cứ như mới gặp kinh diễm đó là đến từ hoang dã hung thú nhất nguyên thủy lực lượng làm người nhịn không được muốn cùng chi giao chiến muốn chinh phục nhưng hiện giờ thiệu hòa thế nhưng bắt đầu sinh thần phục ý tưởng hắn cắn một chút đầu lưỡi thiệu hòa khôi phục thanh tỉnh nhanh chóng cùng tới rồi bắc địch quân đội đối chiến kinh thành còn sót lại ba tánh quan trọng cửa sổ che lại lỗ thai phảng phất liền rời xa bên ngoài chiến hỏa đồng thời trong lòng yên lặng chờ mong khởi nghĩa quân có thể đuổi đi bắc địch ông trời phù hộ a thịnh khải đế khẩn cấp triệu kiến thuộc cấp ứng đối nhưng mà hắn lấy làm tự hào bắc địch thiết kỵ ở kinh thành này phú quý chỗ ngồi bị lớn nhất trình độ hạn chế sức chiến đấu diệp âm củng cố đình tư lương tựa lương tác chiến diệp âm trong tay đại đao cũng một lần nữa đổi về hồng anh thương hai người nhìn thẳng đối diện bắc địch han tướng ánh lửa đem chung quanh hết thảy đều bị kín một tầng bóng ma phảng phất tuyên cáo điểm xấu đông chốc hai bên đồng thời nhích người diệp âm củng cố đình tư một tả một hưu tiến lên vũ khí giao tiếp một tiếng thật lớn vụ vù, vù kia bắc địch han tướng bị chấn tay tê dại Từ đâu ra hai chỉ mẫu dạ xoa. Hắn không dám tin tưởng, nhưng mà tân nguy hiểm tiến đến, bất quá ngắn ngủn thời gian, ba người giao thủ mấy chục cái hiệp. Diệp Âm cùng Cố Đình Tư trao đổi ánh mắt, Cố Đình Tư hư hoảng một thương, bối địch han tướng trò cũ trọng thi, thấp người trốn đi, nhưng lần này hắn tránh thoát Cố Đình Tư trường một thương, lại đã quên bên cạnh còn có một cái Diệp Âm. Đương sắc bén một thương nhận chát xuyên qua huyết hầu lùng, đối phương vô lực ngã xuống mã. Diệp Âm cùng Cố Đình Tư liếc nhau, Cố Đình Tư nhếch miệng cười. giải quyết chặn đường địch nhân hai người giá mã tiến lên xích bảo quân một chi tiểu đội ngũ trộm sắt đi cửa nam mở ra cửa nam cửa thành nên đón cố triệt tiến bảo cố triệt mang binh thẳng đến đế vương chính điện vốn dĩ tử cửa đông nhập cùng cửa nam đến đế vương chính điện khoảng cách sắp xỉ nhưng giờ phút này bắc địch tám phần binh lực đều đi cửa đông chặn lại cố triệt đoàn người như nhập không người nơi lập chính điện thánh thượng quân địch đã sát tiến hoàn thành còn thỉnh thánh thượng đi theo mạt tướng rời đi nơi nơi đều là hỏa bên ngoài ồn ào rung trời như nhau lúc trước bắc địch đánh vào kinh thành như vậy lúc ấy tiểu gì phong cảnh hiện giờ liền có bao nhiêu chật vật thịnh khải đế không cam lòng chấm đại quân ở đâu chấm bắc địch thiết kỵ ở đâu thuộc cấp lòng nóng như lửa đốt thánh thượng đại quân đã bại thánh thượng đi mau bãi thánh thượng hắn đi không được cố triệt xưa nay réo rắt thanh âm vào giờ phút này giống như tu la nói nhỏ hắn phía sau xích bảo quân tự hai sườn đem thịnh khải đế vây quanh nhìn đối diện người trẻ tuổi kiên nghị khuôn mặt thịnh khải đế phảng phất thấy được trên chiến trường cố tướng quân cố triệt sắc mặt lãnh lệ nói năng có khí phách hôm nay liền dùng ngươi huyết tới tế điện đại tĩnh vô tội bá tánh vong hồn mà ngươi mưu toan bóp méo đại tĩnh quốc hiệu cũng đem cùng ngươi tánh mạng cùng hủy diệt lời này chọc giận thịnh khải đế chấm tồn tại quá chấm ngồi quá này lo ủy, nghe qua ngươi đại tĩnh quan viên sơn hô và thuế như thế nào làm không được số cố triệt cười lạnh bất quá là ngắn ngủi đánh cắp một tòa thành như thế nào cân xứng hoàng cố triệt vung tay lên hai sườn xích bảo quân vây quanh đi lên đem thịnh khải đế chém giết mất mạng ít khi quanh hoa nhanh chóng đi tới lão đại bắt lấy nguyên nhạc đế cố triệt rũ xuống mắt đem hắn giấu đi tìm cụ tử thi thay thế một phen lửa đốt đúng vậy quanh hoa mới vừa làm xong này hết thảy thiệu hoa cùng thành vương liền đổi tới bọn họ nhìn chết đi thịnh khải đế sắc mặt khó coi cực kỳ thành vương cực lực áp lực lửa giận hảo gian trá tiểu tử Dùng diệp tâm mang đi thế lực đem bọn họ lực chú ý dẫn dắt rời đi, một mình xâm nhập lập chính điện làm thị thịnh khải đế. Công lao này như thế nào tính? Chẳng phải là xích bảo quân công lao lớn nhất. Con mẹ nó. Thành vương chẳng sợ ban đầu chỉ là đi ngang qua sân khấu, nhưng thật sự đánh tiến hoàn thành, hắn lại không như vậy suy nghĩ. Thiệu hòa hư lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Cố triệt nhìn về phía thành vương, thành vương liền giả cười đều bãi không ra, âm dương quái khí, cố công tử thật là hảo thủ đoạn. Hắn rời đi lập chính điện một khoảng cách, Thành Vương dừng lại dò hỏi thủ hạ, nhưng tìm được nguyên nhạc đế. "Hồi Thành Vương, nguyên nhạc đế bị thiêu chết." Thành Vương giận không thể ác, hôn trướng. Hắn nguyên bản tưởng cướp đi nguyên nhạc đế, lại chậm một bước. Nguyên nhạc đế ngoài ý muốn bị thiêu chết ở trong cung, đại tĩnh quan viên đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Đã chết hảo, nguyên nhạc đế đã chết hảo a." Nhưng quốc không thể một ngày vô quân, đại tĩnh dư lại quan viên cùng thế gia đều ý tưởng giống nhau để cử cố triệt. Tam phương thế lực chung Thiên lâm quân yếu nhất thế, không có hé răng. Thành vương không cam lòng, cũng đừng nói hắn thuộc hạ không xem trọng hắn, liền thành vương chính mình cũng chưa tự tin. Thành vương doanh trướng. Chẳng lẽ khiến cho bổn vương đem ngôi vị hoàng đế chắp tay. Phu tá tiểu tâm nói, thành vương còn nhớ rõ hắn sở chi tranh. Nhất thời được mất tính không được cái gì. Đúng vậy thành vương, hà tất vào lúc này cường tranh. Bọn họ không nói ra lời là, xích bảo quân kỵ binh cường Hán vũ dũng, bọn họ như thế nào cùng người tranh. với đạo nghĩa không đứng được chân với vũ lực càng bị xích bảo quân áp chế hà tất tự rước lấy đủ. thành vương nếu tạm thời tranh không được ngôi vị hoàng đế ngài sao không thảo mặt khác chỗ tốt thì như vàng bạc thì như địa bàn nếu thành vương có thể đem giang nam kia một khối hoa đến chính mình thế lực hạ liền tính thành vương không ngồi này kinh thành ngôi vị hoàng đế lại có quan hệ gì thành vương bình tĩnh lại cẩn thận suy tư các cung nhân nhanh chóng thu thập hỗn độn thực mo hoàng cung khôi phục 8 phần tân an hòa điện đây là bảo tồn nhất hoàn hảo cung điện cũng là xưa nay đế vương khoản đãi quần thần cùng ngoại tân cung điện tuổi thanh xuân nữ tử nhẹ nhàng khởi vũ đàn sáo lọt vào thai làm mọi người đều thả lỏng tinh thần các thế gia nhìn thượng đầu cố triệt trong lòng vừa lòng cực kỳ tuổi trẻ tuấn lãng văn võ song toàn thiệu hòa đem những người đó biểu tình thu vào trong mắt lại nhìn thoáng qua ngồi ở cố triệt tả hạ đầu diệt âm a âm ngươi biết đám lao giả đó tính toán sao bọn họ nhắm vào cố triệt tưởng đem nữ nhi gả cho cố triệt ngươi làm sao bây giờ ngươi liều sống liều chết vì cố triệt chinh chiến nhưng sẽ cam tâm nếu là ta ta ai đều không cần chỉ cần ngươi thiệu hòa uống trước mặt rượu chỉ cảm thấy kia cổ khổ ý mạn ở trong lòng thành vương hiện giờ thê thiếp thành đàn xem cố triệt tự nhiên cũng như thế hắn có chút ghen ghét cố triệt hảo tướng mạo nhưng thực mau lại tính toán như thế nào cùng cố triệt tranh thủ ích lợi âm tướng quân lão phu lâu nghe âm tướng quân đại danh cảm giác sâu sắc bội phục một người lao giả giơ lên chén rượu đối diệp thâm kính rượu những cái đó thế ra cũng yên lặng nhìn lại đây đối với diệp thâm lai lịch bọn họ đã sớm điều tra ra tới cố ra một cái nha hoàn bọn họ thừa nhận diệp thâm bồi cố triệt đồng sinh cộng tử có cực đại tình cảm nhưng diệp thâm thân phận thật sự quá thấp thâm niên lâu ngày diệp thâm không có cường đại mẫu tộc cũng không có xuất sắc dung mạo diệp thâm chỉ bằng về điểm này cùng cố triệt cộng khổ quá vãng tình cảm làm sao có thể lâu dài diệp thâm bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, âm tướng quân thật là sảng khoái người. Mọi người lực chú ý nhiều ở diệp âm trên người, không phát hiện thượng đầu cố triệt, diệp âm bên cạnh cố lãng cùng cố đình tư đều đứng ngồi không yên. Cố đình tư cũng không dám ngẩng đầu đi xem diệp âm, cũng lười đến đi xem nàng huynh trưởng. Vốn dĩ đêm nay A âm tỷ tỷ nên cùng nàng huynh trưởng cùng nhau ngồi chủ vị, chính là A âm tỷ tỷ cự tuyệt. Nàng không tin A âm tỷ tỷ không thấy ra tới những cái đó thế tộc tính toán. Nhưng A âm tỷ tỷ như thế bình tĩnh. chẳng lẽ là tưởng cùng nàng huynh trưởng bẻ? chương 107 vô duyên vô phân Tiến hội sau cố triệt chi đi những người khác trộm tìm được diệp âm quanh thân ngọn đèn dầu minh diệt cố triệt một thân tố sắc trường bảo đứng ở diệp âm trước mặt hắn cũng không nói lời nào lẳng lặng mà nhìn diệp âm diệp âm nhún mày ôm ngực dựa vào cột đá thượng đã chế thế này không biết cửu công tử có chuyện gì âm âm cố triệt nhuyễn thanh gọi kia một câu kêu gọi phản phất hàm tất cả tình ý diệp âm giơ tay ngăn lại hắn Trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn có việc. Cố triệt câu nói kế tiếp bị đổ trở về, hắn cũng không đi loanh quanh, bắt lấy Diệp tâm tay, ta chỉ cần ngươi một người. Không có những cái đó thế ra duy trì, ta cũng không để bụng. Ta để ý. Diệp âm đánh gây hắn, chiến loạn lâu lắm, nên an bình. Nếu nàng không đệ nặng cố triệt tạm thời đồng ý những cái đó thế ra, thế ra chuyển đầu thành vương, đến lúc đó xích bảo quân lại cùng thành vương đánh một trượng. Thịnh khải đế tuy chết, bắc địch tan tác, nhưng cũng chỉ là lui ly kinh thành. Kinh thành lấy bắc còn có không ít thành huyện chờ bọn họ đi thu phục, đường dài lại gian nan. Dứt lời, Diệp Âm đi nhanh rời đi. Cố triệt vô tình những cái đó thế ra nữa cũng hảo, cố ý cũng thế, đối Diệp Âm tới nói đều không phải quan trọng nhất. Quả thật, nàng thích Cố Triệt, là đánh tâm nhãn thích. Chính là một đời người, ít nhất Diệp Âm cả đời, sẽ không chỉ có tình yêu. Nàng lấy mệnh đua công tích, ngày ngày đêm đêm đi theo binh lính huấn luyện, lo lắng cùng binh lính trô ra tới tình nghĩa, tam quân ẩn hình chủ soái chính là nàng tự tin, nàng sẽ không giẫm vào cố ra người vết xe đổ. Cố gia trung quân ái quốc, Diệp Âm yêu quý bá cánh càng ái chính mình. Nếu ngày nào đó Cố Triệt nghi kỵ nàng, muốn nàng mệnh, Diệp Âm tuyệt không sẽ thúc thủ chịu trói, nàng muốn sống. Nhìn Diệp Âm đi xa bóng dáng, Cố Triệt vô lực thở dài. Huynh trưởng, Tiểu thúc. Cố Triệt quay đầu lại, một chút tính tình cũng chưa, các ngươi lại nghe lén. Lần trước hắn cùng Diệp Âm ở trong viện say rượu, Đừng tưởng rằng hắn không biết Cố Đình Tư cùng Cố Lãng cũng ở nơi tối tam. Cố Đình Tư thần sắc ngượng ngủ Cố Lãng đi đến Cố Triệt bên người, nhìn Diệp Thâm rời đi phương hướng, ngựa khí sâu kín, chim nhỏ lại phòng ngươi. Trong giọng nói có chút tiếc nuối nhưng lắng nghe lại có thể phát hiện Cố Lãng lời nói chỗ sâu trong vui sướng khi người gặp họa Cố Triệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cố Lãng cười cười, theo sau lại thu cười, trải qua qua sinh tử, chim nhỏ đích sắc cùng người bình thường không giống nhau. Cố triệt mày a lãng cố lãng cầm miệng cố đình tư thấy tình thế không tốt chạy nhanh lôi kéo cố lãng khai lưu cách khá xa cố đình tư cửa trách án ngươi nói thêm nữa hai câu ngươi tiểu thúc thật sẽ tấu ngươi ta sẽ không giúp ngươi nàng căm giận nói cố đình tư thực hối hận đêm đó nghe lén nàng tình nguyện tin tưởng diệp thâm là thâm tàng bất lộ ở cố phủ đương nha hoàn cũng không dám suy nghĩ đêm đó diệp thâm lời nói thâm ý bởi vì tình huống khẩn cấp đăng cơ đại điển định ở ba ngày sau Thành vương này hai ngày, nhưng dùng sức muốn chỗ tốt, bất quá không cần cố triệt ra mặt, những cái đó thế ra liền giúp đỡ đem thành vương dối trở về. Cố triệt đáp ứng cấp thành vương lãnh địa, ở đại tinh phía tây vài tòa cẩn cối thành. Thành vương thiếu chút nữa không tức chết, trung gian cách xích bảo quân, kia lãnh địa có còn không bằng không có. Cuối cùng thành vương yêu cầu chết hiện, bạc trắng ngàn vạn lượng, hoàng kim 500 trăm vạn lượng, lăng la tơ lụa cộng trăm vạn thất, chân châu đầu cổ một vạn dương. Cố triệt cho hắn đánh giấy nợ, che lại ngọc tỷ ấn. Thành vương hùng hùng hổ hổ, nhưng nghị cô triệt tốt xấu là thế gia công tử xuất thân, lại là người trẻ tuổi nhất muốn mặt, khẳng định sẽ thực hiện. Này số tiền kéo chết họ cố, ngược lại nuôi lớn thành vương chính mình binh mã, đến lúc đó sát thượng kinh thành, ngôi vị hoàng đế trùng quyn nên hắn ngồi. Mà thiệu hòa còn lại là muốn tây châu cập quanh thân huyện chấn, cố triệt cùng diệp âm thương lượng sau đồng ý, ích lợi phân cách miễn cưỡng đạt thành hiệp nghị, cố triệt thuận lợi đăng cơ. Thế gia nhìn đến chỉ lo triệt một người đăng cơ. cũng không có đồng thời sách phong diệp âm vì hoàng hậu lẫn nhau trao đổi một ánh mắt xem ra tân hoàng cũng không như thế nào thích diệp âm cũng đúng diệp âm cả ngày đánh đánh rết giết nào có thế gia nữ mỹ mạo mềm ấm chỉ cần là cái nam nhân liền sẽ không tuyển diệp âm cái kia mẫu dạ xoa đăng cơ đại điển thiệu hòa nhìn thềm ngọc phía trên long bảo thêm thân cố triệt trong mắt mo phun ra phát hỏa cố triệt thế nhưng như thế tào tiện diệp âm trong kinh thành lời đồn đãi nổi lên bốn phía thành vương nghe nói sau bĩu môi Nhiều bình thường sự A. Xích bảo quân nội cũng có chút dao động, vẫn là Quách Hoa cùng chị Minh Hiền ra mặt Trần An, nói hiện tại sự tình phức tạp, chúng ta đầu nhi đăng cơ đại điển đều là giản làm, chờ này một trận nhi vội quá thì tốt rồi. Nhưng trên thực tế, Quách Hoa cùng chị Minh Hiền trong lòng cũng chưa đế. Chí Minh Hiền về nhà cùng thê tử nói thầm, ta sẽ không nhìn lầm đi. Tiểu Vũ không hề răng, trong lòng lại là vì Diệp Thâm bất bình. Cố triệt đăng cơ sau, đem bác địch đủ loại toàn bộ vứt bỏ. Một lần nữa định quốc hiệu, Ninh Ý vì an bình, bình thản niên hiệu sóc ứng, thế xương sóc ứng đế Thiên hạ tạm thời có quân chủ Thành vương cùng Thiệu Hòa không thể không rời đi Ly kinh trước, Thiệu Hòa phái người cấp Diệp âm truyền tin Khẩn cầu một mặt Nghiệp ở kết minh đuổi đi bắc địch tình cảm Diệp âm phó ước Kinh thành mười dặm ngoại phà yếu Thiệu Hòa nhìn một thân màu đen kính trang nữ tử Hỏi nàng, ngươi nhưng có hối hận Diệp âm khó hiểu, hối hận cái gì cố triệt hắn không có phong người vi hầu thiệu hòa nhịn không được tiến lên diệp âm đồng thời lui ra phía sau thiệu hòa trong lòng lại khổ lại xác từ môi răng gian bài trừ một câu ngươi liền như vậy thích hắn nếu là phía trước thiệu hòa nhất định lửa giận tận trời hoán diệp âm vì sao mắt ngủ coi trọng cố triệt như vậy một người nam nhân chính là hiện tại hắn lãnh hội diệp âm lạnh nhạt cùng vô tình hắn liền lửa giận cũng không dám có chỉ có thể hủy khuất nhìn diệp âm từ trước hắn còn có thể lửa gạt chính mình hắn đối diệp âm chỉ là giống nhau thích chính là đương hắn từ diệp âm trong tay tiếp hồi hắn nương lần đó, gặp lại cố nhân, diệp âm tâm như nước lặng, mà hắn sở hưu áp xuống tưởng niệm, tình cảm đều toàn bộ bừng lên. Ngày ngày đêm đêm tưởng niệm như nước, bao phủ hắn. Thiệu hòa rốt cuộc bị đánh cho tơi bời, hắn tưởng hắn là thật sự thua tại diệp âm trên người. Thiệu hòa ngang ngược quán, nhưng nếu đối mặt người là diệp âm, hắn nguyện ý thu hồi lợi trảo cùng răng nanh. Vinh Hoa phú quý không có hắn tưởng như vậy hảo. Hắn ở Kim Thành sơ ngộ diệp âm khi, đỉnh đầu là liều tranh. ngủ chính là cỏ khô mỗi ngày cùng những người khác cùng nhau ra quán hắn luôn mồm nghiệm hư nữ nhân nhưng hắn đáy lòng chỗ sâu trong lại là an tâm vừa vui sướng nhớ tới quá vãng thiệu hòa một đôi mắt đều đỏ sinh luận ý diệp âm quay mặt đi lãnh đạm nói ta cùng cố triệt vốn dĩ chính là giả phu thê là lúc trước gặp nạn khi kế sách tạm thời cho nên hắn không có phong hậu thực bình thường diệp âm thiệu hòa bỗng nhiên cất cao âm lượng hắn cặp kia đơn phượng nhãn tràn đầy thống khổ cùng cầu xin a âm Cố triệt có thể cho ngươi, ta cũng có thể. Cố triệt không thể cấp, ta càng có thể. Chỉ cần ngươi gật đầu, thiên lâm quân có thể là chúng ta cộng đồng sở hữu. Diệp âm là thật sự có chút kinh ngạc, thiệu hòa bá đạo ích kỷ, nàng quá sáng tỏ. Nếu không lúc trước thiệu hòa cũng sẽ không tự mình rời đi xích bảo quân. Bất quá, diệp âm nghiêm mặt nói, cảm ơn ngươi đối ta tình ý, nhưng ta cuối cùng lại cường điệu một lần. Thiệu hòa trong lòng phát lên một cổ điểm xấu dự cảm. Diệp âm trịnh trọng mà lại xa cách nói. Thiệu Hòa, ta đối với ngươi chưa từng tình yêu nam nữ. Thiệu Hòa chỉ cảm thấy hắn bị người cất vào cổ xưa đại trung, hoa thượng ở bên ngoài liều mạng sao trông, hắn đầu góc vụ vù, vù một mảnh. Lại giống cả người bị ném vào lạnh băng hồ nước, khắp người đều là hàn ý. Lạnh, quá lạnh, một đường lạnh đến đáy lòng. Hắn lảo đảo vài bước, cuối cùng vẫn là không chống đỡ ké ngã trên đất. Cách đó không xa Thiệu đáng nghĩ đến nữa, bị phùng ngũ thất ngăn lại. Thiệu Hoa ngẩng đầu nhìn dịu âm, đối phương vô bi vô hỷ Lẳng lặng mà nhìn xuống hắn Trong nháy mắt kia thiệu hòa nghĩ tới chùa miếu cung phụng thần Phật Mặc kệ có bao nhiêu người thành kính lê bái Thần Phật đều bất động phản tâm Hắn trong đầu kia căn lý trí huyền băng rồi Hồng mắt ách thanh lên án Ngươi vì cái gì đối ta như vậy tàn nhẫn Vì cái gì Diệp tâm không nói Thiệu hòa thống khổ quay mặt đi Kia nháy mắt nước mắt bay nhanh tạp lạc Sau lại biến mất vô tung phảng phất diệp tâm ảo giác Thiệu hòa lẩm bẩm nói ta thích ngươi. Ta thật sự thích ngươi hắn cuộc đời lần đầu tiên thiệt tình chịu thua, cũng là lần đầu tiên như vậy chật vật, sở hữu tự tôn cùng kiêu ngạo cũng chưa. Giống như manh thu thấp hèn nó tăng lên đầu, bị thuần phục. Chờ nó vừa ý người mang đi nó, nhưng người nọ lại không muốn nó. Diệp âm trung quy không phải ý chí sắt đá, nàng tiến lên nâng dậy thiệu hòa. A âm. Thiệu hòa trong mắt trọng châm hy vọng, nhưng mà diệp âm lại nói, về đi, hồi lánh địa của ngươi đi. Diệp âm thu hồi tay, lại bị thiệu hòa túng chặt, A âm. ngươi thật sự không rõ sao ta cùng xích bảo quân liên hợp đánh vào kinh thành là bởi vì diệp âm mặt vô biểu tình thiệu hòa dư lại nói đột nhiên im bặt theo sau hắn chậm rãi suy sụp bả vai ánh mắt trống trơn phảng phất một cái không có tức giận dối gỗ phùng ngũ thất nhìn không được ở trong lòng phun câu tâm tàn nhận nữ nhân tiến lên đem thiệu hòa nài ép lôi kéo kéo đi rồi thiên hạ nữ nhân nhiều đến là không ngừng nàng diệp âm một cái thiệu hòa rời đi diệp âm lau mặt chỉ cảm thấy tâm mệt nếu bắt đầu còn không tin Nhưng mặt sau Thiệu Hòa thất ý cô đơn, như vậy một cái trương dương ngạo thế người như thế thần thái, Diệp Âm tin tưởng Thiệu Hòa đối nàng là xuất phát từ thiệt tình. Đáng tiếc Diệp Âm trong lòng trước có cố triệt, chẳng sợ lúc trước ở Kim Thành Thiệu Hòa liền cấp ra thiệt tình, Diệp Âm cũng chỉ có thể nói câu xin lỗi. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả đều không đúng. Có người chủ định vô duyên phân. Diệp Âm trở lại chính mình ngồi giá bên người, nàng sờ sờ con ngựa tông lao Đây là cố triệt ở trại nuôi ngựa vì nàng tỉ mỉ tuyển. toàn thân đen nhánh, chỉ có hưu mong trước một sợi bạch mao, sức bật cùng sức chịu đựng cực xuất sắc, tính tình lại rất ổn trọng. Thập phần giống như Diệp Âm. Diệp Âm liền cho nó đặt tên Đạp Tuyết. Có lẽ là cảm giác đến chủ nhân tâm tình hạ xuống, Đạp Tuyết thỏ qua tới cọ cọ Diệp Âm mặt, Diệp Âm cười cười, "Không có việc gì." Nàng xoay người lên ngựa, Đạp Tuyết tự động hướng kinh thành đi. Nhưng mà Diệp Âm mới vừa vào thành môn, đã bị một chiếc xe ngựa ngăn lại đường đi. Một mạo mỹ nô tỳ tiến lên con người âm tướng quân nhà ta cô nương thập phần ngưỡng mộ âm tướng quân tưởng thỉnh âm tướng quân uống ly trà xanh không biết âm tướng quân nhưng hánh diện chương 108 cái nào ứng ra diệp âm đôi mắt giơ lên kia trương chính khí 10 phần mặt bỗng nhiên liền mang theo điểm bị khí nhà ai diệp âm hỏi nô tỷ sửng sốt theo sau không tự giác định đinh bộ ngực ứng ra trăm năm thế tộc ứng ra nàng cương điệu có trung binh dự bộ dáng diệp âm vuốt ve dây cương ứng ra a nàng đối cái này họ nhưng không có ấn tượng tốt thượng một cái ứng ra là bị cố triệt thân thủ hố chết tư cập này diệp âm không biết vì cái gì có chút buồn cười nàng cũng thật sự giãn ra mày cười khai nô tỳ cho rằng diệp âm biết ứng ra đại danh vừa muốn tiếp tục ai biết diệp âm mặt nghiêm không có hứng thú đi rồi nàng nhẹ kẹp bụng ngựa đen bóng da lông cao đầu đại mã đối với nô tỳ phun tức doa người một cái lảo đảo nó mới dạo tới dạo lui chạy xa diệp âm nhẫn cười cảm thấy đạp tuyết thực sự có linh tính cùng nàng một lòng trở về cho ngươi lột hạt dưa nhân lớn nhất nhất no đủ đạp tuyết tức khắc chạy càng mau đón gió nhẹ diệp âm trong lòng kia khẩu buồn bực bất chi bất giác liền tan mà tưởng mời diệp âm đi uống trà ứng ra nữ trọc giận quá mức nô tỷ không ngừng mách lẻo, ngũ cô nương cái kia diệp âm quả thực chính là cái thô phụ làn da không đủ bạch còn xuyên một thân hắc đen đuổi đã chết căn bản không thể cùng ngài so sánh với nghĩ đến cái gì nô tỷ ngữ khí càng toan nàng một cái nha hoàn cũng liền vận khí tốt theo tân hoàng nếu không đã sớm cứ gọi người đạp hư đã chết nào có hiện tại rượu võ dương ai cơ miệng ứng ngũ cô nương lạnh giọng quát lớn về sau loại này nói lời tạm biệt nói nô tỳ rụt rụt cổ cuối cùng túi đầu ứng ngũ cô nương xanh mặt hồi phủ tuy rằng nô tỳ nói khó nghe ứng ngũ cô nương cũng uống dừng lại nhưng trong lòng lại vẫn là có chút nhận đồng diệp âm tún cái gì không có tân hoàng diệp âm cái gì đều không phải nghĩ đến xa xa xem qua một lần tân hoàng dung nhan thật lạ như minh nguyễn ánh huy ứng ngũ cô nương cảm giác trước mắt đều sáng như vậy một vị chi lan ngọc thụ nam tử liền tính làm không thành hắn hoàng hậu làm hắn phi tử cũng là cực hảo đừng tưởng rằng nàng không biết mặt khác thế ra nữa ý tưởng đều nhìn chằm chằm tân hoàng hậu cung diệp âm là các nàng kinh địch các nàng một mặt bởi vì diệp âm xuất thân mà khinh thường một mặt lại bởi vì diệp âm cùng tân hoàng cộng hoạn nạn tình cảm mà kiếm kỵ ứng ngũ cô nương rảo khăn tay như nhau nàng dối dám tâm bất quá này đó đều cùng diệp âm không quan hệ Cố triệt đăng cơ sau, vương thị cùng ông thanh thanh ở tại ngoài cung, hàng xóm đều là văn Gia, Chỉ Gia, quanh hoa Gia từ Tử. Cái kia phố trụ đều là cố triệt tâm phúc, đã tôn quý lại an toàn. Mà Diệp âm còn lại là ở tại trong cung, vốn dĩ không phải như thế. Nàng trong đầu nhớ lại một ít hình ảnh. Tự phụ có lễ cô lãng làm nụng quấy nhiễu, cố triệt ủy khuất hai đoán mà nhìn nàng, cố đỉnh tư liền kém không khóc ra tới. Diệp Tâm liền. Cảm thấy. Cũng không cần qua lại lan lộn. dù sao thực mau nàng liền sẽ mang binh bắt phạt diệp âm cưới ngựa đến cửa cung khi thủ vệ binh lính đều nhận được nàng không cần diệp âm nhiều lời trực tiếp khai cửa cung chờ diệp âm đi xa binh lính còn nói nhỏ quả nhiên vẫn là chúng ta âm tướng quân tốt nhất Này kinh thành quý nhân bản lĩnh không lớn cái giá đảo hận không thể so chúng ta tân hoàng cùng âm tướng quân còn lớn cái gì ngoạn ý nhi phi diệp âm cưới ngựa đi rồi đại giai đoạn sân chung quanh không những người khác nàng xoay người xuống ngựa nắm đạp tuyết đi bộ như nhau chân chính vào cung môn võ tướng cửa cung ly kim loan điện rất có đoạn khoảng cách cho nên nhất phẩm quan toi nhưng ngồi kiệu võ tướng nhưng cưỡi ngựa bất quá ở kim thủy hà phía trước đến xuống dưới đi bộ diệp âm hướng đế vương tầm cung thiên điện bước vào trên đường truyền đến một đạo tiếng la nương diệp âm nghe được động tĩnh trong trước mắt cố lãng hành đến nàng trước mặt đạp tuyết hôm nay lại tuấn tiếu vài phần cố lãng nghiêm túc nói đạp tuyết đứng ở chỗ nào không có gì quá lớn phản ứng Phảng phất người khác khen với nó bất quá mây khói thoảng qua. Chỉ có Tả Hữu lay động lỗ tai bán đứng nó vui sướng cảm xúc. Diệp Âm dở khóc dở cười, cũng không vạch trần đạp Tuyết, ổn trọng hình tượng không thể băng. Diệp Âm nhìn về phía Cố Lãng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Lãng ngạnh một chút, ở nói dối cùng nói thật gian, nhanh chóng lựa chọn người sau. Hắn giữ chặt Diệp Âm, tay nhẹ nhàng đong đưa, hôm nay Thiệu Hòa cùng Thành Vương Ly Kinh, ta lại tìm không thấy ngươi, cho nên. Hắn tiểu tâm đánh giá Diệp Âm thân sắc. Diệp Âm hừ một tiếng, thanh âm lại rất thả lỏng, ta đi gặp Thiệu Hòa, giải quyết một chút vấn đề nhỏ. Cố lãng chờ mong nói, kia giải quyết xong rồi sao? Diệp Âm, ân. Cố lãng tại chỗ nhảy nhảy, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Kỳ thật những việc này, cố lãng cũng có thể lén hỏi thăm, nhưng lại như vậy không quá tôn trọng Diệp Âm. Nương, ta làm người bị món ngon. Diệp Âm chân chờ, nay còn chưa tới cơm điểm đi. Nương đói bụng chính là cơm điểm. cố lãng hưng phấn lôi kéo diệp âm tay hướng hậu cung đi nếu không phải trung cung cùng lập chính điện cách khá xa cố lãng thật muốn đem diệp âm hông đến trung cung đi trụ đương nhiên hắn tiểu thúc khẳng định càng muốn đáng tiếc hắn nương thật sự lý trí lãnh khốc quá mức cố lãng -a -a. cố lãng thực sẽ nghiền ngẫm diệp âm yêu thích chỉ cần đồ ăn ăn ngon lượng đại diệp âm cũng không phải thực chú trọng chạm trổ cùng bãi bàn vì thế ở đế vương tẩm cung thiên điện diệp âm bọn họ chân trước đến sau lưng các cung nhân liền từng cái thượng đồ ăn Vịt quay, thịt kho tàu, cá chích canh, cá lư hấp, thủ du đậu hủ, hành bạo thịt dê, đại bàn gà, hấp đại tôm, sau đó bãi một lớn một nhỏ hai chén hạt rõ ràng cơm thể. Cố Lãng cấp Diệp thơm gấp đồ ăn, nương ăn nhiều một chút nhi. Cố Lãng ngồi Diệp Âm ăn cơm, cấp Diệp thơm lột tôm, bên kia Cố Triệt trên bàn cũng mang lên ứng ra nữ bên đường ngăn lại Diệp Âm tin tức. Kia Trương Thanh tuấn mặt nháy mắt không có độ ấm, cười lạnh nói, được một tức lại muốn tiến một thước đăng cơ đại điển lúc sau, Cố Triệt vội túi bụi còn muốn đề phòng thiệu hòa cùng thành vương bên kia ra chuyện xấu mà đi theo hắn đánh thiên hạ huynh đệ cũng nên phong phong triều đình chức quan chỗ trống cố triệt chính xuống tay chuẩn bị khoa cử còn có cố đình tư cùng diệp âm cố triệt suy nghĩ phong muội mội một cái cái gì trước vị hảo nhẹ trọng đều không được so sánh với dưới diệp âm càng phục chúng chẳng sợ nhâm mệnh diệp âm vì đại quân nguyên soái cũng có thể áp xuống liên can phê bình công vụ quân thân cố triệt liền cùng diệp âm dưới ánh trăng bản xuông thời gian đều tê không ra này đó thế ra còn phải cho hắn thêm phiền thật đương hắn là bùn nhất ứng ngũ cô nương không đem này đương sự kiện thẳng đến ngày kế buổi tối phụ thân đem nàng kêu đi thư phòng cửa thư phòng một quan nàng bị ứng phụ bàn tay phiến ngã xuống đất hôn trướng ngươi đều làm chuyện gì ứng ngũ cô nương bụng mặt mờ mịt lại ủy khuất nước mắt trước rớt xuống dưới phụ thân nữ nhi làm sai cái gì ứng phụ giận dữ ngươi còn dám hỏi ứng phụ giống như vây thú đi qua đi lại ngươi có biết hay không Chính là bởi vì ngươi không biết nặng nhẹ, ngươi chọc không nên dây vào người. Làm hại ứng ra lạc hậu mặt khác thế ra một đoạn. Tân Hoàng vừa mới đăng cơ, nhất định là muốn rửa vào bọn họ này đó thế ra, nhưng ban ngày Tân Hoàng không lưu tình chút nào trước mặt mọi người trách cứ ứng tổ phụ. Lão nhân ra sống hơn phân nửa đời, hiện giờ ở Lao đối đầu cùng bạn bè trước mặt, bị tuổi trẻ đế vương răng dậy, thiếu chút nữa không khí ngất xỉu. Ứng tổ phụ tính tình phía trên, thế nhưng tuyên bố muốn khác đầu minh chủ. Mặt khác thế ra không hề răng. Muốn nhìn một chút Tân Hoàng có thể hay không thỏa hiệp, hay không có thể bị bọn họ đắn đo. Ai biết Tân Hoàng chỉ là nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái ứng tổ phụ, chẳng những dẫn ứng tổ phụ yêu cầu, còn nguyện ý phái ra nhân mã, săn sóc đưa ứng ra người ra khỏi thành. Đến tận đây ứng tổ phụ rốt cuộc hôn mê qua đi. Nhưng trong đó thật giả, cá nhân đều có cái nhìn. Lúc ấy cái loại này tình huống, ứng tổ phụ không té xỉu, căn bản xuống đài không được. Tân Hoàng như thế nhằm vào ứng ra, ứng ra người tưởng không rõ. sau lại một cha mới phát hiện là trong nhà nữ quyến gây chuyện ứng tổ phụ một khang lửa giận rơi tại ứng phụ trên đầu mặt khác mấy phòng cũng oán trách ứng phụ như thế dưới tình huống chẳng sợ ứng phụ ngày thường đau cái này nằm nữ nhi cũng khí không nhẹ theo ứng phụ giảng thuật ứng ngũ cô nương mặt trắng nàng quy trên mặt đất nước mắt lưng tròng phụ thân nữ nhi biết sai rồi ngài cứu cứu nữ nhi nữ nhi không có làm quá mức sự chỉ là làm nô tỉ thỉnh diệp thâm uống trà nàng trong mắt chuyển động nước nợ nói phụ thân Nữ nhi nguyện ý đi cấp Diệp, âm tướng quân bồi tội, ứng phụ xem nàng đến bây giờ còn tâm bất cam tình bất nguyện, cười lạnh nói, ngươi không cơ hội này. Là bọn họ suy đoán sơ suất, mặc kệ Tân Hoàng là mượn đề tài, vẫn là mặt khác. Ít nhất Diệp Thâm ở Tân Hoàng trong lòng là chiếm cứ một cái rất quan trọng vị trí. Chỉ sợ này Hoàng hậu chi vị, sớm hay muộn đến rơi xuống Diệp Thâm trên đầu. Bất quá không nổi Diệp Thâm chỉ có một quả phụ, không đáng sợ hãi. Ứng phụ trong lòng tính toán. Lại nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách năm nữ nhi. Bình tĩnh mà xem xét, ứng phụ đau cái này nữ nhi, cùng đối phương Mỹ lệ dung mạo thoát không ra quan hệ. Cho dù là khóc, ứng ngũ cô nương cũng khóc nhu nhược động lòng người. Ngươi đi trước từ đường tỉnh lại. ứng ngũ cô nương như truy động bằng, Phu thân, ngài muốn bỏ quên nữ nhi sao? Ngu xuẩn. ứng phụ cuối cùng một chút nhẫn mại cũng không có, ngươi hiện tại muốn tránh đi mũi nhọn. Nếu năm nữ nhi đầu gốc có thể cùng Mỹ lệ dung mạo giống nhau thì tốt rồi. hắn cảm thấy sốt ruột chiều thư phòng ngoại hô người tới cửa thư phòng mở ra người hầu đứng ở cửa ứng phụ mặt hàn như sương ngũ cô nương hôm nay mệt mỏi đưa nàng hồi viện nghỉ ngơi đúng vậy ứng ra tổ phụ cá bệnh ứng phụ cùng mặt khác mấy phòng thượng tấu tự xét lại sai lầm cũng đem ứng ra đối ứng ngũ cô nương xử phạt cùng nhau viết thượng cố triệt liếc liếc mắt một cái liền đặt ở một bên hắn vô tình đi khó xử một nữ tử hắn phải vì khó liền khó xử toàn bộ ứng ra giết gà dọa khỉ nếu không một cái khiêu khích lại tiếp một cái, còn chưa đủ sốt ruột. việc này hạ màn, mọi người còn không có rơi xuống tâm, lưỡng đạo phong đem ý chỉ lại đem mọi người kinh ngạc nhảy dự. cố thị nữ đình tư có dũng có mưu, nhiều lần lập chiến công, đặc phong làm hoài hổ tướng quân, đứng đắn chính nhị phẩm võ tướng. nữ tướng quân âm anh dũng bất phàm, nhiều lần kiến kỳ công, đặc phong làm hộ quốc đại tướng quân, kim lãnh binh mã đại nguyên soái. thánh chỉ vừa ra, xích bảo quân binh sĩ bá tánh đều tiếp thu tốt đẹp. Chỉ có thế ra chung nổ tung hoa. Nếu không có bọn họ vẫn luôn niệm Diệp Thâm là nữ tử, ngày nào đó phong hậu, trong tay binh quyền khẳng định sẽ bung ra, bằng không còn không biết như thế nào khó chịu. Hộ quốc đại tướng quân, đó là chính nhất phẩm võ tướng chức quan. Ngay cả tân hoàng thân muội mội cố đình tư, cũng chỉ phong cái chính nhị phẩm. Diệp Thâm nghe xong thánh chỉ, người cũng làng đốc, tuy rằng đây là nàng muốn kết quả, nhưng nói như thế nào đâu, thật sự thực hiện, nàng vẫn là rất vui vẻ, còn có điểm ngoài ý muốn. Vì thế hoàng hôn thời điểm, Cố Triệt đến thiên điện cọ cơm, Diệp Âm cũng có tâm tình cùng hắn vui đùa. Cố Triệt trong lòng liền thỏa, cả người thả lỏng lại. Bữa tối khi, hắn chính cấp Diệp Âm lột tôm, không nghĩ tới một con lột hoàn hảo tôm bóc vỏ đưa tới Cố Triệt bên miệng. Diệp Âm thấy hắn bất động, cười khẽ, không thích cắn tôm. Thích. Cố Triệt túi đầu một ngụm cắn tôm bóc vỏ, mềm mại môi phất quá Diệp Âm đầu ngón tay, đồng thời còn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Diệp Âm xem. Diệp Âm đông chốc lùi về tay. Theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Cố Đình Tư cùng Cố Lãng. Hai người đang túi đầu ăn cơm. Diệp Âm mới nhẹ nhàng thở ra. Trưng 109 đơn giản hóa lưu trình. Cố triệt chuyển biến tốt liền thu, nhắc tới khai ân khoa việc. Diệp Âm gấp một khối thịt cá ăn xong, hàng hồ ứng thanh. Cố triệt tiếp tục lột tôm, nói, ta tưởng đem việc này giao cho thẩm dần, chỉ minh hiền cùng thanh dương trần. Bọn họ rất có tài cán, đáng tiếc kém một chút kinh nghiệm, ta ở bên cạnh nhìn. Tôm bóc vỏ lột hảo hắn đồng dạng uy đến diệp âm bên miệng diệp âm diệp âm tận lực đương cố lãng cùng cố đỉnh tư không tồn tại giả vờ tự nhiên ăn xong tôm bóc vỏ đêm nay không khí cực hảo bữa tối lo toan triệt cọ sát không chịu đi đề nghị đi trong cung đi dạo diệp âm giật mình nàng đối cổ đại hoàng cung vẫn là rất có hứng thú cố đỉnh tư cười nói hảo a ta cũng bốn cô cô cố lãng ra tiếng hắn che lại bụng bốn cô cô ta giống như ăn quá nhanh có điểm không thoải mái cố đình tư nghĩ thầm ăn no căng vừa lúc đi hai bước cố lãng lại đỡ cái chán ta cảm giác đầu cũng coi chút vựng bốn cô cô có thể đưa ta hồi cung điện sao cố đình tư xem một cái diệp âm cùng cố triệt cuối cùng bất đắc dĩ nói đi thôi to như vậy cung điện nội chỉ còn lại có diệp Tâm cùng cố triệt hai người diệp âm ho nhẹ một tiếng không phải muốn tiêu thực sao đi rồi chẳng sợ trong cung thắp đèn nhưng cùng ban ngày vô pháp so hơn nữa vào đông tiến lãnh hai người ở vào gió lạnh trùng Diệp Âm khỏe miệng chịu chịu. Đồng nhiên, nàng cảm giác trên tay ấm áp, cố triệt phủng ở tay nàng. Cố triệt mắt nhìn phía trước, biểu tình tự nhiên, kinh thành vào đông không giống giang nam nơi trốn đều là ướt át, kinh thành vào đông khô giáo chiếm đa số. Diệp Âm, ân. Cố triệt nắm lấy Diệp Âm tay nắm thật chặt, như vậy bao ở liền sẽ ấm áp điểm. Diệp Âm chớp trước mắt, theo sau cười lên tiếng. Bọn họ lẫn nhau đều nói minh quá tâm ý, vì cái gì còn sẽ như vậy ngượng ngùng. A cửu kiểu Không có gì. Diệp Âm hử cười nói. Hai người ở bên nhau, không nhất định một hai phải tìm đề tài. Diệp Âm ngẩng đầu nhìn treo cao minh nguyệt, gió đêm tuy lạnh, trong lòng lại là ấm. Có tình uống nước no, có tình ngự phong hàn. Đại để là có chút đạo lý. Ban đêm xa xa nhìn Hoàng Cung, cung điện nóc nhà thượng tiểu thú thập phần thâm hàn, xem lâu rồi liền có loại không thể miêu tả cô tịch. A âm. Cố triệt gọi nàng. Diệp Âm tay giật giật, cố triệt cho rằng Diệp Âm muốn tránh ra. hắn trong lòng không tha, vì thế chỉ triệt hơn phân nửa lực đạo. Ai biết Diệp Âm thủ đoạn vừa lần? Vươn ra ngón tay gãi gãi hắn lòng bàn tay. Cố triệt không dám tin tưởng nhìn nàng. Đây là, ở Diệp Âm tránh ra tay, đồng thời tà hắn liếc mắt một cái, mắt mang ý cười nếu Xuân Thủy. Trong kinh thành các quý nhân tổng cảm thấy Diệp Âm lớn lên không đẹp, đơn giản là cùng truyền thống nữ tử dịu dàng chi mỹ bất đồng, bắt bẻ Diệp Âm màu da, ghét bỏ Diệp Âm vòng eo không giống nữ tử mềm mại. nhưng luyện võ người vốn là muốn cơ bắp khẩn trí hữu lực chạm như tùng hành như gió diệp âm không biết so hạ nhiều ít nam nhi cặp kia sáng ngời có thần đôi mắt lộng lẫy như la quý nàng mị anh khí trên người nhiều năm quanh quẩn nhàn nhạt bổ kết hương tựa mặt trời mới mọc nếu gió mạnh chỉ kia liếc mắt một cái cố triệt liền xem ngây người đi hắn trong lòng sinh ra một ý niệm muốn hôn môi hung hăng làm càn hôn môi cái kia ý niệm nhanh chóng xuất hiện lại bay nhanh quyết tán chiếm hắn tâm hắn não đem mặt khác lung tung rối loạn sự tất cả đều tễ đi rồi cố triệt nghỉ chân tại chỗ thật sâu mà nhìn diệp âm ánh trăng cùng minh diệt ngọn đèn dầu dao ánh hạ, cặp kia bị thế nhân tán dương quá vô số lần lãng ngủ giờ phút này bên trong tất cả đều là khắc cầu hắn phóng thấp tư thái toàn tâm toàn ý nhìn lên chỉ vì được đến diệp âm cho phép tới gần ý bảo gió đêm như cũ lạnh lẽo quanh thân thủ vệ cũng bị lệnh cưỡng chế đi xa nơi này im ắng nó vốn nên là thanh lũ tịch lạnh nhưng diệp âm cảm giác trên mặt phảng phất đều ở mạo nhiệt khí nàng rời mắt tránh đi ánh mắt giao hội cố triệt ánh mắt nóng cháy như hỏa nhưng ít khi nàng lại dịch chủ đề quang trước mắt người trong mắt tình ý diệp âm sẽ không sai nhận hắn tuổi trẻ tuấn mỹ minh nguyệt thanh phong giống nhau nhân vật giờ phút này lại cam tâm tình nguyện thuận theo nàng diệp âm nắm chặt quyền bỗng nhiên túi người thân ở cố triệt khỏe miệng vừa chạm vào liền tách ra nhưng mà nàng vừa muốn tối lui lại bị cố triệt chặt chẽ ôm lấy lấy chưa bao giờ từng có cường thế phùng trụ nàng cái gáy không chuẩn nàng trốn tránh rời đi Môi cọ sát, Diệp Âm ngây dại, mở to mắt, Cố Triệt trước nhắm hai mắt lại. Diệp Âm chấp trước mắt, á cửu lông mi thật trường a. Diệp Âm trong đầu nghĩ. Theo sau nàng cảm thấy trên môi tê dần, nàng nhẹ nhàng tê khí, như thế nào còn cắn người đâu. Ngay sau đó Diệp Âm cả người đều ngốc. Trong miệng cuối cùng một tia không khí cũng bị điên cuồng đoạt lấy, mềm thịt liếm láp, liên quan Diệp Âm cuối cùng một chút tự hỏi năng lực cũng cùng nhau rời đi, chỉ có thể tùy ý Cố Triệt làm. Thật lâu sau, Cố Triệt mới buông ra nàng. Nhìn chằm chằm Diệp Âm xuất thần mắt nhẹ giọng nói, âm âm, có thể hô hấp. Diệp Âm, phục hồi tinh thần lại, Diệp Âm sắc mặt bạo hồng, nàng xoay người muốn đi, nhưng cô triệt động tác so nàng càng mau, lại lần nữa ôm chặt nàng, dây nặng tiếng hít thở đánh vào nàng vành hai Diệp Âm cả người đều căng thẳng, lần này không biết qua bao lâu, cô triệt mới một lần nữa buông ra nàng, dùng khăn tay cho nàng lau mồ hôi. Diệp Âm lại không phải thật sự tiểu cô nương, nhưng chính là bởi vì minh bạch, mới càng xấu hổ Cố Triệt cho nàng sát song hãn, dắt lấy tay nàng, chúng ta trở về đi. Diệp Âm rụt rè gật đầu, ân. Cố Triệt túi đầu khi, che trong mắt đen tối, nàng thật đáng yêu a. Cố Triệt đem Diệp Âm đưa về Thiên Điện mới rời đi, chỉ là rời đi khi bước chân vội vàng. Diệp Âm lập tức đi rửa mặt, buổi tối ngủ trước, nàng đầu góc vừa kéo chạy đến gương đồng trước nhìn nhìn, môi dưới rõ ràng phím hồng, còn hơi hơi sưng lên. Nàng mí môi, giữa môi lập tức chuyển đến một chút đau đớn. Diệp Âm ánh mắt hoảng loạn. Cho chính mình đổ chén nước uống xong, nhưng mà nằm đến trên giường, đôi mắt một bế, trong đầu tất cả đều là đêm nay cảnh tượng. Như thế nào như thế, nàng nguyên bản cũng chỉ là tưởng chuồn chuồn lướt nước một cái hôn. Diệp âm mất ngủ, giấc ngủ không đủ làm chịu đau môi đi theo thượng hỏa. Nàng đối với gương đồng thượng dự khi, vô lực che lại mặt. Hôm nay nào cũng không thể đi. Cố triệt xuất hiện ở phòng nghị sự, hắn cảm thấy chỉ minh hiền liên tiếp nhìn lên hắn, cố triệt mặt vô biểu tình nhìn lại qua đi, làm cái gì? Chí Minh Hiền ngượng ngủng, Lão, Hoàng thượng, ngày đêm qua không ngủ hảo sao. Cố triệt khỏe mắt chịu chịu, hắn biết Chỉ Minh Hiền trước Tiêu kêu quán Lão Đại, nhất thời không có thể sửa miệng, nhưng liền lên thật sự rất có nghĩa khác. Cố triệt hàm hồ lên tiếng, tiếp tục cùng mọi người thương nghị khoa cử việc. Đại tĩnh lúc sau, lại tới nữa cái bắc địch, cuối cùng mới là cố triệt bước lên đại vị. Mấy năm thời gian, cái này quốc gia đã chịu nhiều phiên tra tấn. Rất nhiều người đọc sách đều chết. Sau lại cố triệt cùng diệp thâm cộng đồng thành lập xích bảo quân, ở bảo đảm người thường ấm no đồng thời, cũng ở tận lực xóa nạn mù chữ. So với chữ phôn thể, đương nhiên là giản thể càng thích hợp mở rộng. Một khi đã như vậy, tia này khoa cử đến nên như thế nào thiết, liền đáng giá tự hỏi. Mà rơi thật đến thực tế này đó việc vặt, chính là chí minh hiền bọn họ nên phụ trách. Thanh dương trần đối chữ giản thể có nghe thấy, nhưng là không nhiều lắm. Hắn nhìn thoáng qua bước đầu ra đề, thực cảm thấy hứng thú, hận không thể lấy một bộ đi làm. Bị cô triệt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái mới thu liễm. triều đình nhu cầu cấp bách tân máu, cho nên khoa cử sự xuống tay thực mau. Các ba cánh cũng thực chú ý chuyện này, đặc biệt là hiểu biết chữ nghĩa người. Kim Thành Bạn tốt nhìn hoàn Cẩn, ngươi thật muốn tham gia khoa cử. hoàn Cẩn gật đầu, ta đã bỏ lỡ một lần cơ hội, lần này không thể có lầm. Nếu diệp thâm ở chỗ này, nàng liền sẽ nhận ra cái này từng có gặp mặt một lần thư sinh. Lúc trước ở trên đường cái. tự mình khai hoang điền nam tử bị quan phủ đoạt lấy tài sản nạn lòng thoái chi đâm chết ở trên phố là nàng cùng hoàn cẩn cùng nhau hộ tống nam tử thi thể cùng nam tử lao phụ về nhà hoàn cẩn tiêu tiền làm người giúp đỡ an táng nam tử cùng vong thê cuối cùng mang đi lão nhân cùng này tôn tử nhưng sau lại diệp âm cùng hoàn cẩn liền không có giao thoa bất quá diệp âm không nhớ rõ hoàn cẩn nhưng hoàn cẩn lại biết diệp âm xích bảo quân nữ tướng quân âm thanh danh hiền hách ai không biết hoàn cẩn còn nhớ rõ lúc trước hắn biết được nữ tướng quân âm chính là ngày xưa tưởng kết bạn lại vô duyên hiệp nữ âm cô nước khi trong lòng đã kinh ngạc lại cảm thấy hợp tình lý chỉ là càng cảm thấy đến tiếc đối. kia đại khái là hắn ly âm tướng quân gần nhất lúc hoàn cần tưởng bạn tốt như suy tư gì theo sau lại nói ta nghe nói lần này khoa cử có xích bảo quân văn tự hoàn cần sửa đúng hắn hoàng thượng đã lập quốc hiệu hiện tại là đại ninh người ta đều là đại ninh ba tánh. bạn tốt bạn tốt miếu môi ta đã từng không để bụng không để bụng học quá lần này liền không bạch chạy quá ba năm ta lại đi sớm biết rằng cố triệt sẽ bước lên đại vị hắn lúc trước hà tất như vậy cao tư thái kỳ thật không ngừng là hắn còn có bọn họ kia phê che giấu lên thế tộc vua hắn đơn giản là xích bảo quân chân chính ý nghĩa thượng đều điển chế cùng thổ địa quốc có cùng với mở rộng chữ giàn thể động bọn họ ích lợi nếu không phải đánh không lại đã sớm đem người tước tuy rằng cuối cùng sự thật chứng minh nên chịu thua chính là bọn họ hoàn cần lặng lặng chờ đợi khoa cử khảo thí nhật tử Theo lý mà nói, khoa cử khảo thí dườm già lại tốn thời gian háo lực. Cố triệt cũng suy xét tới rồi điểm này, cho nên hắn phá lệ đem khoa cử thủ sĩ nguyên bộ lưu trình thời gian ngắn lại. Huyện thí cơ bản ở mỗi năm 2 tháng trung tuần, lúc sau là Phủ thí, ở cùng năm tháng 4 phân trung tuần. Nhưng là đến bước tiếp theo viện thí liền không giống nhau. Viện thí là 3 năm hai lần. Mà viện thí mặt sau thi hương càng lâu, 3 năm một lần. Cố triệt sao có thể chờ lâu như vậy, cho nên huyện thí cùng phủ thí thời gian bất biến. Mà viện thí thời gian sửa đến cùng năm tháng 5 20 ngày. Thi hương thời gian ở cùng năm nguyên bản 8 tháng 10 ngày đi phía trước dịch đến cuối tháng 7, sau đó đó là kỳ thi mùa xuân, thi đỉnh. Không ra tới thời gian đều là để lại cho thí sinh lên đường. Mà chấm bài thi quan nhóm liền bị liên lụy chút, ngày đêm bài chấm thi bãi. tương lai chấm bài thi quan nhóm. Kỳ thật giống nhau thay đổi triều đại, tân hoàng cơ bản sẽ không như vậy làm, nhiều lắm khai ân khoa, cấp nguyên bản có công danh người một cái cơ hội. Nhưng là cố triệt có tư tâm, hắn cùng diệp tâm phí tâm phí lực mở rộng chữ giản thể, thay đổi xích bảo quân bá cánh ý tưởng. Nếu cuối cùng tuyển ra tới tất cả đều là trước kia những cái đó văn nhân, cố triệt chẳng phải là cho chính mình một ngạc. Hắn muốn triều đình, ít nhất hơn phân nửa quan viên là có thể lý giải cũng duy trì hắn cùng diệp tâm ý tưởng. Bọn họ thật vất vả đi đến này một bước, dựa vào cái gì điểm này việc nhỏ còn muốn đi tạm chấp nhận trước kia văn nhân. Tưởng vào triều làm quan, có thể. Ấn hắn chương trình tới diệp âm nhìn một chút khảo đề nhìn không được vui vẻ đối cố triệt nói khảo thí thời điểm khẳng định sẽ có rất nhiều người trộm thăm hỏi ngươi quá tổn hại cố triệt hừ hừ ta đã làm người ra tương quan tư liệu bán diệp âm nghiêng hắn liếc mắt một cái không cần hỏi này đó tư liệu khẳng định là bán cho những cái đó lâm thời ôm chân phật thế gia công tử hoặc là ngoan cố văn nhân giá cả khẳng định không tiện nghi ở tể thế gia thời điểm cố triệt tâm hắc đầu. bất quá diệp tâm thích đừng tưởng rằng nàng không biết những cái đó thế ra thấy thế nào nàng rõ ràng nàng cũng là đi theo cố triệt cùng nhau đánh thiên hạ chỉ minh hiền bọn họ chính là khai quốc công thần mà bởi vì nàng đã từng ở cố phủ đương quá nha hoàn lại là cái nữ nhân đã bị người liên tiếp xem thấp diệp âm cũng thực khó chịu bất quá cố triệt động tác mau trước một bước thu thập người diệp âm tâm tình mới chuyển biến tốt đẹp nhưng là lại có lần sau nàng sẽ chính mình động thủ nếu không những cái đó thế ra thật cho rằng nàng là cục bột chưa 110 tâm bình. Trong tầm tay sự tạm thời hạ màn, Cố Triệt rốt cuộc có thể đẳng ra thời gian đi xử lý hắn Tư toán Lúc trước khởi nghĩa quân công vào thành, Cố Triệt dẫn đầu tiến cung đem Nguyên Nhạc Đế thay đổi mang đi, nhốt ở địa lao. Cố Triệt trước tiên thông báo Diệp Âm, nhưng Diệp Âm không có ra mặt, việc này là cố ra cùng Nguyên Nhạc Đế hận, nàng nếu đi, đến lúc đó Cố Triệt còn phải bận tâm nàng. Đối Nguyên Nhạc Đế nhẹ nhàng buông tha làm sao bây giờ? Diệp Âm ra cung đi Vương phủ, dùng Vương thị họ lúc trước vương thị không đồng ý là diệp âm đánh nhịp định ra khế đất cũng cùng nhau cho vương thị cùng đưa đi còn như làm dương bạc trắng châu náu trong tay có tiền tâm không hoảng hốt diệp âm quá đã hiểu lúc trước đào vòng khi vương thị đi theo nàng ăn không ít khổ hiện tại nên hưởng phúc diệp âm cưới đạp tuyết còn không có tới gần vương phủ vương thị liền đối nàng với tay vội không ngừng chạy tới diệp âm đành phải xuống ngựa đối vương thị nói ta không phải nói không cần chờ sao vương thị lôi kéo tay nàng hiếm lạ được ngay nương lại không mặt khác sự Vương thanh thanh mang theo khăn che mặt một đôi mắt cười như trăng rằm á âm tỉ tỉ diệp âm gật đầu ba người vào phủ gã sai vật lại đây đem đạp tuyết rắt đi bên kia tại địa lao giam giữ nhiều ngày nguyên nhạc đế bị người đánh vượng bộ túi cất vào xe ngựa tới rồi địa phương một chậu nước đá bắt hạ nguyên nhạc đế đánh run run tỉnh lại hắn tại địa lao quan lâu rồi sửng sốt trong chốc lát mới phát hiện hiện tại địa phương vàng dòng sân trụ trang nghiêm túc mục thậm chí còn có một ít quen mắt Hắn hốn độn đầu vóc hiện lên một tiêu ý niệm, lão đảo đứng dậy, nguyên nhạc đế mọi nơi nhìn xung quanh, đương hắn nhìn đến thượng đầu vương cung phụng mấy chục phó cô ra bài vị khi, cả người cường tại chỗ. Quỷ A. Hắn thế ngã lộn nhào hướng ngoài điện chạy, nhưng mà đại môn đống chốc đóng lại. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, trong điện lại lặng ngắt như tờ. Nguyên nhạc đế ngã ngồi trên mặt đất, hắn nghĩ tới, hắn nhớ tới nơi này là chỗ nào? Là thái miếu. Đã từng cung phụng đại tinh tiên hoàng địa phương. Hiện tại đại tĩnh tổ tiên bài vị chẳng biết đi đâu. Thay thế chính là cố gia người bài vị. Cố. Cố triệt nguyên nhạc đế ở sợ hãi cùng sợ hãi hạng, đã từng thân là cố gia chi chủ cảm giác về sự ưu việt mạc danh sông gia, Hắn một lần nữa đứng lên, hắc bạch giao nhau đầu tóc tán loạn, biểu tình điên cuồng, Cố triệt, ngươi cái này loạn thần tạc tử. Ra tới, ngươi cho chấm ra tới. Trong đại điện vang lên tiếng bước chân, cố triệt một thân đế vương triều phục, đầu đội vương miện Tiêu thân màu vàng mạ vàng tuyến long bảo thật sâu đau đớn nguyên nhạc đế mắt làm cản nguyên nhạc đế lập tức phát lại đây ngay sau đó lại bay đi ra ngoài cố đình tư thu hồi chân cười lạnh ngươi mới làm cản kẻ hèn thứ dân cũng dám đối tân hoàng hô to gọi nhỏ nguyên nhạc đế cuộn tròn trên mặt đất sắc mặt giữ thợn. cố đình tư kia một chân không lưu tình cũng đủ đa dứt nguyên nhạc đế hai căn xương sườn cố triệt trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn ánh mắt vô hỉ vô bi nhưng mà chính là như vậy biểu tình. ngược lại càng kích thích nguyên nhạc đế cái loại này cao cao tại thượng thái độ phảng phất nguyên nhạc đế là nhất ti tiện con rệp đó là từ trong xương cốt khinh thường nguyên nhạc đế dãy rủa bỏ dậy đã từng ở bắc địch trước mặt con đi xuống lưng giờ phút này thần kỳ thẳng lên nguyên nhạc đế phun ra một búng máu mạ chậm rãi vươn tay chỉ vào cố triệt chấm mới là chính thống ngươi mưu triều xoan bị phục không được chúng nguyên nhạc đế cười một tiếng theo sau cực thoải mái ngửa mặt lên trời cười to cố đình tư vừa muốn động thủ bị cố triệt ngăn lại, cố triệt lẳng lặng nhìn hắn cười, chờ nguyên nhạc đế cười đủ rồi, cố triệt mới không nhanh không chậm nói, đại tinh vì bắc địch sở hủy, là ngươi vô năng, bại quốc triều, xích bảo quân thuận theo thiên mệnh, đuổi đi bắc địch, ai ngờ bắc địch tàn nhẫn độc gác, trước sau giết hết tinh triều nhị đế, đại tinh không cười, nô tuy có tâm chối tử, nhưng vì gia quốc thiên hạ, không thể không ngồi trên ngôi vị hoàng đế, còn thiên hạ thái bình, một phen lời nói ra tới, nguyên nhạc đế phảng phất nghe cho váng đương hắn rốt cuộc trải vớt rõ ràng cố triệt lời nói nội dung rít gào nhào qua đi ngươi làm sao dám chấm nguyên nhạc đế lần thứ hai bay ra đi lần này oa phun ra một mồm to huyết hắn hoán một hồi lâu mới có khí lực hai mắt sung huyết oán hận mà nhìn chằm chằm cố triệt cố ra là chấm tự mình hạ lệnh cái quan định tội dù cho ngươi nói toa thiên ngươi cố ra trốn không thoát mưu phản tội danh ngươi vẫn là tội nhân lúc sau ha ha ha ha ha ha, ha. nếu ngươi nói vấn đề này một đạo thiếu niên âm sâu kín vang lên cố lãng từ cố triệt phía sau đi ra từ trong lòng ngực lấy ra một phong nửa cũ công văn nguyên nhạc đế lúc này mới phát hiện trừ bỏ cố triệt cùng cố đình tư còn có một cái cố lãng hắn nhìn chằm chằm cố lãng trong tay công văn trực giác không tốt cố lãng đem công văn mở ra mặt hướng hắn trên cùng chiếu cáo tội mình ba cái chữ to cực kỳ bắt mắt hơn nữa thập phần hợp hắn chữ viết phảng phất là xác minh nguyên nhạc đế suy nghĩ cố lãng dương giọng nói trong cuộc đời này Vô đức vô năng, khắc nghiệt thiếu tình cảm, nhân kiêng, kỵ công thần. Không. Nguyên nhạc đế giống như gần chết vây thú, lung lay đứng lên, lại bởi vì thương thế quá nặng bị bắt quỳ xuống, hắn giống quên mất trên người đau xót, dùng đầu gối đi chạy về phía Cố Lãng, Trẫm không có viết quá chiếu cáo tội mình, bôi nhỏ, là các ngươi giả bộ." Trẫm không có sai, trẫm không có sai." Cố Lãng đem công văn một lần nữa thu hảo, lạnh lạnh nói, "Kia không phải ngươi định đoạt, thứ, người, dãng." Khinh phiêu phiêu ba chữ. tựa cọng rơm cuối cùng đè ở nguyên nhạc đế trên người hắn mở to mắt nhìn chằm chằm cố triệt nói đúng ra là nhìn chằm chằm cố triệt trên người long bảo chấm chấm là thiên tử hắn nỗi lòng chấn động lại phun ra một mồm to huyết lại cường trống đứng lên ánh mắt thẳng lăng lăng truy đuổi kia mạt màu vàng cố triệt đem hắn dẫn tới cố ra bài vị trước chân một đá nguyên nhạc đế thật mạnh quỳ xuống nguyên nhạc đế giờ phút này ánh mắt đều mơ hồ quá độ mất máu làm hắn đầu vóc phát trướng nhưng cố triệt thanh âm lại giống lạnh lẽo thanh tuyển truyền tiến hắn trong hai. ngươi ngẩng đầu nhìn xem nguyên nhạc đế chậm nửa nhịp ngẩng đầu nhìn thẳng bài vị hắn còn không có tới kịp sợ hãi cùng phẫn nộ tiếng nói lạnh lẽo thanh âm lần thứ hai truyền đến nếu này đó bài vị người trên còn sống ngươi vẫn như cũ vẫn là kiểu ngũ trí tôn cướp đi ngươi hết thảy không phải người khác là chính ngươi nguyên nhạc đế há miệng thở dốc nhưng ít hầu lại giống tạ trụ hồi lâu không có động tĩnh cố đình tư bất mãn nói chuyện Nguyên nhạc đế vẫn là không có phản ứng. Cố đình tư, thứ dân đãng. Hắn đã chết. Cố triệt mở miệng, trong thanh âm không có bất luận cái gì cảm xúc. Cố lãng để sát vào nhìn kỹ, theo sau cả kinh nói, tiểu thúc, bốn cô cô các ngươi xem, Nguyên nhạc đế có phải hay không khóc. Ở kia trương chật vật lao thái trên mặt, đích sắc có một trong suốt dấu vết. Cố đình tư cười nhạo, rơi lệ cho ai xem. Cố triệt nhìn cố ra bài vị, tổ mẫu, các ngươi thấy được sao? tôn nhi đem cố ra kẻ thù mang đến cho các ngươi để mạng các ngươi an giấc ngàn thu đi là đêm một khối bị đốt cháy nhìn không ra nguyên hình thi thể ném ở ngoài thành bãi tha ma nghe nói thường có tẩu thú loài chim bay đi kiếm ăn giải quyết nguyên nhạc đế cố triệt cố đình tư cùng cố lãng rõ ràng đều nhẹ nhàng rất nhiều giống nào đó vô hình gông cùm xiềng xích bị đánh vỡ diệp âm ngủ lại vương phủ cố đình tư cùng cố lãng liền đồng thời chạy tới vương phủ đi mãi mãi thanh thanh tỉ, tỉ. cố lãng cười cùng các nàng chào hỏi vương thanh thanh thụ sủng nhược kinh lập tức cười đáp lại diệp âm bất đắc dĩ ngươi kêu thanh thanh tỉ tỉ loạn bối cố lãng đương nghe không được chạy đến vương thị bên người mãi mãi chúng ta cơm chưa ăn cái gì vương thị ý cười doanh doanh hôm nay người nhiều không bằng ăn xuyến thịt dê hảo diệp âm đối cố lãng vây tay tiểu thiếu niên lại chạy về phía diệp âm ngưỡng mặt cười nương ân chim nhỏ ân canh thịt dê hiện nào không còn kịp rồi đành phải dùng cá trích canh thay thế đem thịt dê phiến hơi mỏng ở canh một xuyến liền chín chim nhỏ trao ăn ngon sao diệp âm gật đầu ăn ngon ngươi muốn hay không nếm thử váy thịt dê là nhất tuyệt cố lãng nhìn chằm chằm trong chốc lát theo sau cười nói ta kẹp một tiểu khối thử xem trong nồi canh sôi, diệp âm cấp vương thị gắp non nửa chén thịt dê kết quả một túi đầu nàng trong chén cũng gắp non nửa chén thịt cố lãng cùng cố đình tư yên lặng ăn canh Cố đình tư còn nói, á âm tỉ tỉ, này cá trích canh hảo tiên nha. Diệp âm mí môi, khoe miệng vẫn là kiều lên. Trong cung, cố triệt lẻ loi ngồi ở trước bàn, hỏi bên người đại thái giám, á lãng cùng đình tư đâu. Hồi hoàng thượng, lãng công tử cùng đình tướng quân đi vương phủ. Cố triệt, Ân. cũng không biết á âm bọn họ giữa chưa ăn cái gì, khẳng định thực náo nhiệt. Cố triệt hết muốn ăn, tùy tiện dùng điểm cơm canh, mặt khác không như thế nào động quá đồ ăn phẩm khiến cho thuộc hạ phân. này đó nội thị đều là tiền triều di lưu diệp âm khuyên hắn đừng mở rộng nhân viên cố triệt cung ứng cố triệt ở bên trong tuyển mấy cái tác dụng bối cảnh trong sạch đặt ở bên người hầu hạ trương phúc toàn cũng không nghĩ tới chính mình đời này còn có thể xoay người hơn nữa tân chủ tử thập phần nhân hậu cũng không sẽ khắt khe cung nhân hắn gấp một khối thịt cá mỹ nheo lại mắt mặt khác tiểu thái dám cũng ăn mùi ngon buổi chiều xử lý công vụ cố triệt đều sụ mặt thẳng đến hoàng hôn thời điểm cố triệt giật giật phiếm toàn cổ hắn nhìn mặt trời lặn nghĩ thầm buổi tối nên trở về tới đi kết quả cố triệt không chờ đến diệt âm chỉ chờ đến truyền tin gã sai vặt hồi hoàng thượng âm tướng quân nói nàng tối nay còn tại vương phủ ngủ lại lãng công tử cùng đỉnh tướng quân cũng cùng trụ hạ. giang giác, cố triệt bóp nát trong tay trung trà, nhàn nhạt nói chấm biết được ngươi lui ra đi gã sai vặt trộm liếc liếc mắt một cái vỡ vụn trung trà, cái chán dọa ra hãn rời khỏi cung điện sau vội không ngừng chạy trương phúc toàn tiểu tâm thu thập Mặc mặc vẫn là đánh bạo nói, Hoàng thượng nếu tưởng nghiệm âm tướng quân, không bằng đem người thỉnh về cung. Cố triệt lắc lắc đầu, A âm có chừng mực. Trương Phúc Toàn liền không hề răng, nhưng trong lòng lại khiếp sợ Hoàng thượng đối âm tướng quân coi trọng cùng hậu ái. Thật là như trong tay châu, coi minh ngủ, lại bảo bối bất quá. Buổi tối, Diệp Âm đi chính viện cùng Vương Thị cùng nhau ngủ. Vương Thị vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nữ nhi khó được ỉ lại nàng. Hai người nằm ở trên một cái giường. diệp âm nhớ tới mới vừa xuyên qua đến nơi đầy thời điểm nàng nắm lấy vương thị tay nhẹ gọi nương vương thị nghiêng người nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt làm sao vậy âm âm diệp âm cười cười không có gì một sợi toái xử lý ở nàng khoe mắt vương thị rỗi tay cho nàng đẩy ra chúng ta âm âm mặt mày lớn lên thật tuấn cái mũi cũng xinh hảo vương thị miêu diệp âm mũi không cao không thấp vừa và tốt mũi mượt mà anh khí bức người rồi lại sẽ không quá hung hãn diệp âm bị cho cười vương thị xoa bóp nàng mặt không tin nương nói diệp âm tin hai mẹ con lại nói trong chốc lát lời nói mới ngủ hạ, ngay kế buổi chiều diệp tâm cùng cố lãng cố đình tư hồi cung cố lãng lôi kéo cố đình tư tìm cái lấy cớ lưu vì thế diệp âm một mình đối mặt cố triệt a âm đã trở lại thẩm thẩm con hảo ngươi này hai ngày ở vương phủ trụ thói quen sao Ngữ khí thực bình thường nhưng diệp tâm như thế nào cảm thấy quái quái chương 111 thể trưng phúc toàn phi thường có ánh mắt mang đi những người khác to như vậy cung điện chỉ còn cố triệt cùng diệp thâm hai người diệp thâm tin tưởng chính mình trực giác nàng xoay người đem đại môn một quan ở cố triệt nghi hoặc ánh mắt một phen ôm chặt hắn ngửa đầu hôn môi cố triệt phản ứng lại đây sau lập tức tăng thêm thế công diệp thâm nhắm mắt lại trước tưởng may mắn buổi chiều nhai không ít bạc hà diệp trừ khẩu vị nhi thái dương rơi xuống chiều hôm đánh út lại cung điện chỉ điểm hai ngọn đèn toàn bộ đại điện minh minh ám ám làm diệp thâm nhớ tới điện ảnh bầu không khí hôn môi loại sự tình này một hồi nhị hồi tam hồi, quen thuộc liền cảm thấy cực hảo. cái loại cảm giác này giống đạp lên đám mây, cả người đều nhẹ. nàng đôi tay treo ở cố triệt trên cổ, nguyễn thanh giải thích, phía bắc vẫn luôn không thành thật, ta cũng không biết có thể hay không háo đến cửa ải cuối năm, đến lúc đó ta dẫn quân bắc phạt, ta nương lại đến hồi lâu không thấy ta. cố triệt thủ sẵn nàng eo lực đạo trọng chút, chặt chẽ nhìn chằm chằm diệp âm đôi mắt, ta đây đâu? âm âm, ta ở ngươi trong lòng cố triệt dừng lại câu chuyện, hắn có chút thất thú. diệp âm nhìn hắn bỗng nhiên cười dùng sức câu lấy cố triệt cổ thân ở hắn khỏe miệng ta không có nói cho ngươi ta thật sự thực thích ngươi sao ở diệp âm trong lòng cố triệt thậm chí cùng vương thị địa vị cung cấp chỉ là cố triệt quá có tính nguy hiểm diệp âm một bên thích hắn một bên lại lưu trữ lý trí cố triệt hô hấp một loạn, túi người dù hôn nàng lại bị diệp âm né tránh cố triệt nghĩ hoặc còn có điểm bị khuất ngay sau đó diệp âm tiến đến cố triệt bên thai nói nhỏ tuy rằng không nên nhưng là bốn bề vắng lặng Ánh đèn lờ mờ, hai ta như thế nào như vậy giống yêu đương vụ trộm. Cố triệt cả người cứng lại, theo sau dùng sức ôm chặt Diệp Âm, giữa môi cọ sát. Phía sau lưng đánh vào trụ tử thượng, Diệp Âm kêu lên một tiếng. Cố triệt tạm thời buông ra nàng, âm âm, ta cho ngươi xem xem. Ta không có việc gì. Diệp Âm lóc chân tiếp tục hôn hắn, nàng chưa từng như thế phong túng quá, như vậy lớn mật cùng điên cuồng. Là lưu cố triệt một người ở trong cung ấy nấy, là li biệt trước cùng hoan, là đối người nam nhân này thiệt tình thích. bình hoa rơi xuống đất diệp âm vừa muốn nghiêng đầu đi xem lại bị cố triệt bóp eo phóng tới lao gỗ đỏ hòa trên bàn dày đặt hôn rơi xuống bên môi gương mặt cổ diệp âm vượng vượng hồ hồ tưởng đêm nay sinh mễ sẽ không thành thục cơm đi nhưng mà nửa khắc chung sau cố triệt dừng, dựa vào diệp âm đầu vai thở dốc a cửu trong đại điện quanh quẩn giọng nữ cố triệt cứng đờ nắm lấy diệp âm mu bàn tay cắn một ngụm đừng chiêu ta diệp âm thật lâu sau cố triệt bình phục hảo cảm xúc Đứng lên khỏi ghế. Rõ ràng cũng không có làm quá mức hỏa, hai người trên người đều lộ ra hỗn độn. Cố Triệt mắt thâm như đàm, không xê dịch mà tỏa định Diệp Âm, chờ ngươi bắt phạt trở về, chúng ta thành hôn đi. Diệp Âm rũ xuống mắt, "Đến." Thời điểm lại nói. Vừa mới lửa nóng tình dục, giống như bị rót buồn nước lạnh. Diệp Âm trở về chính mình thiên điện, thiên điện là đế vương tẩm cung thiên điện, nàng cùng Cố Triệt gần trong găng tấc, giờ phút này lại giống như lại cách thiên sơn và thủy. Diệp Âm bình lui cung nhân. An mặc trung ý dựa vào bên cửa sổ và nguyệt. Gió mát nguyệt huy hạ, Diệp Âm thân ảnh bị kéo lao trường, lộ ra cô tịch. Cố Triệt là hoàng đế, đối mặt dụ hoặc dữ dội nhiều, 10 năm 20 năm, đương nàng dung nhan già đi, Cố Triệt hay không sẽ liền liếc nhìn nàng một cái đều xinh ghét. Năm tháng có tình cũng nhất vô tình, nó có thể đem một người sửa hoàn toàn thay đổi. Diệp Âm nhắm mắt lại, trong đầu vẫn là nàng cùng Cố Triệt ở cung điện điên cuồng, nếu Cố Triệt cuối cùng không dừng lại, Diệp Âm cũng sẽ không chống đẩy. Chú định làm không thành trên danh nghĩa phu thê, nàng cùng cố triệt có phu thê chi thật cũng coi như một loại an ủi. Hai đời thêm lên, Diệp Âm lần đầu tiên như vậy thích một người nam nhân, nếu là cố triệt nói, Diệp Âm nguyện ý sinh hạ hắn hải tử. Sách sử thượng có ghi lại quá nữ tướng quân, như vậy thêm một cái nữ hầu cũng chưa chắc không thể, hải tử cùng nàng, kế thừa nàng công hơn cùng vinh hoa. Chẳng sợ tương lai cố triệt có mặt khác hải tử, xem ở huyết mạch phân thượng, cố triệt hẳn là cũng sẽ không khó xử bọn họ hải mà bọn họ hai người cũng còn có thể giữ lại vài phần tình. Diệp Âm ở dưới ánh trăng đứng hồi lâu, thân thể cảm thấy hàn ý, nàng mới đóng lại cửa sổ trở về nghỉ tạm. Mà Cố Triệt cũng ở bên cửa sổ khâu ngồi một đêm, đến bình minh khi, hắn mới ở cung nhân hầu hạ hạ thay đổi một thân xiêm y đi thượng triều. Thời tiết càng thêm rét lạnh, bại lui Bắc địch thiếu y thiếu thực, nhanh chóng đẩy ra Tân Vương ngóc đầu trở lại. Tháng chạp 12, Diệp Âm mang binh bắc phạt. Nay thiên hạ tuyết, bay tán loạn bay là tả. Cố Triệt đứng ở đầu tường nhìn thật dài đội ngũ biến mất ở bên mang tuyết vụ trung đông tuyết rừng ở hắn lông mi thượng hóa rất thời điểm chạy xuống trong suốt dấu vết phảng phất đang khóc. Cố Đình Tư đi tới nhẹ giọng nói hoàng huynh trở về đi. Cố Triệt rũ xuống mắt xoay người rời đi. Năm sau Cố Đình Tư vội vàng ly kinh mang binh đóng giữ xương dương đông giới thành vương động tác nhỏ không ngừng không thể không đề phòng quanh hoa mang binh đóng giữ ninh châu cùng thiệu hòa thiên lâm quân thành đôi chỉ chi thế. Mà đặng hiển nhi tắc mang binh đóng giữ huyện huyện. Ta mới đem đại Ninh quốc thổ bảo vệ. Bộ vị trí tắc giao từ Trí Minh Hiền mang binh chấn thủ. Vốn dĩ Cô Triệt là tính toán làm thẩm dần, Trí Minh Hiền còn có Thanh Dương Trần ba người phụ trách khoa cử việc, nhưng Cô Triệt thật sự thiếu người, cuối cùng cân nhắc một phen, Trí Minh Hiền lúc trước có thể tụ tập lưu dân lập đỉnh núi, có thể thấy được là có thể võ, có xoáy mới thiên phú. Trí Minh Hiền, ta. Trí Minh Hiền mỉm cười, hoàng thượng thật là thông minh. Đến nỗi khoa cử sự cố triệt khiến cho văn đại lang cùng tôn tốn trên đỉnh các thế gia nhìn tân hoàng đem đắc dụng tướng tài đều phái đi ra ngoài thầm nghĩ tân hoàng cũng không sợ thế gia sinh loạn bách ngọc tĩnh ở lại bộ đương trị không thiếu được nghe chút nhà ngôn vì thế tìm cơ hội ngẫu nhiên gặp được cố lãng đem trong lòng lo lắng nói ra so với thành vương cùng thiên lâm quân bách ngọc tĩnh càng kính sợ cùng tôn sùng cố triệt cũng tự đáy lòng hy vọng đại ninh có thể nhất thống Lầu hai chỗ sâu nhất ghế lô yên lặng ẩn ấp cố lãng phong thả ung dung lột hẳng dưa xem bách ngọc tĩnh đều mau vội muốn chết cố lãng nhợt nhạt cười một chút ngọc tĩnh ngươi có phải hay không đã quên ta cùng hoàng thúc đều xuất thân nơi nào bách ngọc tĩnh mắc kẹt cố lãng đem đầy đạn hạt dưa nhân ném vào trong miệng ngai kỹ nuốt chậm theo sau lại chậm gì gì uống một miệng trà ngươi ta tuổi tác gần ngươi nếu có thể ở lại bộ đương trị nào biết ta không được bách ngọc tĩnh bừng tỉnh cũng đi theo cười ngươi bề ngoài quá có lửa gạt tính cố lãng nhìn hắn cười như không cười bách ngọc tĩnh khu, khu. biết được kinh thành an ổn bách ngọc tĩnh liền an tâm nhưng mà cố lãng sau khi trở về thở dài kinh thành là an ổn chính là chim nhỏ bên kia đâu đói khát cùng rét lạnh sẽ làm người càng thêm hung hãn bên kia cố triệt nhìn thợ thủ công chế tạo ra tới súng nghệ tỉ tổ hển thử dùng một phen lần này tuy rằng không tạ thang nhưng là uy lực quá tiểu xa xa không bằng cung tiễn tiếp tục nghiền nát đúng vậy cố triệt nhìn cách đó không xa trên thân cây hát tích nắm chặt quyền âm âm trên triều đình cũng không an ổn thế gia vẫn luôn ở đẩy chở cố triệt tân chính trước mắt cố triệt thiếu nhân thủ chung quanh còn thành công vương cùng thiên lâm quân phía bắc có bắc địch cố triệt chỉ có thể cùng thế gia chu toàn lúc trước bắc địch tiến vào hoàng cung nay đàn thế gia không dám hẹ răng còn không phải bởi vì chết đi thịnh khải đế mang theo chính mình nhân thủ Này đó thế gia nhất biết xem xét thời thế gió lạnh gào thét diệp âm màu đỏ áo choàng ở tuyết địa là nhất mắt sáng nhan sắc giết nàng bắc địch tướng sĩ hận cực kỳ diệp âm trên chiến trường tiếng hô dung trời tiếng trống không ngừng diệp âm vũ hồng anh một thương chọn phiên một cái địch nhân bên cạnh lại toát ra một cái địch nhân dưới thân đạp tuyết cực kỳ ổn trọng diệp âm toàn tâm toàn ý ứng chiến mã tổn kim chặt bỏ địch nhân đầu cao giọng nói tướng quân ta tới trợ ngươi máu tươi chiếu vào trên mặt đất tàn lưu độ ấm hỏa tan tầng ngoài tuyết huyết cùng tuyết hỗn hợp thành máu loãng trận này rằng có hơn phân nửa ngày thẳng đến hoàng hôn khi đối phương mới lui binh diệp âm ý bảo minh kim thu binh Nàng trở lại doanh trướng, không hề hình tượng nằm ở giường ván gỗ thượng. Ngón tay đều ở co rút. Bác địch quả thực giống cho điên, đêm qua đánh lén sau hôm nay lại tới, Diệp Âm cơ hồ ngao một đêm thêm hôm nay một cái ba ngày. Nàng quá mệt mỏi. Mã tổn kim tiến vào khi, vừa muốn hội báo mới phát hiện Diệp Âm thế nhưng hôn mê qua đi. Như vậy cảnh giác một người, hiện giờ như vậy nơi nào là không phòng bị, là thật sự không khí lực. Hắn mí môi, xoay người rời đi, lại nhìn thấy Diệp Âm tay còn ở rút gần. hắn lập tức chạy ra đi, tiêu tới quân y thì hề. Quân y thì xem kỹ khi, mới phát hiện diệp âm lòng bàn tay thâm huyết. Diệp âm nhiều năm tập võ, trên tay đã sớm mài rủa ra cái kén, hiện tại lại vẫn là mài ra huyết. Quân y thì trầm mặc cấp diệp thâm thi trầm, xử lý miệng vết thương, thượng dược. âm tướng quân cánh tay dùng sức quá độ, các ngươi cho nàng xoa ấn một phen. mã tuột kim, ta đã biết. Quân y yề do dự một lát, vẫn là lấy ra một lọ rượu du, các ngươi nhìn xử lý. mã tổn kim cùng thành toàn hai mặt nhìn nhau mã tổn kim nhìn hôn mê diệp âm theo sau rời đi mắt ta chúng ta cũng là vì tướng quân hảo hai người một phen cáo tội sau đó loát khởi diệp âm tay áo đem dược du xoa nhiệt sau xoa ấn đi lên nhưng mà mọi người chỉ phải trong thời gian ngắn an bình giờ hợi hai khắc trong bóng đêm vang lên lảnh lót tiếng kẻn diệp âm cơ hồ là nháy mắt mở mắt ra nàng cầm lấy trong tầm tay trường mộc thương đi ra ngoài nguyên soái có đi tập mã tổn kim khí bạo thô đám kia quy tôn tử tưởng háo chết chúng ta hắn ra ra diệp âm nắm chặt một thương nàng có thể đoán cái bảy tám phần bác địch một khi thối lui đến quan ngoại không lương vẫn cứ sẽ đói chết còn không bằng cùng diệp âm liều mạng nói không chừng có một đường sinh cơ thanh toàn nguyên soái làm sao bây giờ diệp âm sắc mặt so đêm lạnh lạnh hơn nói năng có khí phách chư tướng sĩ chuẩn bị nàng xoay người lên ngựa nhìn thẳng sở hữu binh sĩ nghe các ngươi không phải vì ta mà chiến mà là vì các ngươi sống thân, các ngươi thê nhi. Chúng ta chính là đại ninh thuẫn, chúng ta không thể lui, một khi lui, ra liền không có, thân nhân cũng không có. Trong đám người không biết ai khóc hô, ta là trong nhà cuối cùng một cái nhi tử, nếu ta chết trận, ta năm mươi nhiều lá mẫu, nửa mù thê tử cùng hai đứa nhỏ cũng sống không được. Ta thế ngươi dưỡng. Diệp âm trường một thương chỉ thiên, ta diệp âm tại đây thể, chư tướng sĩ trung nếu có người chết trận xa trường, diệp âm chắc chắn thay chiếu cố, bất trí này khổ đói lao vây. nếu vi này thể diệp âm thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được Ngừng cao giọng nữ truyền ra thật xa ở bầu trời đêm lần tới vang càng ở mọi người trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn mã tổn kim ngơ ngác mà nhìn lập tức nữ tử chỉ cảm thấy trong lòng trướng đến tràn đầy hắn không cùng sai người cho dù chết ở trên chiến trường kia đều là hắn vinh quang âm tướng quân âm tướng quân âm tướng quân đối với diệp nguyên soái xưng hô bọn họ càng yêu thích âm tướng quân bọn họ đầu tiên là xích bảo quân Lại là Đại Ninh binh sĩ. Diệp Âm quay đầu ngựa lại, lạnh dọng cao hướng, chư vị tùy ta lên chiến. Đêm hôm đó, trong trận gõ phá lệ vang, kèn từng trận. Đại Ninh tướng sĩ tắm máu chiến đấu hăng hái, mỗi người dũng manh phi thường hơn người. Nếu địch nhân tham lam, ngoan độc, vậy so nó càng hung hãn, đánh tới nó lui, đánh tới nó sợ. mười 112 nhường ngôi với Âm. Bác địa khổ hàn, đông có phong sương hạ có cắt vàng. Diệp Âm dẫn dắt quân đội tựa như Đại Ninh mâu cùng thuẫn mâu đuổi đi địch nhân, thuận thủ vệ Đại Ninh danh giới. Phía Bắc liên tiếp truyền đến tin chiến thắng, Đại Ninh trên dưới hỉ khí dương dương. Đồng Dạng thu được tin tức Thành Vương tạp vỡ đầy đất đồ sứ. Hắn luôn cuống. Thành Vương Minh Bạch một núi không dung hai hổ đạo lý, chờ đến Diệp Âm xuất lĩnh đại quân Đại Thắng trở về, chính là bọn họ ngày chết. Hắn thật vất vả từ một cái chân đất đi đến hôm nay, tuyệt không có thể mất đi. Thanh Gia nữ là trước hết nhận thấy được Thành Vương dị động, nàng cấp trong nhà gửi một phong thư nhà, kia giấy là đặc thù bảo chế. Ở hỏa hạ mới có thể hiện ra chân chính chữ viết Vừa lúc thành vương thủ hạ liền thu một cái luồn cuối kỳ dâm kỹ xảo người Sự tình bại lộ, thanh gia nữ thắt cổ tự vẫn Thành vương đối ngoại nói là thanh gia nữ bệnh chết Còn giả mù sa mưa an ủi thanh gia người Thanh gia người trên mặt không hiện, lén ở trộm đạo rời đi Thành vương không có lường trước đến Thanh gia nữ thắt cổ tự vẫn đồng dạng là ở hướng thanh gia truyền lại tin tức Thanh gia tộc trưởng ẩn mà không phát Chính là vì mang đi thanh gia nữ nhi tử Thanh gia có thể kéo dài đến nay, rời đi không được tộc nhân đoàn kết. Còn có người nhìn ra thành vương thế đổi, lựa chọn bỏ gian tả theo chính nghĩa, cùng cố đỉnh tư lén liên hợp. So ứng hai năm hạ, trải qua nhiều phiên quy mô nhỏ cọ sát xích bảo quân cùng thành vương chính thức khai chiến. Quanh hoa cùng đặng hiển nhi áp lực bạo tăng, tăng mạnh tuần tra, hết mọi thứ thủ đoạn cắt đứt thiên lâm quân cùng thành vương liên hợp. Cố đỉnh tư thủ hạ nương tử quân hoặc là cường tráng hữu lực, hoặc là linh hoạt thiện cách làm hay. Hai cường tráng một linh hoạt trận hình. đem thành vương thủ hạ binh đánh chạy chối chết tống tam nương càng là trong đó nhân tài kiệt xuất thậm chí chém xuống thành vương dưới trướng một viên đại tướng đầu bên ngoài đánh hừng hực khí thế mà trên triều đình thông qua khoa cử thủ sĩ cố triệt rốt cuộc tuyển chọn hợp hắn tâm ý nhân tài có chính mình thế lực cố triệt áp xuống kia giúp thế ra khí thế đồng thời phái cố lãng đi trước xương dương tương trợ cố đình tư sắc ứng 3 năm đại ninh đại bại thành vương thành vương bỏ thê nhi nam trốn không nghĩ tới thuộc cấp làm phản không khí càng thêm thưa thớt thành vương sắc mặt giữ tợn thủ săn trên cổ dây thừng sinh mệnh đe dọa là lúc hắn thế nhưng nhớ tới chết đi vợ cả cái kia ở hắn khởi nghĩa sau bị hắn thân thủ lặc chết nữ nhân hoàng thành đối ngoại nói vợ cả không nghĩ liên lụy hắn mới thắt cổ tự vẫn nhưng sự thật như thế nào chỉ có hắn biết nhưng mà cái kia xuẩn nữ nhân ở ngắn ngủi kinh lăng sau từ bỏ chống cự không bao lâu liền tăng bệnh thành vương chưa bao giờ hối hận việc này vô độc bất trợ phu nhưng hiện tại hắn cũng muốn bị lặc chết Vẫn là bị hắn tín nhiệm thuộc cấp giết chết, thành vương quỷ dị không hề phẫn nộ, ngược lại có điểm hối hận. Kỳ thật, giữa một nữ nhân cũng hoa không được mấy cái tiền. Thành vương như một bãi hoại tử cục bột ngã trên mặt đất, những người khác hầu nghi, đã chết sao? Đã chết? Đi thôi, hướng đi đại ninh quỷ phủ. Cùng với làm một con chuột chạy qua đường, đương nhiên vẫn là đương cái hàng tướng càng tốt. Nhật tử như vậy trường, nào biết bọn họ sẽ không xoay người. Cố định tư cùng thành vương giao chiến cùng cuối cùng kết quả. cố triệt đều viết thư nói cho diệp âm diệp âm mỗi lần xem xong đều sẽ thỏa đáng thu hảo biên quan mở mang lại không giữ người diệp âm sờ sờ chính mình mặt sắc thật biến tháo đương nàng mang binh đem bắc địch đánh chia năm xẻ bảy hoàn toàn chạy về bên mang thảo nguyên áp mặt khác tiểu bộ túi đầu xưng thần khi nàng vừa lúc 23. 23 tuổi cái này số tuổi đối diệp âm tựa như một cái ma chú vốn nên uy phong lấm lấm hồi kinh nên đón mọi người tán dương cùng vui sướng khi diệp âm từ trên ngựa ngã xuống Mã Tổn Kim cùng thành toàn lúc ấy liền ở bên người nàng, hai người phản ứng cực nhanh, nhanh chóng đỡ lấy Diệp Âm, còn làm bộ làm tịch cười đùa vài câu, theo sau ba người hồi doanh trướng. Chủ soái doanh trướng canh phòng nghiêm ngặt, Mã Tổn Kim nhìn Quân Y y hề nôn nóng không thôi, tướng quân rốt cuộc làm sao vậy? Quân Y thì châm trước nói, âm tướng quân là mệt nhọc quá độ. Mã Tổn Kim nhẹ nhàng thở ra, chỉ là mệt nhọc quá độ a, còn hảo còn hảo. Thanh Toàn nhìn Quân Y y hề thân sắc, đống nhiên mở miệng, tướng quân rốt cuộc là mệt nhọc quá độ vẫn là tá giáp phong. mã tổn kim không dám tin tưởng xem ra tá giáp phong xem tên đoán nghĩa chính là chiến hậu nhanh trong tá giáp gây ra chiến trường giết địch khôi giáp là chuẩn bị diệp âm thân là nguyên soái lại thân cụ mạnh mẽ khôi giáp càng trọng nhưng thường thường một hồi đại chiến xuống dưới mọi người đều là mồ hôi như mưa hạ diệp âm ngày thường còn tính chú ý nhưng không tránh được có để sót ở quân doanh tá giáp phong là thường thấy bệnh có chút tới mau lập tức liền miệng phun máu tươi đã chết quân y thì mắc kẹt ấp đúng. kia phó thái độ liền rất có thể thuyết minh sự tình mã tổn kim giận dữ tướng quân chỉ là hôn mê lại chưa hộp máu sao có thể là tá giáp phong định là ngươi này lão nhân y dị thuật không tinh mã tổn kim giống tìm được rồi lý do chắc chắn nói khẳng định là ngươi y dị thuật không tinh đều là vấn đề của ngươi quân y ấp đúng không dám ngôn thanh toàn mệnh tâm phúc 800 trăm dặm kịch liệt cấp kinh thành truyền tin cố triệt gọi tới cố lãng một phen dặn dò lưu lại một phong cố lãng giám quốc thánh chỉ liền dẫn theo ông thanh thanh bí mật bắt thượng lúc trước đại bại thành vương sau cố lãng liền hồi kinh cố đỉnh tư còn ở dọn dẹp dư nghiệt cố triệt không có nói cho cố lãng đã xảy ra chuyện gì mấy năm nay cố triệt cường thế cự tuyệt mở rộng hậu cung mọi người chậm rãi hồi quá vị tới hoàng đế đây là đang đợi diệp tâm đâu có chút tưởng khai nhân ra liền bắt đầu thu xếp nữ nhi hôn sự dư lại tiểu bộ phận chưa từ bỏ ý định cho rằng diệp tâm nắm có quân quyền cố triệt mới không thể không như thế trở về sau diệp tâm đương hoàng hậu nói không chừng bọn họ nữ nhi liền có cơ hội nếu không diệp thâm chẳng phải là muốn gánh vác đấu phụ thanh danh cố lãng đối ngoại chỉ nói diệp thâm đại thắng hắn hoàng thúc gấp không chờ nổi muốn cùng người trong lòng gặp nhau này lý do tuy rằng xả nhưng là có cố triệt đăng cơ sau đến nay chưa phong hậu chưa nạp phi sự tích thái quá trung cư nhiên lại mang theo hợp lý triều nội tạm thời ổn định bên kia cố triệt ra roi thúc ngựa lên đường cố tình ông thanh thanh không tập quá võ chỉ chạy hơn phân nửa ngày liền chịu đựng không nổi cuối cùng đành phải ngồi xe ngựa nhưng tình hình giao thông sốc này Vương thanh thanh mật đều mau nhổ ra. Hoàng thượng, làm sao bây giờ? Cố triệt mắt hát như mực, trên người áp suất thấp kể hết tiết ra ngoài, cho nàng rót thuốc, gõ hôn mang đi. Đúng vậy. Ba ngày sau, cố triệt bí mật tiến vào đại quân doanh trướng, không biết ngày đêm buôn ba làm hắn thoạt nhìn so diệp Âm cái này người bệnh còn chật vật. Thanh toán mang theo những người khác lui ra ngoài, đem chủ trướng nhường cho hai người. Diệp Âm hô hấp thực vững vàng, trừ bỏ sắc mặt có điểm tái nhận. Nàng thoạt nhìn thật giống như chỉ là lâm vào ngủ say giống nhau. Cố triệt ổn định tâm thần, lấy ra trong lòng ngực bình xứ, đảo ra một viên giật hương thơm thuốc viên cấp diệp âm cùng thủy huy hạ. Theo sau cố triệt mới tại mép giường ngồi xuống, phùng diệp thâm tay, hắn phát hiện diệp âm lòng bàn tay cái kén biến nhiều, cũng biến đến dậy. Cố triệt không dám đi tưởng này đó cái kén phía dưới đại biểu cho cái gì. Chỉ là hơi chạm đến liền đau lòng không thôi. Diệp âm trước nay đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Trong lúc có rất nhiều lần Cố Triệt đều nghĩ đến tìm nàng, chính là bị Diệp Âm lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Lúc ấy Diệp Âm bọn họ đang theo Bắc địch đánh sông đánh chết, Cố Triệt chạy tới chẳng phải là thêm phiền. Diệp Âm ở tin chung không khách khí, e sợ cho véo bất diệt Cố Triệt ý niệm. Cố Triệt ngồi ở mép giường nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt cẩn thận miêu tả quá Diệp Âm khuôn mặt, xem nàng anh khí mi, không có huyết sắc môi. Nếu không có trước mắt nữ tử, hắn đã sớm chết ở đại tính hoàng đế trong tay. hắn hôm nay hết thảy đều là thành lập ở á âm cứu hắn cơ sở thượng ly biệt trước điên cuồng còn ở trong óc theo chủ nhân vô số lần hồi tưởng biến rõ ràng khắc sâu hắn liên tiếp cố triệt túi người hôn ở diệp âm cái chán ngươi ngàn vạn muốn hảo lên diệp âm lông mi run một chút nàng còn có một chút ý thức chỉ là cũng không rõ ràng kia cảm giác giống nằm mơ nàng thực nỗ lực dễ ruột nhưng là tứ chi lại không có sức lực cố triệt thối lui triệu tới quân y là do hỏi thành toàn tin chúng chỉ chọn trọn trọng điểm nói có chút chi tiết không cố thượng. lần này cố triệt cũng mang theo đại phu tới, nhưng mà đại phu trải qua bắt mạch sau cũng là lấp đầu. ông tướng quân mạch tượng cũng không lo ngại, không giống tá giáp phòng, nhưng vì sao vẫn luôn không tỉnh, tiểu nhân cũng không rõ. cố triệt mỏi mệt nhắm mắt, trâm đã biết, ngươi lui ra đi. cố triệt mỗi ngày tự mình ngao canh sâm cấp diệp âm tục mệnh, nếu học y ở đại phu nhìn không ra, như vậy những người khác đâu? mà ông thanh thanh cũng bị mã tổn kim điên cuồng huấn luyện, đại quân chiến thắng trở về. chủ xoáy không lộ mặt là cho tiếng người bính dao động dân tâm vương thanh thanh cũng biết sự tình nghiêm trọng tính nhưng nàng chỉ sống mấy năm nay trừ bỏ lúc trước làm một đoạn thời gian lưu dân sau lại bị diệp Âm mang về đi theo vương thị nàng quá cũng là tiểu thư nhật tử không trải qua việc nặng hiện tại thình lình huấn luyện vương thanh thanh thật sự chịu đựng không nổi đương nàng lại một lần té lăn trên đất mã tổn kim nối nàng chửi ầm lên vương thanh thanh cúi đầu ai huấn vẫn là thành toàn gia tới chu toàn mã tổn kim khí hống hống rời đi vương thanh thanh rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới nàng kỳ thật học diệp thơm học rất giống chính là động tác gian còn kém lực đạo mã tồn kim cùng diệp thơm sớm chiều ở chung căn bản chịu không nổi điểm này thì vết phảng phất hắn cảm nhận Trung hoàn Mỹ không tì vết chiến thần bị người vẽ xấu thanh toán nhìn khóc thút thít không ngừng ông thanh thanh thở dài đem người đỡ hồi chính mình doanh trướng lấy ra một phương khăn tay cho nàng lau nước mắt tôn kim hắn chỉ là lo lắng nguyên soái cũng không phải cố ý nhằm vào ngươi vương thanh thanh nước nợ gật đầu nàng đều minh bạch chính là nhất thời cảm xúc phía trên thanh toán nhìn nàng đông nhiên cảm thấy thế giới thực thần kỳ vì cái gì tương tự khuôn mặt tính tình kém lại như vậy lại diệp âm trước mặt thanh toán liền nhìn thẳng cũng không dám chỉ cảm thấy diệp âm uy vũ vô cùng chính là vương thanh thanh nhất cử nhất động đều lộ ra nhu nhược giống chi đầu đem khai chưa khai hoa chọc người thương tiếc thanh toán bất chi bất giác an ủi nàng nửa canh giờ lại cho nàng mang theo điểm tâm nước trà, vương thanh thanh chính mình cũng ngượng ngùng nghỉ ngơi đủ rồi liền tiếp tục huấn luyện lần này đổi thành thành toàn tiếp nhận trong kinh ba cánh sớm được tin tức cửa thành mở rộng ra cố lãng mang theo quần thần ở cửa thành thủ nhưng mà đương hắn nhìn đến dẫn đầu nữ tướng quân khi mặt đống chốc trưởng kia không phải diệp âm chẳng sợ ngụy trang lại giống như cố lãng cũng có thể cảm giác ra tới tự phụ thiếu niên nhanh chóng thu hồi kinh ngạc trên mặt bất động thanh sắc trong lòng lại ở bay nhanh tự hỏi vội vàng bác thượng hoàng thúc thay thế diệp âm nên đón hoan hô ông thanh thành mà ở diệp âm phía sau mã tuẩn kim cùng thành toàn biểu tình nghiêm túc thỉnh thoảng nhìn xung quanh tư phương hơn nữa cùng diệp thâm dựa vào cực gần hết thể khác thường đều chỉ hướng một cái chân tướng diệp thâm đã xảy ra chuyện thậm chí nghiêm trọng đến không thể lộ diện là mặt bộ có tổn hại vẫn là căn bản khởi không tới lấy hắn hoàng thúc đối diệp thâm tình yêu liền tính diệp thâm mặt bộ có tổn hại cũng sẽ không làm mặt khác người thay thế diệp thâm nên đón vinh quang cố lãng tâm đi xuống trầm mà vương thị ở ngắn ngủi vui mừng sau cũng lâm vào kinh ngạc thanh, thanh như thế nào sẽ ở trong đội ngũ nhưng mà này hết thảy đều chỉ có thể chờ đến trận này thịnh hội kết thúc tiếc tối khi không rõ chân tướng thần tử cấp diệp âm kính rượu đều bị mã tổn kim cùng thành toàn chắn trở về diệp âm cũng lưu lại một kiều căng thanh danh bất quá cùng nàng chồng chất chiến công so sánh với không ảnh hưởng toàn cục mà chân chính diệp âm đã sớm bị đưa đến trong thành một tòa ẩn ngấp tòa nhà cửa sau liên tiếp có đạo sĩ tăng lữ lui tới cảnh tượng vội vàng chùa linh Yên phương trượng xem qua diệp âm lúc sau niệm câu phật hiệu thí chủ Thế gian hết thảy luôn có duyên pháp, chớ có cương cầu. Phi này thế nhân, liền hồi nàng nên trở về địa phương. Lời này chạm đến cố triệt lịch lân, hắn tức khắc lánh hạ mặt, đại sư, diệp âm đuổi đi ngoại địch, bình phục loạn thế, có thể nói mấy đời nối tiếp nhau chi công, sống ngàn vạn nhân tính mệnh, lớn như vậy công đức chẳng lẽ không chiếm được nửa phần phúc phận. Phương trượng trầm mặc, cuối cùng phương trượng thật sâu vái trào, thí chủ, là bần tăng vô năng. Cố triệt cười lạnh, lệnh người lui ra. Hắn đi hướng trên giường nữ tử, túi người vớt ve diệp tâm mặt. Ngươi làm như vậy nhiều việc thiện, nếu không được chết giả, có thể thấy được những cái đó cái gọi là phật gia châm ngôn đều là chó má. Cố triệt quỳ gối mép giường, nhẹ nhàng mà hôn môi diệp tâm đầu ngón tay, thấp giọng nỉ non. Đến lúc đó ta làm cho bọn họ đều đi xuống cho ngươi bồi tội. đã từng khinh thường ngươi, nhục nhã ngươi, ta đều đem bọn họ đưa đi nhậm ngươi xử trí, được không âm âm, âm âm nước mắt nện ở diệp tâm mu bàn tay, mang theo chút ý. diệp âm mơ mơ màng màng nghe được một ít tiếng vang nhưng không rõ ràng chung quanh trắng xóa một mảnh bọc nàng làm nàng cảm giác chính mình giống chỉ không phá xác điểu. loại này nhật tử không biết qua bao lâu diệp âm đều bình tĩnh thẳng đến có một ngày tia đạo quen thuộc thanh âm lần thứ hai truyền đến âm âm ta hôm nay lại nạp một cái phi tử nàng tuổi trẻ mỹ lệ so ngươi ôn nhu săn sóc ta cùng các nàng sinh hạ 10 cái nhi tử 8 nữ nhi quá đến hạnh phúc cực kỳ ngươi tuy rằng lập hạ hiển hách chiến công nhưng là ngươi đã chết ta tiết kiệm được rất nhiều phong thưởng còn đem cho ngươi nương tòa nhà lớn cũng thu trở về nàng một cái nửa trăm phụ nhân hiện giờ lại thức khuya dậy sớm làm đậu bánh bán đậu bánh nghe nói nàng mệnh bị bệnh không có tiền xem bệnh thật đáng thương diệp âm diệp âm đúng rồi thủ hạ của ngươi mã tổn kim cùng thành toàn ngươi phí hết tâm huyết thành lập huyền kỵ vệ bọn họ chỉ nghe ngươi không nghe ta cho nên ta đem bọn họ đều trừ bỏ mã tổn kim chết nhất thảm bị vó ngựa dẫm đạp thành thịt nát, mặt khác tướng sĩ càng là chết chết tàn tàn ta còn tăng thêm thuế má ở trong cung kiến tạo ao rượu rừng thịt xem bình dân đầu đả ta ta xem ngươi muốn chết hôn mê hồi lâu nữ tử bỗng nhiên mở mắt ra từ kẽ răng nhảy ra một câu đồng thời một cái tắt hung hăng hô qua đi nhưng diệp âm hôn mê lâu lắm chẳng sợ tự nhận là dùng hết toàn lực nhưng kêu bàn tay rừng ở cố triệt trên mặt cũng mềm mại vô lực diệp âm nằm ở trên giường hung ác chừng mắt cố triệt ngươi mẹ nó ngươi làm sao dám cố triệt ngẩn ra một tức ngay sau đó nước mắt rơi như mưa hắn dùng sức ôm chặt diệp âm ngươi tỉnh âm âm ngươi rốt cuộc tỉnh diệp âm còn nhớ rõ cố triệt bộ bạch hoán hận đấm hắn vương bắt đản vương ta ra nàng chiến trường huynh đệ nàng binh sĩ còn có nàng nương, diệp âm quả thực không dám thâm tưởng cố triệt ngươi cái này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang cố triệt rốt cuộc ý thức được không ổn hắn chạy nhanh lau nước mắt vội vàng giải thích không có không có vừa mới nói đều là lừa gạt ngươi vì kích ngươi tỉnh lại ngươi huyền kỵ vệ còn ở mã tổn kim cùng thành toàn bọn họ đều phong tướng quân ở tòa nhà lớn thầm thầm cũng ở trong đại viện hảo hảo dưỡng ta càng không khắc khe ba cánh tức giận tan đi diệp âm lý trí thu hồi cả người giống bị rút ra sức lực lại muốn ngã xuống cố triệt chạy nhanh đỡ lấy nàng nói không lựa lời âm âm ngươi chống đỡ bằng không ngươi huynh đệ liền uy Ngậy. ở diệp âm trừng mắt hạ cố triệt nói không được nữa thái y y nhanh chóng đã đến vài vị đầu tóc hoa dâm thái y, y cấp diệp âm thay phiên trần trị theo sau vớt dâu trần chờ nói hoàng thượng từ âm tướng quân mạch tượng tới xem âm tướng quân trừ bỏ có chút suy yếu cũng không lo ngại một khắc danh thái y y cũng nói lúc sau hảo sinh điều dưỡng là được cố triệt bán tín bán nghi nhưng diệp âm tỉnh chính là chuyện tốt đại diệp âm dưỡng hai ngày tinh thần đầu hảo chút cố triệt mới dám làm vương thị cố lãng bọn họ tới gặp diệp âm một đối mặt vương thị cơ hồ khóc thành lệ nhân âm âm người hủ chết nương không có ngươi nương nên làm cái gì bây giờ diệp âm ôm nàng trong lòng ấy nấy nàng thấy nàng nương trên đầu lại thêm thật nhiều đầu bạc thậm chí liền ngày ấy Diệp Âm gặp qua lào thai Y Y nguyên bản cũng coi như ngạch lãng lăng là ở Diệp Âm hôn mê này nửa năm đầu bạc lần sinh chờ đến Cố Triệt đem mặt khác người khuyên đi múc canh gà uy Diệp Âm Diệp Âm lại không núc ních Âm âm, làm sao vậy Diệp Âm bỗng nhiên duỗi tay ở Cố Triệt thái dương một bát kia mặt Tiểu Tâm che giấu màu bạc đau đớn Diệp Âm mắt nàng nhìn Cố Triệt ra nan nói ngươi Cố Triệt cười cười chỉ cần ngươi tỉnh lại hết thể cũng chưa quan hệ ngay cái diệp âm từ từ tỉnh lại cố triệt hầu hạ nàng rửa mặt dùng cơm diệp âm đã hưởng thụ lại phỉ nhổ chính mình nhưng theo sau ngẫm lại nàng bắc phạt vất vả lại yên tâm thoải mái sau khi ăn xong diệp âm ở trên ghế nằm phơi nắng cố triệt lại đây khi đưa cho nàng giống nhau sự vật diệp âm cười nói ngươi đem thánh chỉ cho ta làm gì cố triệt ôn thanh nói nhìn xem diệp âm ngứng mày chẳng lẽ là lại tưởng phong thường nàng Nhưng nàng hiện tại đã là nhất phẩm võ quan, lại hướng lên trên chính là công hầu. Nếu là có thể phong cái khác phái vương liền càng tốt, tuy rằng Diệp Âm cũng cảm thấy nàng có điểm ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng mà chờ nàng đem thánh chỉ nội dung xem xong, mới biết được cái gì là chân chính ý nghĩ kỳ lạ. Nàng kinh ngạc đến hoảng sợ nhìn Cố Triệt, người điên rồi sao? Cố Triệt, ta không điên, ta sớm đã có cái này ý tưởng. Diệp Âm Diệp Âm qua lại hít sâu rất nhiều lần mới không ngất xịu đi, nàng gắt gao nắm chặt thánh chỉ. đầu ngón tay đều ở trở nên trắng cố triệt ta hỏi lại một lần ngươi có phải hay không ở thử ta tuy rằng vấn đề này bản thân liền rất xuẩn cái nào đại thông minh thử người còn nói cho đối phương cố triệt nhìn diệp âm đôi mắt nói ra diệp âm lo lắng âm thầm nếu ta thật tổn thử chi ý sao không phía trước thuận nước đẩy thuyền trừ bỏ ngươi diệp âm ở ngươi trong lòng ta chỉ cần quyền thế không nói chuyện mặt khác sao trừ bỏ ban đầu cố triệt ít có như vậy cả tên lẫn họ gọi nàng diệp âm biết cố triệt là thật sự sinh khí chính là thánh chỉ nội dung cố triệt thế nhưng muốn nhường ngôi với nàng chuyện này quá vớ vẩn thế cho nên sai lệch nhưng diệp âm tâm đáng xấu hổ bang bang nhảy hương phấn kích động nhiệt liệt còn có vui mừng cố triệt đem nàng biểu tình thu hết đáy mắt mở miệng nói nhưng có cái điều kiện diệp âm liếm liếm môi, người nói cố triệt cùng ta thành hôn cuộc đời này chỉ có thể có một mình ta diệp âm căng chặt thân thể thả lỏng nàng cười nói Đây chính là hai điều kiện đâu. Không nghĩ tới Cố Triệt thật sự nghĩ nghĩ, sửa miệng, vậy ngươi cuộc đời này chỉ có thể có một mình ta. Diệp Âm cảm thấy như vậy nghiêm túc Cố Triệt hảo đang yêu, nàng nhịn không được muốn cười, chính là nước mắt không hề dấu hiệu tạp lạc, thân thể mau với đầu góc ôm lấy Cố Triệt, nước nở nói, ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Cố Triệt gắt gao hồi ôm lấy nàng, ta biết, ta không nghĩ cùng ngươi hình cùng người lạ, nếu chú định chỉ có thể nhị tuyển một, ta muốn mỹ nhân. Diệp Âm cái mũi lao xót. nước mắt lạc càng hùng nàng quát cố triệt ngươi mệt ngươi mệt quá độ ta cũng không phải mỹ nhân ngươi là cố triệt nhắm mắt lại chưa bao giờ từng có an tâm tự đáy lòng nói âm âm, thế gian sở hữu không kịp ngươi xuất ứng năm năm xuất ứng đế cùng nữ tướng quân âm đại hôn vốn dĩ cố triệt là tưởng trước nhường ngôi diệp âm sau đó hắn chết giả lại lấy một cái khác thân phận cùng diệp âm thành hôn thái thượng hoàng cùng tân hoàng kết hợp thật sự với luân lý không hợp nhưng diệp âm ngại phiền toái cũng hoài một loại ấy náy cố triệt tâm tư, cho nên trước gả cho cố triệt vi hầu. To như vậy hoàng cung răng đèn kết hoa, khí khí dương dương, ở hoàng thiên cùng quần thần chứng kiến hạ, thân hữu chúc phúc hạ, Diệp Âm nhẫn mại tính tình đi xong liền can lưu trình, ngồi trên trung cung. Chư bỏ có điểm nói, nàng không có ý tưởng khác, Diệp Âm nhìn chằm chằm khăn đoan bên cạnh xuất thần, chờ lát nữa cố triệt liền phải khơi mào tới. Nàng hậu chi hậu giác sinh ra ngượng ngùng chi ý. Ít khi, trong điện vang lên tiếng bước chân, các cung nhân khuất thân hành lễ. gặp qua hoàng thượng cố triệt phất tay các ngươi lui ra bãi đúng vậy cố triệt đến gần mép giường diệp âm rũ mắt nhìn đến hắn dày mặt mới tinh hoa lệ âm âm hắn trong thanh âm lộ ra khẩn trương diệp âm bỗng nhiên liền không khẩn trương thậm chí còn cười khẽ một tiếng cố triệt lỗ hai tao hồng hắn cầm lấy mâm hỉ cân âm âm diệp âm nhấp khẩn môi ngón tay xoan chặt theo cố triệt hỉ cân một trọn lộ ra diệp âm kia trương anh khí tuấn tú mặt màu đen mi hồng ngôi cùng với sáng ngời có thần mắt đó là sinh ở mưa rền gió giữ chung vẫn sừng sưng thụ là kiên cố không phá vỡ nổi bản thạch là thà gây chứ không chịu con bảo kiếm cũng là hắn yêu nhất nữ nhân cố triệt túi người khinh đi lên thời khắc đó diệp âm vươn một cây ngón trỏ ngăn lại hắn cười khanh khách nói không uống rượu ra bôi cố triệt ngượng ngùng nhấp miệng cười uống ly rượu tương giao uyên ương đan cổ điên đảo gối chan hai người đại hôn sau cố lãng chính thức bị sách phong vì thân vương Cố đình tư bị thăng chức vì nhất phẩm võ tướng, vận trưởng nương tử quân. Cố lãng cùng cố đình tư đều ở tại trong cung, dù sao hậu cung không có gì oanh oanh yến yến, bọn họ không cần phải tị hiểm. Vương thị một tháng ở ở trong cung thượng mấy ngày, lúc sau lại hồi vương phủ. Không bao lâu, vương thanh thanh cùng thành toàn điệu thấp thành hôn. Lúc trước Diệp Thâm tỉnh lại, vương thanh thanh không cần lại sắm vai Diệp Thâm sau hỉ cực mà khóc. Này sắm vai hơn nửa năm, nếu không thành toàn duy trì nàng, an ủi nàng, nàng thật sự kiên trì không xuống dưới. Chính là cố lãng rất có phê bình kín đáo tổng cảm thấy bông thanh thanh cùng Diệp Tâm khuôn mặt quá giống. Cố lãng tư tâm cảm thấy bông thanh thanh liền không nên thành hôn. Diệp Tâm chừng hắn một cái, chiếu ngươi cách nói, dân gian song sinh tử chẳng phải là chỉ có thể sống thứ nhất. Cố lãng ngạnh một chút, theo sau nói, không, không giống nhau nhưng rốt cuộc là chưa nói cái gì. Mấy năm nay ông thanh thanh mềm mại lại cứng cỏi, cho vương thị rất nhiều an ủi sau lại sắm vai Diệp Tâm ổn định nhân tâm, không có công lao cũng có khổ lao. cố lãng sau lại cẩn thận ngấp lại cũng cảm thấy chính mình đối ông thanh thanh quá hà khắc vì thế sai người tặng một phần hậu lễ liêu lấy bồi thường không nghĩ tới đem ông thanh thanh dọa cái quá sức mấy phen xác nhận không đưa sai mới an tâm mà cố triệt cùng diệp thâm đại hôn tin tức cũng chuyển tới thiệu hòa trong hai ngày đó thiệu hòa đi lưu thị mộ chạm kế tiếp cả ngày bất quá này đó đều cùng diệp thâm không quan hệ đế hậu hòa thuận bá tánh an khang tranh nhau chuyển này giai thoại đến sóc ứng 6 năm sóc ứng đế bệnh nặng nhường ngôi với sau Hoàng hậu âm sưng đế, sửa niên hiệu tuyên khánh, thế Xương tuyên khánh nữ đế. Thế ra ở lúc ban đầu phản đối không có hiệu quả sau, hành quân lặng lẽ, mà mặt khác thần tử nhiều là cố triệt một tay đề bạn. Đối với cố triệt quyết định tuy có phê bình kín đáo, nhưng vẫn là tuân thủ. Bọn họ chỉ là lo lắng, diệp âm tuy năng trinh thiện chiến, nhưng có thể trị lý hảo một quốc gia sao. mười 113 nữ đế chấp chính, quân thần nhóm tựa hồ đã quên, cố triệt chỉ là nhường ngôi, cũng không phải không có. Chính vụ thượng sự. cố triệt một bên dạy dỗ diệp âm một bên giúp đỡ chia sẻ xử lý miễn cho sai lầm cố triệt từ trước kia bên ngoài thượng chuyển về phía sau màn người ở bên ngoài tới xem cố triệt vất vả uy khuất nhưng cố triệt mỗi lần tiếp xúc đến diệp âm thương tiếc lại tràn ngập tình yêu ánh mắt khi hắn cảm thấy hết thể đều đằng giá hôm nay chính vụ xử lý xong canh giờ thế nhưng còn chưa tới giờ dậu diệp âm hoạt động một chút cổ đứng dậy đến cố triệt phía sau cho hắn miết vai a triệt vất vả ngươi Không nói đến Diệp Âm hôn mê hơn nửa năm, lại đi phía trước Diệp Thâm đều ở bên ngoài đánh giặc, đối chính vụ mới lạ, cố triệt biên phê duyệt biên giáo nàng, nước trà đều tốn nhiều mấy chén. Cố triệt nước mắt tà nàng liếc mắt một cái, Diệp Âm cong mi cười, cái này lực độ thích hợp sao. Cố triệt thu hồi ánh mắt khép lại mắt, nhẹ nhàng hứ nói, lực đạo thu điểm. Hán Ngọc quan vân tóc, bật việc hơn phân nửa ngày có chút tóc mái rơi rụng tới, xem Diệp Âm trong lòng ngứa. Cuối cùng băn khoăn cũng không có. diệp âm từ trước bị cố tình áp chế tình yêu kể hết bùng nổ hiện giờ xem cố triệt nơi nào đều cảm thấy hảo xoa ấn nửa khắc chung cố triệt cảm thấy không sai biệt lắm nhưng hắn gương mặt một chút mềm ấm đem câu nói kế tiếp đổ trở về diệp âm ngồi dậy chẳng nếu không có việc gì tiếp tục cho hắn miết bả vai cố triệt lại né tránh chúng ta đi ngự hoa viên đi dạo diệp âm hảo a hiện giờ chính phủ ngày xuân vạn vật sống lại trong cung hoa tươi so nở rộ nhiều đóa muôn hồng nghìn tía xinh đẹp cực kỳ chi đầu nở rộ hạnh hoa tiểu xảo tới mát diệp âm bỗng nhiên dừng lại cố triệt làm sao vậy diệp âm giơ tay hái được một đóa, lòng bàn tay vây chuyển nho nhỏ đóa hoa cũng đi theo từ từ chuyển động diệp âm cười nói ta nghe người ta nói hạnh hoa mới vừa khai thời điểm sắc nùng mà vị đạm đến hậu kỳ ngược lại sắc đạm mà vị nùng diệp âm trên tay vây kia đóa hạnh hoa nhan sắc liền thập phần nhạt nhẽo nàng đưa tới cố triệt hạ đầu ngươi nghe nghe thời gian uy nghiêm đẹp đẽ quý giá long bảo cố triệt một thân màu thủy làm trưởng bảo tay giải đã thanh quý lại văn nhã hắn hơi hơi cúi đầu ít khi ngước mắt cặp kia thanh linh linh đôi mắt đâm nhập diệp Âm trái tim khỏe môi hơi câu tạm được diệp Âm nhẹ buông tay đầu ngón tay hạnh hoa phiêu phiêu lắc lắc rơi xuống ta vốn dĩ lâm thời nảy lòng tham tưởng noi theo một hồi vì trạng nguyên châm hoa cố triệt nghiêng đầu chờ diệp Âm bên dưới diệp thâm rũ xuống mắt cười cười nhưng ta phát hiện này hoa không xứng với ngươi thật muốn châm còn phải là mẫu đơn cố triệt mật ra theo sau sang sảng cười như là cực kỳ thoải mái đại hắn cười đủ rồi cố triệt mới những mày luận xem xét tính ta thiên vị ngụy tím cùng thanh long nằm mặc chỉ nhưng nếu là âm âm muốn vì ta châm hoa ta đây muốn triệu phấn cùng diêu hoàng diệp âm ngươi hảo diệp âm một ngụm đồng ý còn thêm một câu 18 học sĩ thích chứ cố triệt lắc đầu hai người đi phía trước đi giao nắm tay mười ngón tay đàn vào nhau nếu muốn châm hoa đến lúc đó ta đem tóc đen nửa thúc ta vì ngươi vẫn tóc ngươi này tay xử quán côn bổng đau thương cho ta túm hạ sợi tóc làm sao bây giờ sẽ không ta tỉnh gắng sức ai vốn là dung nhan tiệm lão nếu là tóc đen càng thiếu đế vương ân sủng không còn nữa tổn sẽ không vậy ngươi làm người cho ta ngào chén thuốc đối tượng cố triệt chất vấn ánh mắt diệp âm dơ tay xoa cố triệt thái dương ta muốn đem ngươi tóc đen còn cho ngươi cố triệt nắm lấy tay nàng hôn hôn Ta sớm nói qua, không quan hệ. Dừng một chút, hắn chuyện vừa chuyển, ngươi để ý nói. Diệp Âm, ta đau lòng. Nàng hôn mê hơn nửa năm thời gian, cố triệt làm cái gì Diệp Âm không có tế hỏi, nhưng xem cố triệt thần thái cũng biết cố triệt quá đến không tốt. Hắn rốt cuộc là hoài thế nào tâm tình, làm hạ cái kia kinh thế hai tục quyết định. Ngay hoàn toàn rơi xuống, trong cung cũng bắt đầu cầm đèn. Cố triệt cơ cơ hai người nắm chặt tay, đi trở về. Mang đêm tiến đến, bầu trời ngôi sao lập lòe. Diệp Âm ở bên cửa sổ nhìn liếc mắt một cái, thấy Minh Nguyệt Tần lui, Tinh Quang đại thịnh, nàng chế nhạo nói: Trăng sáng sao thừa, Tinh Minh Nguyệt ẩn, thật đúng là cái này lý. Ấn đời sau khoa học cách nói, ánh trăng phản xạ thái dương quang càng lượng, quang mạnh yếu đối lập hạ ngôi sao tựa như không tồn tại. Cố triệt từ phía sau ôm lấy nàng, ba nghìn tóc đen rũ xuống, như thác nước. Diệp Âm nắm lấy một sợi thưởng thức, đen nhánh màu sắc thật sự như tơ lụa, nàng đem tóc đen quấn quanh ở đầu ngón tay. giống như một cái nghịch ngợm đứa bé ở chơi đùa món đồ chơi cố triệt từ nàng mặt mày trầm tĩnh ít khi diệp âm ở trong lòng ngực hắn xoay người ở cố triệt bên phải tìm kiếm quả nhiên sở đến một đoạn đoạn phát thân hôn đêm đó kết tóc làm phu thê diệp âm dựa vào cố triệt đầu vai nhàn nhạt mặc hương quanh quẩn ở nàng chóp núi thực an tâm mùa xuân là cái ngày lành không ít địa phương đều vội vàng khai cày nhưng là trong thành vẫn chưa có bao nhiêu cảm giác kinh thành nam diện Này một thế hệ trụ nhiều là bình thường ba cánh nhưng ở phía nam nhất bên ngoài kiến vài cái công viện. Nhưng lệnh người kỳ quái chính là, xuất nhập công viện làm việc người, không phải người già phụ nữ và trẻ em, chính là thân có tàn khuyết giả. Gần buổi trước khi, một người thân xuyên áo quần ngắn trung niên nam nhân tiến viện, tiến vào sau thẳng đến sân tả trước rác đại nhà ăn. Ít khi lại rời đi. Mà đương nam nhân ở tiến vào cuối cùng một cái công việc khi, phụ trách cái này công viện ứng đốc công lập tức tới. Phong quản sự ngài yên tâm. chúng ta công viện đồ ăn đều làm thực dụng tâm phong quản sự không nghe hắn ở mỗi cái cửa sổ nhìn thoáng qua đích sắc có hơn có tố nhưng còn chưa đủ phong quản sự bỗng nhiên vòng đến phòng trong đi ứng đốc công sắc mặt đại biến phong quản sự chờ giọng nói đột nhiên im bặt phong quản sự sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ chỉ là chỉ vào phòng trong đại bồn dưa muối hỏi đây là có chuyện gì ứng đốc công ấp úng này này đây là đây là nấu cơm phụ nhân mượn chúng ta chỗ ngồi làm cho dưa muối Nàng muốn xuất ra đi bán Hắn nhanh chóng tới gần Nương tay háo che đậy Cấp phong quản sự đưa túi tiền Nhưng mà phong quản sự đi nhanh hướng bên cạnh một trốn Nhìn ứng đốc công cười lạnh ngươi muốn chết đừng kéo lên ta Ứng đốc công cười làm lành, Nhìn phong quản sự nói Nào liền như vậy nghiêm trọng Gan bướng hồ đồ Phong quản sự không hề cùng hắn nhiều lời Phất tay háo rời đi Ứng đốc công thấy phong quản sự đi rồi Phỉ nổ Cái gì ngoạn ý nhi Cấp mặt không biết xấu hổ Hắn quay đầu lại giận chừng nhà ăn phụ nữ và trẻ em, nhìn cái gì mà nhìn, một đám gia súc, phi. Ứng đốc công trở lại chính mình nhà ở, trên bàn bày tám đồ ăn, còn có một hồ rượu ngon. Nếu không phải phong quản sự làm đánh bất ngờ, hắn đã sớm ăn uống no đủ mỹ mỹ nằm xuống. Nhưng mà ứng đốc công mới ăn được một nửa, phong quản sự đi mà quay lại, chẳng qua lúc này đây hắn phía sau mang theo huấn luyện có tố binh sĩ. Nếu có nhãn lực thấy, là có thể ánh mắt đầu tiên nhận ra, này đó trải qua có lệ ngụy trang. nhưng vẫn bảo trì chỉ chỉnh tề nhất chí binh sĩ chính là nữ đế thủ hạ đệ nhất vũ khí huyền kỵ vệ phong quản sự cung kính đối dẫn đầu tướng sĩ nói nhỏ sau đó thối lui đến một bên từng phó tướng nháy mắt lạnh mặt lục soát cho ta mười cái cao to huyền kỵ vệ ở ứng đốc công sân bốn phía tìm kiếm cuối cùng tìm ra quý báo đồ sứ ngân phiếu bao nhiêu càng miễn bản trên bản dư lại cơm thừa canh cạn, rõ ràng có thể nhìn ra sang quý đồ ăn nguyên hình từng phó tướng quát ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói ứng đốc công luôn cuống Nhưng vẫn là cường căng nói, ta là ứng ra dòng bên, các ngươi không được làm cản. Đến lúc này, ứng đốc công còn tưởng rằng đối diện bất quá bình thường binh sĩ. Bọn họ ứng ra trăm năm thế tộc, chính là hoàng đế đều phải lễ đái bọn họ. Lại nói hắn cũng không đói chết này đàn vô dụng phế vật, tốt xấu cho cả lâm, dựa vào cái gì chảo hắn. Từng phó tướng cấp tả hữu đưa mắt ra hiệu, đối phương một chân liền đem ứng đốc công đá vào trên mặt đất. Mà bên kia công nhân nhóm cùng phó đốc công đám người cũng bị kêu lên tới vây xem. đám đông nhìn chăm chú hạ, từng phó tướng lệnh giọng hạ lệnh trung gian kiếm lời túi tiền riêng đánh chết ngươi dám Á a a huyền kỵ vệ kinh vô số chiến đấu lễ rửa tội một gậy gộc đi xuống liền phải họ ứng nửa cái mạng đại đối phương tròn váng bọn họ mới phóng nhẹ lực đạo chậm rãi đánh ước chừng đánh nửa canh giờ ứng đốc công mới tắt thở vây xem công nhân nhóm lại sợ lại hả giận mà phó đốc công đám người hai đuổi run rẩy còn đều bị vỡ ước từng phó tướng nhìn về phía mọi người dương giọng nói Nữ đế từng ở trên chiến trường phát quá thề, nhất định phải bảo hộ qua đời binh sĩ cha mẹ thê nhi, các ngươi khắc khe này đó phụ nữ và trẻ em, chính là ở đánh nữ đế mặt, lưu đầy đều là nhẹ. Lại có lần sau, định đem ngươi chờ nắm chặt hình bộ đại lao đem sở hữu đại hình đều đi một chuyến. Phó đốc công đám người bùn một tiếng quý xuống, liên tục dập đầu, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân cũng không dám nữa, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, từng phó tướng không để ý tới phó đốc công bọn họ. Từ trong lòng ngực lấy ra một khối một bài cấp đằng trước lao phụ nhân, về sau lại có việc này, các ngươi liền đi bài thượng địa chỉ chẳng cáo. Lao phụ nhân khóc lóc liên tục gật đầu. Từng phó tướng lại hỏi một ít mặt khác, phát hiện không chỉ có thức ăn thượng có cắt xén mỗi tháng nguyệt bạc cũng chỉ đã phát tam thành. Từng phó tướng khí cực phản cười. Nam diện vài cái công viện, mặt khác mấy cái đều hảo hảo, liền họ ứng ra vấn đề, cố tình phía trước tới kiểm tra cũng chưa tra ra manh mối. Nơi này muốn không có gì. từng phó tướng dám đem chính mình đầu cắt bỏ đá. Hắn chính là từ trên chiến trường lui ra tới, hắn ở bên ngoài đánh giặc, liền hy vọng trong nhà thân nhân mạnh khỏe. Nếu là bất hạnh chết, cũng hy vọng chính mình thân nhân có thể được đến đối xử tử tế. Nữ đế không có lừa bọn họ, đáp ứng bọn họ đều làm được. Không chỉ có an trí qua đời binh lính gia quyến, thậm chí liền những cái đó ở trên chiến trường mất đi tay chân người, đều được đến thích đáng an trí, cho người ta dựng thân mà, chắc bụng thực, làm cho bọn họ quãng đời còn lại sống có tôn nghiêm. chính là trên đời luôn có tham lam tiểu nhân họ ứng đủ loại hành vi quả thực chính là xúc bọn họ này đó tướng sĩ đau điểm từng phó tướng đem việc này tầng tầng đăng báo mã tổn kim cùng thành toàn liên thủ tra rõ thực mau liền tra được ứng ra trên người thanh toan triệu tới từng phó tướng ban ngày sự người nhưng giấu ở từng phó tướng thực mau phản ứng lại đây đánh chết người giấu không được nhưng nguyên nhân mặt tướng đối ngoại tùy tiện tìm cái lý do thanh toan gật đầu từng phó tướng trước mặt mọi người đánh chết ứng ra dòng bên con cháu sự ngày kế chuyển tới trên triều đình ứng ra người lòng đầy cam phẫn đồng thời thượng tấu nữ đế yêu cầu trị từng phó tướng tội ứng ra người lại không phát hiện mặt khác thế ra có chút quỷ dị an tĩnh diệp âm lạnh lùng nói từng phó tướng nhưng có việc này từng phó tướng có ứng ra người lại hỉ lại giận giận chính là đối phương tiêu ngạo nhưng hỉ chính là đối phương không đánh đạ khai nữ đế ngài chính thai nghe được chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục giữ gìn cũ đem sao từng phó tướng cũng không giận hỏi ngược lại ứng đại nhân ngươi như thế nào không hỏi xem buồn đem vì sao đánh người?" Ứng đại nhân cười nhạo, "Nếu từng phó tướng tưởng nói bản quan kia đáng thương chất nhi chống đối người, từng phó tướng liền lấy quyền áp người, đem người đánh giết. Chỉ sợ đi nơi nào đều không đứng được chân." "Phải không?" Từng phó tướng, "Nếu bổn đem nói ứng đại nhân hảo thông thiên thủ đoạn, thế nhưng có thể đem dòng bên chất nhi an bài tiến công viện, cắt xén công nhân cơm canh, người bạc, phong phú chính mình hầu bao." Hút đại Ninh huyết, qua đời binh lính người nhà huyết, lớn mạnh ứng thị gia tộc Ứng đại nhân nhưng có chuyện nói. mười 114 vùng ngũ thất thân chết. Ứng ra người liên tục kêu hoan nhưng mà từng phó tướng dám làm khó dễ, tự nhiên là có bị mà đến. Hắn được cố triệt bày mưu đặc kế. Phía trước cố triệt cũng đã phái người ở bí mật điều tra ứng ra, những cái đó thế ra, đại khái ứng họ làm cố triệt cũng khác xem một cái. Lúc trước ở Kim Thành, cố triệt bằng bản thân chi lực xử lý ứng ra. Hiện giờ kinh thành ứng ra không thành thật, cố triệt cũng sẽ không khách khí. Cố triệt giấu ở bình sau. nghe trên triều đình một cái lại một cái quan viên tham ứng ra người điều điều tội trạng đều có bằng chứng ứng ra người tưởng chống chế đều không được hảo hảo một cái triều đình cãi cọ ồn ào cố triệt ngước mắt nhìn về phía long ỉ phía trên người long bảo thêm thân uy nghiêm túc mục diệp âm đối với hạ mặt tranh chấp cũng không nhiều lên tiếng chờ xảo đủ rồi mới nói ứng đại nhân đối với mặt khác quan viên lên án ngươi nhưng còn có nói ứng ra người sắc mặt hôi bại bằng chứng như núi bọn họ còn có cái gì hảo thuyết Mặt khác thế ra càng là kinh tâm, nữ đế khi nào sưu tập đến này đó chứng cứ phạm tội. Bọn họ giống như theo bản năng xem nhẹ Cố Triệt, Cố Triệt là bệnh nặng nhường ngôi, lúc trước việc này không phải không ai phản đối. Liên tính Cố Triệt bệnh nặng còn có Cố Lãng, Cố Lãng là Cố Triệt đứng đắn cháu trai, kế thừa ngôi vị hoàng đế danh chính ngôn thuận. Hoàng hậu nhiều lắm buông rèm chấp chính. Nhưng ai ngờ Cố Triệt thế nhưng nhường ngôi với dị âm, loại này hoàng triều mới vừa lập liền đổi mới đế vương, vẫn là nữ đế, kỳ thật thực bất lợi với ổn định. nhưng là có câu nói nói rất đúng, hết thể đạo lý đều ở trên nắm tay. Vũ khí lạnh thời đại, ai trưởng binh quyền ai chính là lão đại. Tao thưa tướng còn hiệp thiên tử lệnh chư hầu. Bình thường ba tánh kỳ thật cũng không để ý nhiều như vậy, bọn họ mới trải qua quá chiến loạn, quá khát vọng hòa bình, ai làm cho bọn họ quá an bình nhật tử, bọn họ liền nghe ai. Bình thường ba tánh không ý kiến, thế ra tưởng nháo không quân quyền, cuối cùng chỉ có thể thành thật nghe lời. Bất luận cái gì sự tình đều có tính hai mặt, diệp âm hiện tại thượng vị dù cho có nguy hiểm nhưng là nếu thật chờ đến hậu kỳ hoàng triều càng thêm củng cố đủ loại quan lại càng có quyền lên tiếng lực cản tất nhiên lớn hơn nữa đương nhiên thật muốn như vậy nói diệp âm cũng sẽ không vào cùng nàng vẫn như cũ đương nàng đại tướng quân hoặc là đến phong hầu tước